Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện ở những năm 80 đương trà xanh trường tàu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ chương 54, 1983 mùa hè đặc biệt cực nóng. Tống Miên Tư cùng Tôn Yến Miễu lúc này là lần thứ 3 chạy Dương Thành. Ở trải qua hơn 10 ngày trăm học sau, Tôn Yến Miễu cuối cùng là nắm giữ làm buôn bán muốn giảng vài câu tiếng Quảng Đông. Hôm nay mua sắm hàng hóa, nhìn sắc trời còn sớm, Tống Miên Tư liền cùng Tôn Yến Nữ từ nhà khách ra tới, đến bên ngoài đi dạo. Trên đường phố dòng người chen chúc, hai sườn không ít bày hàng, kỵ xe đạp, xe máy như nước chảy. Tống Miên Tư lôi kéo Tôn Yến Nữ một đường dạo, mua không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, hai người trở về thời điểm thiên đã sát đen, từ từ gió lạnh thổi quét Tôn Yến Nữ đối Tống Miên Tư nói: "Miên Tư a, này thành phố lớn chính là không giống nhau, đêm nay thượng còn như vậy náo nhiệt." Kia nhưng không Tống miên tư cười nói, nếu không nhân gia như thế nào có thể phát triển tốt như vậy? Nhanh như vậy, chúng ta này nghỉ ngơi thời điểm nhân gia ở công tác tự nhiên so chúng ta phát triển mau. Là đạo lý này, tồn yến nữ như suy tư gì mà gật đầu, hai người cầm đồ vật đi hẻm nhỏ hồi chiêu đãi sở. Đi tới đi tới tống miên tư liền cảm giác không đúng rồi phía sau giống như có người nào ở đi theo dường như... Bên cạnh Tôn Yến Nữ còn không hề có phát hiện Tống Miên Tư bất động thanh sắc mà kéo kéo Tôn Yến Nữ tay áo, cười nói: "Tôn tỷ, ngươi ngày mai trong đó ngọ muốn ăn cái gì?" "Bánh cuốn vẫn là trứng vịt bác thảo cháo a." Tôn Yến Nữ sừng sốt các nàng ngày mai buổi sáng muốn đi, nơi nào còn có thể ăn mấy thứ này. Vừa muốn mở miệng Tôn Yến Nữ liền nghe được Tống Miên Tư nhỏ giọng mà nói: "Có người ở đi theo chúng ta." Một cổ hàn ý từ gót chân lẻn đến cây ót chạy Dương Thành như vậy mấy tranh, Tống Miên Tư lục tục không thiếu nói cho nàng ra cửa bên ngoài phải cẩn thận điểm nhi Dương Thành nơi này phồn hoa náo nhiệt nhưng càng là như vậy địa phương, phạm tội người liền càng nhiều. Chẳng những phải cẩn thận bị lừa còn phải tiêu tâm nhân ra cướp tiền cướp sắc. Tống Miên Tư cùng Tôn Yến Nữ hai nữ nhân kết bạn tuy rằng không phải độc thân một người, nhưng nếu là dừng ở người có tâm trong mắt kia cũng đem các nàng trở thành hai bàn đồ ăn. Đều được a Tôn yến nữ nuốt nuốt nước miếng ý đồ bình phục hạ run dày tâm, nàng nhỏ giọng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Tống miên tư tán thưởng mà nhìn tôn yến nữ lướt mắt một cái, gặp phải loại sự tình này liền sợ hoàng loạn, hoàng hốt chương chưa chừng liền phải xảy ra chuyện, nàng trong không gian có gạch cùng kéo. Tống miên tư nhỏ giọng nói, phía trước còn có vài bước chính là chỗ ngoặt chúng ta ở nơi đó ra tốc, sau đó chúng ta cho hắn tới cái trí mạng đà kích. Người đá phía dưới kia địa phương ta đối phó hắn đầu. Hào! Tồn yến nữ quyết đoán đáp ứng. Hai người liếc nhau, đột nhiên chạy lên, ở chỗ ngoặt chỗ tha qua đi. Kia phía sau đi theo cao gầy cái nam nhân căn bản không nghĩ tới các nàng sẽ đến như vậy một chuyến, sừng sốt sau, lập tức vọt đi lên. Hắn đã sớm theo dõi Tống Miên Tư cùng Tôn Yến Nữ, hai người coi trọng Tống Miên Tư khuôn mặt, còn có các nàng hai cái tiền, Tống Miên Tư cùng Tôn Yến Nữ xuất nhập xa hà thị trường vài lần, này nam nhân thăm dò rõ ràng các nàng làm việc và nghỉ ngơi, phía trước Tống Miên Tư cùng Tôn Yến Nữ đều là ở thị trường cùng nhà khách ga tàu hòa tam điểm một đường qua lại đi, nam nhân không cơ hội xuống tay, hôm nay đụng tới Tống Miên Tư các nàng ra tới, nam nhân liền nổi lên tâm tư. Trong miệng hắn mắng câu sú đàn bà, đang muốn quẹo vào. Ngành diện một chân sủy ở hắn dưới thân ba thất chỗ. Nam nhân đau đến mặt đều vặn vẹo, cung thành con tôm ngã trên mặt đất tống miên tư cầm từ trong không gian lấy ra gạch một cục gạch vỗ vào nam nhân trên mặt nàng xuống tay không chút lưu tình, đối với loại này theo đuôi nữ nhân đáng khinh nam, đánh chết đều không quá. Vài cái gạch đi xuống, nam nhân bị đánh đến ôm đầu xin tha. Cứu mạng A, đừng đánh, đừng đánh. Các người đang làm gì đang lúc Tống Miên Tư còn tưởng hướng hắn trên đầu tiếp đón thời điểm, Diệp Nhị Cầu đột nhiên xuất hiện thấy Tống Miên Tư còn muốn xuống tay, vội vàng nói, mau đừng đánh, lại đánh tiếp muốn đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy kia đáng khinh nam một đầu máu tươi Tống Miên Tư lúc này mới thu hồi gạch nhìn về phía Diệp Nhị Cầu. Như thế nào là ngươi? Như thế nào không phải ta? Diệp Nhị Cầu nói, vừa mới ta ở trên đường thấy này ngoạn ý đi theo các ngươi, liền chạy nhanh theo kịp không nghĩ tới ta là làm điều thừa. Liền tính là không có ta các ngươi hai cái cũng không thiệt thòi được. Tống miên tư đem kia gạch vứt trên mặt đất vỗ vỗ bàn tay. Lời nói cũng không thể nói như vậy, này rốt cuộc là hảo ý của ngươi. Nếu là nam nhân khác nói không chừng làm bộ không nhìn thấy đâu. Tổn yến miễu đối diệp nhị cầu có chút lau mắt mà nhìn, người này nhìn qua bộ dáng rất đạp hư, nhân phẩm lại rất không tồi. Đa tả ngươi A, diệp đại ca, khách khí, đại muội tử. Diệp nhị cầu từ trong túi lấy ra bao đại trước môn, trừ một cây bậc lửa, nhìn trên mặt đất như là một bãi bùn lầy giống nhau nam nhân, đối tống miên tư hỏi, ra hỏa này, các người tính toán xử lý như thế nào? kia đáng khinh nam thân mình trừ trừ cố sức mà mở ra mí mắt. Đại, đại ca, giúp giúp ta, này mấy cái sú đàn bà. Hắn nói còn chưa nói xong, tống miên tư liền không khách khí tiến lên quăng một cái tát trực tiếp đem hàm răng đều đánh bay. Diệp nhị cầu tay run lên, trên mặt cơ bác co giật một chút cảm giác chính mình mặt cũng như là bị phiến một cái thát. Đưa cục cảnh sát đi. Tống miên tư vỗ vỗ tay, chán ghét mà nhìn phía dưới nam nhân, nàng lại dương mắt nhìn về phía diệp nhị khẩu Người này ngươi nhận thức không? Nhận thức thị trường bên trong bán đồ vật. Diệp nhị cầu nói, hắn nói xong lại chạy nhanh giải thích nói ta chính là nhận thức hắn cùng hắn không quan hệ. Gia hỏa này là độc trùng, thân thích bằng hiểu đều không mang theo phản ứng hắn cái loại này. Khi hào, tống miên tư trong lòng hoàn toàn yên tâm, dùng không cần ta hỗ trợ làm nhân chứng. Diệp nhị cầu búng búng khói bụi nói, tống miên tư thật sâu mà nhìn hắn một cái, diệp nhị cầu này lão quỷ nhân phẩm đào thật đúng là không tồi. Vậy phiền toái ngươi, tồn yến nữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có dịp nhị cầu làm chứng, hơn nữa tống miên tư cùng tôn yến nữ hai người hoảng sợ sợ hãi biểu hiện cảnh sát bên kia không nói hai lời cấp nam nhân định rồi cái lưu manh tội, này tội danh phán xuống dưới kia ít nói đến ngồi vài thập niên lao, nếu là phán trọng vậy đến ăn súng. Ra cục cảnh sát dịp nhị cầu vây được đôi mắt đều mau không mở ra được hắn xoa xoa màu đỏ tươi đôi mắt đối tống miên tư cùng tôn yến nữ nói. Đại buổi tối các người hai nữ nhân trở về cũng không an toàn, đi thôi ta đưa các ngươi hồi chiêu đãi sở. Tống miên tư cùng tôn yến nữ không chống đẩy, rốt cuộc buổi tối vẫn là tương đối nguy hiểm, nếu là gặp phải chút lâm thời này lòng tham muốn cướp tiền, các nàng hai cái thật đúng là chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Diệp nhị cầu người này nói được thì làm được, tặng các nàng hai cái tới rồi nhà khách liền xua xua tay chạy lấy người. Nhà khách còn có nước ấm, tống miên tư đánh chút nước ấm, cấp tôn yến nữ cùng chính mình đổ một ly. Tôn yến nữ ngồi ở ghế trên, này một chút nàng mới cảm giác được nghĩ mà sợ tay đều ở phát run. Miên tư, hôm nay cái việc này thật sự thật là đáng sợ. Nàng số tôi tuy rằng không nhỏ, hơn 30, nhưng từ nhỏ liền ở đại đội lớn lên, Đông Sơn đại đội chính là chỗ đó đại địa phương, ngày thường nàng xem qua xấu nhất ác sự tình cũng không phi chính là liễu hồng hoa các nàng cấp heo hạ thuốc sổ thôi, nơi nào tưởng được đến, không oán không thù, đi ở trên đường thế nhưng còn sẽ bị người theo dõi, suýt nữa cướp tiền cướp sắc. Tôn tỷ ta cũng không hống ngươi, tống miên tư uống lên nước miếng, ngữ khí ôn hòa. Nhưng ta phải nói cho người, chúng ta ra tới làm buôn bán, phải làm tốt sẽ trải qua này đó nguy hiểm chuẩn bị tâm lý. Hôm nay cái việc này là ngoài ý muốn tương lai chưa chắc sẽ lại lần nữa phát sinh. Chính là tương lai nguy hiểm liền nói không chừng lớn hơn nữa. Dương Thành thành thị này, mỗi năm không biết có bao nhiêu người vô thanh vô tức mà mất tích. Nàng dừng một chút, những người này hơn phân nửa đều là đã chết. Tồn yến nữ run lập cập ngơ ngẩn mà nhìn tống miên tư. Cho nên, cùng ta buôn bán chuyện này, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng là ngươi đến nghĩ kỹ, có thể hay không tiếp thu này khả năng tồn tại nguy hiểm. Tống miên tư đem cái ly buông, nàng lời này kỳ thật đại nhưng không nói, thậm chí không nên ở ngay lúc này nói. Tồn yến nữ lại như thế nào cần lao có khả năng, cũng là cái nữ nhân, mà một nữ nhân đang nghe thấy tương lai khả năng còn sẽ trải qua chuyện như vậy, nơi nào khả năng không sợ hãi. Khác không nói, liền nói tống miên tư, nàng có cái không gian, bên trong thà kéo, dao nhỏ chính là, nếu lại gặp phải một lần chuyện như vậy, nàng cũng vẫn là sẽ sợ hãi. Nhưng tống miên tư không muốn gạt tôn yến nữ, tiền có thể tránh cũng không thể muội lương tâm. Đây là nàng nguyên tắc, miên tư, ngươi làm ta hào hào ngẫm lại, tôn yến nữ trong lòng rất là rối rắm ôm cái ly thấp giọng nói. Hành, vậy ngươi hào hào tưởng, tống miên tư nói. Nếu là ngươi cảm thấy không được liền cùng ta nói một tiếng, chúng ta không cần quá có gánh nặng kiếm tiền là quan trọng, nhưng lại quan trọng cũng không có mệnh quan trọng. Tôn Yến Nữu gật gật đầu. Nhà khách là giường đôi, vào lúc ban đêm Tôn Yến Nữu nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Nàng nghĩ Tống Miên Tư nói trong lòng rất là phức tạp. Nên đáp ứng vẫn là cự tuyệt đâu. Này một buổi tối, đối nàng tôi nói chú định rất khó ngao. Ngày hôm sau ở xe lửa thượng thời điểm, tồn yến nữ mê hoặc con mắt nhìn Tống Miên Tư cầm đồ vật đi tìm mấy cái tiếp viên hàng không. Lần trước chào tạc sự tình qua đi Tống Miên Tư liền cùng này xe lửa nhân viên bảo vệ tiếp viên hàng không đều đánh hảo quan hệ. Lúc này nàng còn giúp bọn họ mua vài thứ tỷ như sữa bột radio mấy thứ này. Thật đúng là có thể mua được radio A. Bài thịnh vượng vui mừng khôn xét mà đối Tống Miên Tư nói. Tống Miên Tư cười nói, ta đây có thể nói dối sao? Đáp ứng giúp người mua tự nhiên phải nghĩ biện pháp lộng tới tay. Tiểu Tống, người thật đúng là người tốt này radio bao nhiêu tiền? Bạch Thịnh Vượng cao hứng mà nói, rỗi tay liền phải bỏ tiền. Tống Miên Tư như thế không khách khí trực tiếp liền nói, đây là bốn quản chất bán dẫn radio, 43 khối. Ta nơi này 50 khối. Bạch Thịnh Vượng đem tiền đưa cho Tống Miên Tư, Tống Miên Tư tìm tiền sau hỏi, Bạch Đồng Chí, người này hảo hảo mua radio làm gì A Tiểu tống đồng chí, đây chính là nhân gia đối tượng muốn. Bên cạnh tiếp viên hàng không đại thì cười chua chua môi, trêu ghẹo nói. Bạch thịnh vượng đỏ mặt lên, tiếp nhận tống miên tư tìm tiền lẻ, đối đại thì nói, thay đại thì cũng không chỉ là nàng muốn, ta chính mình cũng thích nghe radio. Hảo, hảo, là ta nói sai rồi. Tiếp viên hàng không đại thì cười hì hì nói. Tống miên tư bồi các nàng nói nói mấy câu, đánh giá không sai biệt lắm liền tự giác mà rời đi. Nàng đi thời điểm tiếp viên hàng không đại thì còn phi cho nàng tắp một phen đậu phộc đa tạ nàng hỗ trợ mua sữa bột. Đã trở lại, tồn yến nữ hướng Tống Miên Tư nói. Tống Miên Tư gật đầu, mở ra tay lộ ra bên trong đậu phộc. Thái đại thì cấp đậu phộc người ăn không ăn, ta không ăn chính người ăn đi. Tồn yến nữ nói, nàng nội tâm còn ở rối rắm muốn hay không tiếp tục cùng Tống Miên Tư buôn bán sự tình. Tống Miên Tư nhìn nàng, đột nhiên cười. Tôn tỷ, không đến mức như vậy phiền, chúng ta đâu, sống cả đời không dễ dàng, quan trọng sự muốn cho chính mình vui vẻ, này đậu phộng ta ăn cảm thấy không tồi, ngươi cũng nếm thử. Nàng phân một nửa đậu phộng cấp tôn yến nữ, tôn yến nữ càng thêm ngượng ngùng, ở nàng xem ra chính mình do dự quả thực chính là bạch nhãn lang cách làm, nhân gia tống miên tư cho nàng tốt như vậy cơ hội, giáo nàng nói tiếng Quảng Đông, lại mang nàng học làm buôn bán, nhưng chính mình lại do do dự dự. Nàng tiếp nhận đậu phộng, hạ quyết tâm. Miên Tư ta nghĩ kỹ ta sợ là sợ, nhưng là này mua bán ta còn là phải làm, cùng lắm thì về sau ta trên người mang theo thanh đao là được, nếu là thật xảy ra chuyện, vậy cùng hắn cá chết lưới rách. Không đến mức, Tống Miên Tư sừng sốt cười xua xua tay. Người có thể mang một bao bột ớt ở trên người, đụng tới sự liền đem bột ớt giải đi ra ngoài, cứ như vậy, liền tính lại có thể nại nam nhân cũng đến bị cay không mở ra được đôi mắt. Như thế cái ý kiến hay. Tôn Yến nụ ánh mắt sáng lên, Tống Miên Tư nhịn không được cười. Tồn yến Nếu người này số tuổi đại về đại chính là đâu tính tình lại có một loại đặc biệt thiên chân. Hạ xe lửa sau, hai người dẫn theo đồ vật về nhà. Ai biết mới vừa hạ xe lửa, liền gặp phải cái không nghĩ thấy người. Tống miên tư, người đây là. Tống thắng miên trong tay dẫn theo cái bao, bên cạnh đi theo một người tuổi trẻ nam nhân kia nam nhân khuôn mặt thanh tú, mang một bộ mắt kính cùng tống thắng miên khoảng cách rất gần, nhìn ra được hai người quan hệ phỉ thiền. Là người A. Tống Nguyên tư dừng bước bước, nhìn nàng một cái, rồi sau đó nhấp chân hướng phía trước đi. Tống Thắng miên lúc này nghỉ hè nghỉ trở về, là riêng mang hà ra thành trở về. Qua đi nửa tháng. Tống Thắng Miên dùng ra cả người thủ đoạn, lại giúp Hà Gia Thành một cái vội, mới nói động Hà Gia Thành cùng hắn trở về, nàng đối Hà Gia Thành cùng nàng quan hệ rất là đắc ý, nếu không phải bọn họ trường học quy định đại học trong lúc không cho phép kết hôn, Tống Thắng Miên đều thường cùng Hà Gia Thành đi cục dân chính làm giấy hôn thú, đem chuyện này cấp định ra tới, miễn cho đêm dài lắm mộng Bất quá, dù vậy, Hà Gia Thành nguyện ý cùng nàng một khối về nhà việc này, ở Tống Thắng Miên xem ra cũng là cái thật lớn đột phá. Bởi vì này không thể nghi ngờ ý nghĩa à Gia Thành đã nhận định nàng Liền kém kia chỉ còn một bước sự thôi Thấy Tống Miên Tư phải rời khỏi Tống Thắng Miên ngược lại không vui Nàng đi phía trước một bước ngăn ở Tống Miên Tư Trước mặt lộ ra một cái nhìn như hào phóng tê cười Miên Tư chúng ta lúc này mới vừa mới vừa gặp mặt Ngươi như thế nào liền như vậy vội vã phải đi à Ngươi đây là đi nơi nào Việc này ngươi quản được sao Tống Miên Tư không kiên nhẫn mà nhú hạ mày Mang theo không ngờ nói Hà ra thành mày nhăn lại, tuy rằng vừa rồi xem tống miên tư thời điểm, hắn có trong nháy mắt cảm thấy kinh diễm, mặc dù ăn mặc áo vải thô tống miên tư vẫn như cũ có cổ ra nước bùn mà không nhiễm thanh lệ cảm nhưng này hào cảm ở biết tống miên tư thân phận sau, liền hôi phi yên diệt. Hắn kéo hạ tống thắng miên tay áo trầm giọng nói, thắng miên, nhân ra đều nói như vậy, người liền không cần hỏi nhiều. Miễn cho tốn công ích tống thắng miên lộ ra dịu ngoan tươi cười. Gia thành, ngươi đừng nói như vậy, thắng miên không phải cái kia ý tứ. Tống miên tư cười như không cười mà nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Có chút người đôi mắt dài quá cùng bạch trường không có gì khác nhau. Nói xong lời này, nàng quay đầu đối tôn yến nữu nói tôn tỷ chúng ta đi thôi. Tôn yến nữu lên tiếng, dẫn theo ni lông túi theo đi lên. Các nàng phía sau, hà gia thành cao mày, khóe môi đi xuống phiết phiết trong lòng có loại ẩn ẩn không vui cảm giác. Ngươi đừng mội người này thật sự chẳng ra gì, ngươi đối nàng như vậy hảo, nàng lại nói như vậy ngươi thật sự thật quá đáng. Tống thắng miên lộ ra một cái bất đắc dĩ, tê cười. Nàng người này chính là bộ dáng này, cũng là nàng mệnh không tốt tuổi nhỏ cha mẹ liền qua đời, bởi vậy tính tình có chút khổ quái, nhưng nàng người này kỳ thật tâm địa không tồi. Ngươi cũng đừng ở thế nàng nói chuyện. Hà Gia Thành trong mắt sệt qua vài phần thưởng tức thần sắc, hắn sở dĩ đáp ứng cùng Tống Thắng Miên ở bên nhau, chính là bởi vì Tống Thắng Miên người này, tâm địa thiện lương, tháng 3 thời điểm, bọn họ trường học lưu chủ nhiệm một cái hài tử rơi xuống nước, Tống Thắng Miên không màng chính mình an nguy, nhảy vào trong sông cứu tiểu hài tử, xong việc còn đem công lao để lại cho Hà Gia Thành, làm lưu chủ nhiệm đối Hà Gia Thành cảm kích không thôi, phá lệ thu Hà Gia Thành vì đồ đệ đệ. Hà Gia Thành cũng bởi vậy quyết định cùng Tống Thắng Miên quan hệ càng tiến thêm một bước. Được rồi, ta biết ngươi là ở thay tao ủy khuất, nhưng là ta thật sự không ủy khuất. Tống Thắng Miên lôi kéo Hà ra thành tay, làm nỗng nói. Nhưng thật ra ngươi cùng ta hồi nhà của chúng ta, ta sợ ngươi không thói quen. Nhà của chúng ta chính là bình thường nông dân gia đình, cái gì đều không có. Bá phụ bá mẫu bọn họ, nói tới đây Tống Thắng Miên cắn môi dưới, vẻ mặt băn khoăn mà nhìn Hà ra thành. Muốn nói hai nhà gia đình tình huống, kia quả thực chính là cách biệt một trời, Hà gia gia cảnh ưu việt lại là màu đỏ gia đình, có quyền thế, Hà gia thành ba ba là Bắc Kinh con đường cục cục trưởng, mụ mụ là Bắc Kinh thứ 8 bệnh viện bác sĩ, lợi hại hơn chính là hắn gia gia, là cái thủ trưởng, tuy rằng nói lui, nhưng cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có thể nói, Hà gia thân thích tuy tiện một cái đều so tống thắng miên gia đình hào. Đối với Hà gia thành, Hà gia là ôm rất lớn chờ mong, tưởng đem Hà gia thành hướng chính trị phương diện bồi dưỡng. Hà Gia Thành cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, Bắc Kinh bưu điện đại học cái này trường học tuy rằng so ra kém thanh bắc, khá vậy xem như không tồi trường học hơn nữa chính trị hệ chủ nhiệm lưu chủ nhiệm này một cây đại thụ người sáng suốt đều nhìn ra được Hà Gia Thành tiền đồ rộng lớn. Hà Gia liền tính toán cho hắn tìm cái môn đăng hộ đối cô nương cường cường liên hợp, bởi vậy đối tống thắng miên cái này ở nông thôn cô nương cùng Hà Gia Thành tình yêu rất là không tán đồng. Nhìn tống thắng miên này ủy khuất tiểu bộ dáng, hà ra thành cười kéo qua tống thắng miên tay. Người liền tin tưởng ta đi ta không phải cái loại này xem thân thế bối cảnh người, nói nữa ta cảm thấy người liền rất hào. Bộ đội đại viện cô nương ra thế bối cảnh là không tồi, nhưng kia đều là thiên kim tiểu thư, một đám đều có chính mình tính tình, nơi nào có thể giống tống thắng miên như vậy nơi trốn vì hắn suy nghĩ thậm chí liền công lao đều nhường cho hắn. Hà ra thành trong lòng là có chút cảm động, nếu không cũng sẽ không theo Tống Thắng Miên trở về. Ngươi đừng nghĩ nhiều chúng ta quan hệ hiện tại toàn bộ trường học đều biết ta sẽ không đương cái phụ lòng hán. Ta tin tưởng ngươi, Tống Thắng Miên trên mặt nổi lên đỏ ửng cảm động mà nói. Nàng lấy quá Hà ra thành trong tay bao, chúng ta mau về nhà đi, hôm nay thời tiết cũng thật nhiệt sớm một chút nhi về nhà mát mẻ mát mẻ. Hào, Hà ra thành miệng đầy đáp ứng. Này vợ chồng son chút nào không phát hiện chung quanh người ghét bỏ ánh mắt Tuy rằng nói mấy năm nay không khí là mở ra chút khá vậy không tới ở trước công chúng hạ lôi lôi kéo kéo trình độ Tống thắng miên nơi nào sẽ để ý những người khác ánh mắt ở nàng xem ra Này cùng huyện chính là cái tiểu huyện thành cũng đồng dạng thuộc về ở nông thôn Nàng hiện tại là sinh viên nơi nào sẽ để ý người nhà quê thấy thế nào bọn họ Tầu tử người nghe nói sao Tống thắng miên mang theo đối tượng đã trở lại Lâm Đường đi cắt cỏ heo trở về, liền bát quái mà đối Tống Miên Tư nói. Ta sớm biết rằng, Tống Miên Tư thu thập lúc này đặt mua trở về hàng hóa, đối Lâm Đường nói. Ra ga tàu hòa thời điểm, gặp phải các nàng. a như vậy xảo a Lâm Đường há to miệng. Vậy ngươi thấy rõ ràng nàng đối tượng cái dạng gì sao? Đẹp hay không đẹp, cũng không tệ lắm, hà ra thành đích sát bộ dáng không tồi. Hơn nữa sẽ thu thập một thân sơ mi trắng, hác quần dài, rất nhân môi nhân dạng. Tống miên tư cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói nhân ra lớn lên khó coi. Bất quá so bất quá đại ca ngươi. Lầm đường nhịn không được cười, nàng ngồi ở trên giường, giúp tống miên tư gấp quần áo. Tầu tử, đây là tưởng đại ca. Tống miên tư xem nàng kia trêu gẹo ánh mắt gương mặt phím hồng. Ai nói ta tưởng hắn làm gì, ngại không đủ khí chịu sao? Tầu tử, ngài biết ngài cái này kêu làm cái gì sao? Lâm đường đem một kiện váy đặt ở một bên, trêu ghẹo nói. Cái gì? Tống miên tư nâng lên mí mắt hỏi. Ngài cái này kêu làm dấu đầu lòi đuôi, lại ông tôi ở bụi này. Lâm đường nói xong lời này, tựa như một cái tiểu ngư dường như chuồn ra đi, như là sợ tống miên tư thẹn quá thành giận đánh người. Tống miên tư gương mặt ửng đỏ, đuổi theo cô gái nhỏ này hiện tại lá gan thật là lớn, liền nàng cũng dám dĩu cợt. Giờ này khắc này tống thắng miên trong nhà. Hà Gia Thành đã đến liền giống như một viên tạc đạn ở Đông Sơn Đại đội nổ tung. Tuy rằng nói Tống Thắng Miên thi đậu Bắc Kinh, nhưng ở mọi người xem tới, nàng vẫn là Đông Sơn Đại đội người, cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng Hà Gia Thành lại bất đồng, vô luận là hắn kia trắng nõn mặt vẫn là hắn khi đó mau thỏa đáng trang điểm, ở mọi người xem ra đều là nghiễm nhiên một bộ Bắc Kinh người bộ ráng. Đây là Bắc Kinh người A, nhìn thật tuấn, Tống Thắng Miên cửa nhà một đám người ở nơi đó thăm dò nhìn. Còn đeo đồng hồ đâu, hảo ra hỏa nhìn dáng vẻ tống thắng miên tìm cách có tiền. Cửa hàng bách hóa vẫn luôn đồng hồ muốn 200 nhiều đâu. Đồng hồ thứ này ở bọn họ Đông Sơn Đại đội vẫn là đầu một hồi xuất hiện. Hà Gia thành không được tự nhiên mà che lại thủ đoạn. Liễu hồng hoa này nửa năm qua chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy vui vẻ quá, nàng vì tiếp đón Hà ra thành còn riêng phao một ly đường đỏ thủy ra tới. gia thành a uống nước, đường đỏ thủy, nhưng ngọt liệt. Hà ra thành nhìn bên cạnh ố vàng cái ly, miễn cưỡng cười cười tiếp nhận cái ly. Cảm ơn A-Z, màu uống đi, đừng khách khí coi như chính mình trong nhà. Liễu hồng hoa thúc rục nói, Hà ra thành trên trán thấm ra mồ hôi mỏng tới tới phía trước hắn tưởng tượng qua tống da gian khổ tới lúc sau đích xác cũng như hắn tưởng tượng ra tới giống nhau, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đầu một hồi đã chịu khảo nghiệm sẽ là cái dạng này. Lấy đường đỏ thủy tiếp đón hắn tống ra người hiển nhiên đối hắn rất coi trọng, nhưng này cái ly, hà gia thành thật sự là hạ không được khẩu. Tống thắng miên nơi nào nhìn không ra hắn khó xử, vội vàng từ trong tay hắn lấy qua cái ly từ ba lô lấy ra ấm nước đưa cho hắn. Gia thành ta tưởng uống đường đỏ thủy, người uống nước hồ thủy đi. Hào, hà gia thành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng mà thay đổi thủy. Uống lên ngước miếng sau, Hà Gia Thành mới mở miệng nói a zi, lúc này ta bội thắng miên trở về, cho các ngươi mang theo chút lễ vật cũng không biết các ngươi có thích hay không. Nói xong, hắn cầm lấy chính mình màu đen hành lý bao kéo ra khoa kéo, lấy ra đồ vật ra tới. Sữa mạch nha, sữa bột trái cây đồ hộp còn có một lọ mao đài, Hà Gia Thành lúc này ra tay đích xác không nhỏ. Liễu hồng hoa đều xem thẳng mắt, rũi tay liền muốn sờ, nếu không phải tống thắng miên cho nàng xử cái ánh mắt, liễu hồng hoa nước miếng đều phải chảy xuống tới, nhưng mặc dù nỗ lực nhịn xuống, nàng trên mặt vẫn là toát ra tham lam thần sắc. Nhiều như vậy lễ vật đến giá trị bao nhiêu tiền a tiểu gì, người cũng quá khách khí. A Di này không có gì, bất quá là ta một chút chút lòng thành. Hà ra thành thái độ rất là thân hòa. Tống thắng miên trong lòng ám đảo, này đối hà ra đích sắc không đáng giá cái gì tiền, rốt cuộc hà ra là nhà nào, hiện tại thật nhiều nhân gia đều ăn không đủ no đâu, nhà bọn họ đã sớm ăn thượng nước ngoài bỏ bít tết uống thượng rượu vang đỏ. Này còn nhỏ ý thứ đâu, liền này bình rượu đến giá trị không ít tiền. Liễu hồng hoa rũi tay sờ sờ bình rượu cười đôi mắt đều nheo lại tới. Bên ngoài người càng là không khỏi đầu tới hâm mộ ánh mắt. Còn có người thấp giọng nói, này Tống Thắng Miên chính là mệnh hảo A, đương sinh viên không nói, còn tìm cái như vậy có bản lĩnh đối tượng này đó lễ vật xuống dưới ít nói đến vài trăm. Cho nên nói, nữ nhân này làm tốt lắm còn không bằng gà đến hào. Tống Sường trưởng lại có bản lĩnh, nhưng lâm hạ thành nơi nào so được với Tống Thắng Miên đối tượng A. Tống Thắng Miên khóe môi đã bất tri giác mà gợi lên, nàng nhìn về phía Hà ra thành đôi mắt tràn đầy thâm tình. Hà ra thành kỳ rằng bị thổi phồng có chút ngượng ngùng, khả nhân đều là thích nghe lời hay, hắn tự nhiên trong lòng cũng cao hứng. Hắn đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nói ta còn cấp thắng miên đệ để mua một đôi giày, đệ đệ đi nơi nào. Như thế nào chưa thấy được, liễu hồng hoa trên mặt tươi cười lập tức đình trệ ở. Tống Hữu Thành ngồi tù sự, nàng còn không có tới kịp viết thư đi nói cho Tống Thắng Miên đâu, nhưng việc này nơi nào làm cho Hà gia thành biết, có cái ngồi tù cha đã đủ mất mặt, nếu là lại có cái ngồi tù đệ đệ kia vô luận là cái dạng gì người, đều sẽ cảm thấy nhà bọn họ có vấn đề. Hà gia thành cái này đối tượng tốt như vậy, Liễu Hồng Hoa nhưng luyến tiếc làm việc hôn nhân này thổi, nàng miễn cưỡng cười một cái, nói, nàng đệ đệ gần nhất đi ta thân thích trong nhà hỗ trợ, đến quá nửa tháng mới có thể trở về. Nửa tháng, lâu như vậy Hà Gia Thành ngần người, không thể làm hắn trở về một chuyến sao, ta cũng hảo trông thấy hắn, này chỉ sợ không được, Liễu Hồng Hoa trong lòng hoảng loạn, nàng không nghĩ tới Hà Gia Thành thế nhưng thật sự như vậy có thành ý, nàng đều nói Tống Hiễu Thành không ở nhà còn muốn nhìn hắn. Mắt thấy Liễu Hồng Hoa thần sắc không đúng, Hà Gia Thành trong lòng nổi lên nghi hoặc Tống Thắng Miên tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ Liễu Hồng Hoa thần sắc cũng cân nhắc ra chút vấn đề tới, bội vàng hòa giải. Là không quá phương tiện, nhà của chúng ta kia thân thích người rất khắc nghiệt ta đệ đệ đi đương học đồ, nếu là trên đường trở về, nói không chừng quay đầu nhân ra liền không cần hắn. Nghe thấy là có chuyện như vậy, hà ra thành bừng tỉnh đại ngộ, nói kia thật đúng là vất vả. Hiện tại đương học đồ nhưng không dễ dàng a cũng không phải là sao, nói là muốn bạch làm một năm còn không bao ăn bao ở. Liễu hồng hoa nhẹ nhàng thở ra, làm bộ làm tịch mà chụp hạ đùi. Nhưng chúng ta có thể làm sao bây giờ đâu? Ai kêu nhà chúng ta không quan hệ cũng không có tiền cũng chỉ có thể làm hài từ ăn chút nhi khổ. Nàng đệ đệ lại không giống như là thắng miên cùng ngươi như vậy có tiền đồ có thể thi đậu đại học. Hà Gia Thành bị như vậy một khen vừa mới nghi hoặc liền vứt đến sau đầu. Tiếp đón Hà Gia Thành ở nhà nghỉ ngơi tống thắng miên đánh muốn đi mua điểm nhi thịt lấy cớ đem liễu hồng hoa lôi ra ra môn. Những cái đó hàng xóm đều đối tống thắng miên là hâm mộ không thôi. Nhưng Tống Thắng Miên này một chút không có thời gian đi hưởng thụ mọi người hâm mộ ánh mắt, nàng lôi kéo Liễu Hồng Hoa đi ra một khoảng cách sau, nhìn mặt sau không ai, mới dừng lại bước chân, đem Liễu Hồng Hoa kéo đến một bên đi. Mẹ, đây là có chuyện gì? Cái gì sao lại thế này? Liễu Hồng Hoa còn tưởng che giấu giếm được đi. Ta hỏi đệ đệ sao lại thế này? Tống Thắng Miên đè nặng hòa khi nói. Người đừng nghĩ gạt ta, hắn người nọ ăn không hết khổ, nơi nào có thể đi cho nhân ra đương cái gì học đồ. Liễu Hồng Hoa trên mặt hiện ra ngượng ngùng thần sắc, Tống Hồng chung ngồi thù đã hủy hoại Tống Thắng Miên nhập đảng cơ hội, vì việc này Tống Thắng Miên còn viết thư trở về mắng vài câu, đây cũng là Liễu Hồng Hoa vẫn luôn không tìm người viết thư đem Tống Hiễu Thành ngồi thù sự nói cho Tống Thắng Miên nguyên nhân. Nàng biết nữ nhi tâm địa ngạnh sợ Tống Thắng Miên bởi vậy hận thượng Tống Hiễu Thành. Hắn, hắn cũng không phải cố ý, đều là Tống Miên tư cấp làm hại. Như thế nào lại có chuyện của nàng? Tống Thắng Miên nhăn chặt mày, trầm khuôn mặt nói. Liễu Hồng Hoa đem sự thình ngọn nguồn đều giải thích một lần. Ở nghe được Liễu Hồng Hoa cùng Tống Hữu Thành ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hai người đều đi ngồi tù sau Tống Thắng Miên sắc mặt phá lệ khó coi. Chuyện lớn như vậy, người còn muốn gạt ta Tống Thắng Miên tức giận đến rậm chân, nàng như thế nào liền tẫn quán thượng heo đồng đội. Nếu là vừa rồi ta không thấy được người thần sắc không đúng, thế người miêu bổ vài câu, hiện tại gia thành sớm biết rằng việc này. Người đây là thuần tâm hại ta, người có biết hay không ta đem ra thành hống tới chúng ta nơi này, có bao nhiêu không dễ dàng. Nhưng này không phải không lòi sao, liễu hồng hoa rào biện nói. Nói nữa ta xem kia Hà Gia Thành đối với người rất đề bụng, liền tính đã biết cũng không có gì đi. Người biết cái gì, Tống Thắng Miên cắn răng nói. Nàng cùng Hà Gia Thành quan hệ là có tiến bộ, nhưng nàng trong lòng minh bạch đó là bởi vì chính mình đem công lao đưa cho Hà Gia Thành, Hà Gia Thành mới có thể như vậy đối nàng. Đối nàng, Hà Gia Thành xa không giống trong sách đối Tống Miên Tư như vậy nhiệt tình cố chấp. Trong sách chính là Hà Gia Thành đảo truy Tống Miên Tư, liền tính biết Tống Miên Tư có đối tượng, Hà Gia Thành cũng không buông tay. Nhưng nằm xoài trên trên người nàng, lại là nàng nơi trốn lấy lòng Hà Gia Thành tuy rằng nói có thành quả, nhưng Tống Thắng Miên trong lòng nói thật nơi nào có thể không ngại. kia việc này làm sao bây giờ? Liễu Hồng Hoa liếc Tống Thắng Miên sắc mặt. Chuyện này, đại đội người đều biết, nếu là bọn họ không cẩn thận nói ra, việc này đã có thể lòi. Đến lúc đó, Hà Gia Thành khẳng định càng thêm phẫn nộ. Không chỉ là bởi vì Tống Hữu Thành ngồi tù càng bởi vì Liễu Hồng Hoa mẹ con giấu lừa. Cho nên chúng ta không thể cho hắn biết đệ đệ sự. Tống Thắng Miên Hà quyết tâm, mấy ngày nay ta sẽ dẫn hắn nơi nơi đi một chút trốn tránh điểm như người, người cũng đừng nơi nơi khoe ra, thật muốn tưởng khoe ra chờ hắn đi rồi lại nói. Hắn cũng trụ không được mấy ngày. Vậy được rồi, Liễu Hồng Hoa có chút không tình nguyện mà nói. Nàng còn tưởng cùng đại đội người khoe ra khoe ra chính mình có cái thật tốt con rể, hiện tại đành phải thôi. Đúng rồi, Tống Thắng Miên đột nhiên nghĩ đến một kiện mấu chốt sự. Lúc trước ta cho các ngươi đi tìm giáo dục cục phó cục trưởng việc này các ngươi làm sao? Làm, Liễu Hồng Hoa lúc này tự tin 10 phần, ta còn gõ người nọ một số tiền đâu. Nhiều ít, Tống Thắng Miên hỏi, 1 Liễu hồng hoa vốn định nói thật, nhưng xem tống thắng miên thần sắc như là đòi tiền, chuyện vừa truyền liền chém rất một nửa. Vậy ngươi đem 50 cho ta đi, tống thắng miên một chút cũng không thấy ngoại, rũi tay liền phải. Ngươi muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Liễu hồng hoa đau lòng tiền, không bỏ được cấp. Hiện tại các nàng ra liền nàng chính mình một cái, như từ còn phải vài tháng mới có thể ra tới, trong đất mặt hoa màu lớn lên lại không được nàng nơi nào bỏ được giống phía trước như vậy hào phóng đưa tiền. Tóm lại ta có chuyện quan trọng muốn làm, Tống Thắng Miên nói, này tiền ngài lưu trữ cũng vô dụng, vẫn là cho ta quay đầu lại ta ở Bắc Kinh tránh tiền, ta khẳng định phiên bội còn cho ngài. Tương lai ta còn cho ngài dưỡng lão Tống Trung, làm ngài cũng quá hà ra như vậy ngày lành. Nghe thấy lời này, Liễu Hồng Hoa tâm động, khác không nói, chỉ cần nhìn đến Hà Gia Thành đồng hồ, Liễu Hồng Hoa liền biết Hà Gia Thành trong nhà khẳng định có tiền, nàng không tình nguyện nói, trở về lại cho ngươi. Kia hào! Tống thắng miên gật đầu trong lòng tính toán lên, nàng này nửa năm làm công chính mình tích góp 100 tả hiểu, hơn nữa liễu hồng hoa 50, liền có 150, này số tiền hẳn là đủ làm điểm nhi mua bán nhỏ cũng không biết làm cái gì mua bán hảo. Tống thắng miên đời trước chính là cái bình thường bạch lĩnh, nhật thừ quá đến mơ màng hồ đồ cũng không có gì kỹ năng. Nàng hồi thường qua đi trong tiểu thuyết giới thiệu cảm giác chính mình mơ hồ giống như sở đến cái kiếm tiền phương pháp. Khuê nữ, người nói này khảo thí thành tích như thế nào còn không ra a Mua thịt sau, liễu hồng hoa vừa đi vừa đối tống thắng miên hỏi. Này qua đi hảo chút thiên ta đều sốt ruột. Gấp cái gì, tống thắng miên cười nhạo một tiếng. Dù sao tống miên tư là thi không đậu Có trần kiến thiết như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm tống miên tư liền tính khảo lại hảo kia cũng là thế người khác may áo cưới. Nói không chừng, nàng còn có thể đủ lợi dụng cơ hội này đáp thượng trần kiến thiết quan hệ về sau có rất nhiều tìm hắn hỗ trợ thời điểm. Lời nói cũng không thể nói như vậy, lòng ta sốt ruột xem nàng chê cười sao. Liễu Hồng Hoa thấp giọng nói, người không biết này nửa năm qua, nàng Tống Miên Tư khả đắc ý lại là làm xưởng đương xưởng trưởng lại là chạy tới thuê mặt tiền cử hiệu toàn bộ đại đội ai nói khởi nàng đều là khen ta có thể cao hứng sao. Nói nữa, đại đội người đều nói nàng khẳng định có thể thi đậu ta liền muốn nhìn nàng lại lần nữa thì rớt sẽ khóc thành gì giảng. Nghe thấy lời này, Tống Thắng Miên trong lòng cũng cao hứng a Nàng hồi tưởng khởi năm trước lúc ấy chính mình thi đậu, mà Tống Miên Tư lại thi rớt khi kêu ể oải khó qua sắc mặt trong lòng sao ăn mật còn ngọt đâu. Cũng chính là mấy ngày nay, chúng ta chờ chế diễu là được. Hát xì, hát xì Tống Miên Tư liên tiếp đánh vài cái hát xì. Lâm đường cho nàng đệ tờ giấy. Tàu tử, người đây là bị cảm không phải, Tống Miên Tư xoa xoa cái mũi, phòng chừng là có người nhắc mãi ta đi, kia khẳng định là ta ca, Lâm Đường vội vàng nói, Tống Miên Tư mắt trợn trắng, người ca có thể thường ta ta sợ hắn đều phải không nhớ được ta trông như thế nào. Kia không thể, Lâm Đường hì hì cười nói, lại nói, đúng rồi, tàu tử các ngươi thành tích mau ra đây đi. Hẳn là nhanh, Tống Miên Tư nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói. Lâm đường đôi mắt lộ ra vài phần rào hoạt thần sắc, không biết suy nghĩ cái gì. chương 55, ngày kế sáng sớm, Tống Miên Tư cùng Tôn Yến Nữ đi huyện thành bán hóa. Hai người vị trí hiện tại cơ bản đều cố định, chỉ cần một khai trương, sẽ có không ít người tới thăm. Rốt cuộc hiện tại huyện thành người đều biết các nàng bán xiêm y có thể so cửa hàng bách hóa xiêm y xinh đẹp, còn so cửa hàng bách hóa xiêm y tiện nghi, hơn nữa càng quan trọng là không cần bố phiếu. Tuy rằng nói năm nay đầu năm, phía trên truyền đến hủy bỏ bố phiếu chính sách nhưng đối với hiện giờ khan hiếm thị trường tới nói, bố phiếu vẫn là quảng vì lưu thông tưởng không có bố phiếu ở cửa hàng bách hóa mua siêm y mua vài dệt đó là si tâm vọng thưởng Nhưng tống miên tư các nàng nơi này lại bất đồng. Các nàng nơi này liền không cần phiếu, không biết thế nhiều ít hộ nhân ra giảm bớt phiền não. Một buổi sáng công phu, bán đi thập phần chi chín siêm y, mắt nhìn mau buổi trưa mới dần dần sinh ý khoạnh khỏe xuống dưới. Tống miên tư cầm lấy ấm nước mới vừa uống một bụng thủy, liền nhìn thấy có hai người đứng ở chính mình trước mặt. Nàng tưởng khách hàng, ngầng đầu vừa muốn chào hỏi, lại nhìn thấy tống thắng miên cùng hà ra thành đứng ở nàng sạp phía trước. Miên tư ta đại thật xa nhìn thấy là người còn không dám tin tưởng đâu. Tống thắng miên trợn tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu cùng lo lắng, nhưng đôi mắt cười nhạo cùng khinh thường lại là phá lệ rõ ràng, nàng tự giác chính mình tuyệt đối có tư cách khinh thường tống miên tư. Nàng hiện tại là sinh viên tương lai quốc gia cấp phân phối công tác còn có cái hà gia thành tốt như vậy, đối tượng chính là Tống Miên Tư đâu, cái gì đều không có. Người một cái cô nương mọi nhà, như thế nào làm loại này xuất đầu lộ diện sự tình? Tống Miên Tư nhàn nhạt nói, xuất đầu lộ diện, người hiện tại không phải cũng là ở suốt đầu lộ diện sao? Người còn không có kiếm tiền đâu, ta chính là có thể kiếm tiền. Tống Thắng Miên bị đỉnh trở về trong lòng sinh ra một tia không vui. Nàng lấy khóe mắt dư quang nhìn Hà Gia Thành, thấy Hà Gia Thành đối Tống Miên Tư ngôn luận tự hồ không có gì phản ứng, trong lòng càng thêm không cao hứng, dối trá mà nói, "Miên Tư tính tình của ngươi như thế nào như vậy hướng a? Ta cũng là ở quan tâm ngươi a. Vốn dĩ ta nghe nói ngươi là Trá Du Xưởng Xưởng trưởng, còn rất vì ngươi cao hứng." "Ngươi là Trá Du Xưởng Xưởng trưởng?" Hà Gia Thành nguyên bản đứng ngoài cuộc lúc này nghe thấy Tống Thắng Miên lời này, lại đột nhiên nổi lên vài phần hứng thú. Người mới vài tuổi chính là Trá Du Sường Sường trưởng Chuyện này không có khả năng đi. Tống Thắng Miên trên mặt tươi cười cứng đờ. Nàng nhắc tới việc này cũng không phải là phải vì cấp Tống Miên Tư làm vẻ vang màu. Đã không phải, Tống Thắng Miên vội vàng nói. Nàng càng không nghĩ tới, nàng nói như vậy ngược lại làm Hà Gia Thành càng thêm tò mò. Tống Miên Tư lười nhắc nói các người nếu là không có việc gì, liền đi xa điểm nhi, không cần chậm trễ chúng ta buôn bán. Chúng ta nơi này cũng không phải là cho người khác chỗ nói chuyện. Người vì cái gì lớn như vậy tính tình? Hà gia thành có chút khó hiểu, hiện tại các ngươi bên này cũng không có gì người, Thắng Miên quan tâm ngươi chẳng lẽ còn không đúng sao? Bên cạnh Tôn Yến Niễu nghe không nổi nữa, nàng đứng dậy, nói chúng ta Miên Tư mới không hiếm lạ cái kia xưởng trưởng vị trí đâu, kia Trá Du xưởng là Miên Tư một tay xử lý lên, nếu không phải nàng muốn an tâm chuẩn bị thi đại học cũng chưa người bỏ được làm nàng rời đi Trá Du xưởng. Hiện tại trá du sường sường trưởng vẫn là nàng một tay để bạt lên đâu. Nghe thấy tôn yến nữ lời này, hà ra thành đối tống miên tư có chút đổi mới. Người còn tham gia thi đại học, người thành tích thế nào? Này cùng ngươi không quan hệ đi. Tống miên tư ngữ khí chút nào không khách khí, nàng lạnh như băng mà trả lời nói, chúng ta bất quá là bèo nước gặp nhau, người hỏi nhiều như vậy để làm gì? Có thời gian nói nhiều quan tâm quan tâm người đối tượng đi, làm nàng thiếu làm chút không nên làm sự tình. Nàng ý vị thâm trường mà liếc Tống Thắng Miên liếc mắt một cái. Tống Thắng Miên trong lòng căng thẳng, nàng làm ra chuyện xấu thật sự không ít tuy rằng nàng có nắm chắc sở trường sau đem lời nói viên trở về, khá vậy sợ Tống Miên Tư biết chút không nên biết đến, nếu là rũ ra tới kia nàng phiền toái có thể to lắm. Hơn nữa hiện tại bọn họ lại ở Đông Sơn Đại Đội, Hà Gia Thành nếu là có tâm tuy tiện tìm cá nhân hỏi hạ đều có thể nghiệm chứng hạ Tống Miên Tư nói chân thật tính. Gia Thành chúng ta đi thôi, đừng cùng nàng nói, nhân ra không biết người tốt tâm. Tống Thắng Miên lôi kéo Hà Gia Thành tay, liền trở về đi. Hà Gia Thành đều còn không có phản ứng lại đây, đã bị nàng lôi kéo đi rồi một khoảng cách. Hắn quay đầu lại nhìn lại Tống Miên tư trên mặt mang theo một cái tựa trào nếu phúng tươi cười, cái này làm cho hắn trong lòng có chút không thoải mái. Về đến nhà sau Tống Thắng Miên mới vừa ngồi xuống, Hà Gia Thành liền mở miệng. Thắng miên A kỳ thật ngươi cùng ngươi đường muội rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn đâu. Ta xem nàng người này có thể lên làm trá du sường sường trưởng hẳn là không phải lòng dạ hẹp hỏi nhân tài đối. Hà gia thành gia đình hoàn cảnh cùng Tống Thắng miên bất đồng, này liền chú định hắn đang xem người phương diện không quá khả năng Tống Thắng miên nói cái gì liền tin cái gì. Lúc trước nếu là không biết Tống miên tư là sường trưởng Hà ra thành nói không chừng còn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại biết Tống Miên Tư có như vậy năng lực còn có thể chính mình làm khởi một cái trá du xưởng Hà Gia Thành nói là lau mắt mà nhìn, một chút cũng không quá. Hắn biết rõ muốn thiết lập một cái nhà xưởng có bao nhiêu khó, liền tính là bọn họ loại này ra cảnh kia cũng phải nghĩ biện pháp liên hệ đến nhân mạch mới có thể thiết lập một cái nhà xưởng lại còn có đến chuẩn bị các nơi quan hệ. Này cũng không phải là cái đơn giản sống, mà Tống Miên Tư như vậy một cái ở nông thôn tiểu cô nương có loại này bản lĩnh thực sự đáng giá bội phục. Người hỏi cái này để làm gì? Tống Thắng Miên nắm chặt cái ly, ngón tay khớp xương trở nên trắng, thần sắc có chút khó coi, chẳng lẽ thật là thiên chú định nàng hao hết tâm tư mới lấy lòng Hà Gia Thành, làm Hà Gia Thành trở thành chính mình đối tượng chính là hiện tại, Hà Gia Thành mới thấy Tống Miên Tư vài lần mặt liền đối nàng như vậy, để bụng tò mò như vậy. Một người nam nhân đối nữ nhân động tâm bước đầu tiên chính là để bụng cùng tò mò. Ta bất quá là có chút tò mò, ngươi vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Hà ra thành nhíu hạ mi có chút không vui, tống thắng miên nhìn ra hắn thần sắc miễn cưỡng lộ ra tê cười. Ta chỉ là không cao hứng người quan tâm người khác mà thôi. Nàng ôm Hà ra thành cánh tay, làm nũng nói, hơn nữa ngươi không biết ta đừng muội từ nhỏ liền thích cùng ta tranh, chỉ cần là của ta, nàng đều muốn. Hơn nữa từ ta thi đậu đại học, nàng lại thi đại học thất lợi sau, nàng tâm thái liền càng thêm kỳ quái, thậm chí còn còn. Nàng còn làm sao vậy? Hà ra thành truy vấn nói. Tống Thắng Miên thở dài ở Hà Gia Thành bên cạnh ngồi xuống. Lời này kỳ thật ta vốn không nên nói, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương chính là đâu. Nàng hôm nay nói như vậy chút lời nói ta cũng sợ ngươi hiểu lầm. Nàng người này hiện tại thường xuyên nói chút ta nói bậy, nói cái gì ta hãm hại nàng, hại nàng thi không đậu đại học. Đương nhiên, những lời này không có gì người tin tưởng, nhưng rốt cuộc là hảo thuyết không dễ nghe. Nàng người này như thế nào như vậy? Hà ra thành trừng lớn đôi mắt, vừa mới sinh ra vài phần hào cảm, nháy mắt biến mất. Nàng đây là bịa đặt phỉ báng, cũng không phải là sao. Tống thắng miên lắc đầu, nhưng ta có thể thế nào đâu, nàng lại kỳ cục cũng là ta nhị thuốc nữ nhi duy nhất. Làm ngươi chịu ủy khuất, Hà ra thành có chuột ái náy, ở vừa mới trong nháy mắt, hắn còn sinh ra quá hoài nghi cảm thấy tống thắng miên khả năng gạt chính mình cái gì, hiện tại xem ra là chính mình thật sự suy nghĩ nhiều quá. Không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể lý giải ta, này liền đủ rồi. Tống Thắng Miên nói, nàng ánh mắt đen tối Tống Miên Tư lúc này thật là chọc bực nàng. Tống Thắng Miên khinh phiêu phiêu nói, kỳ thật à ta hy vọng nàng lúc này có thể thi đậu đại học nói như vậy, có lẽ chúng ta quan hệ cũng có thể hòa hoãn hạ đi. Người chính là tâm địa quá hào. Hà Gia Thành nói, ngươi quản nàng làm cái gì đâu từ nàng đi thôi. Tống Thắng Miên giam ba câu, khiến cho Hà Gia Thành đối Tống Miên Tư ấn tượng không xong thấu. Buổi chiều cùng huyện giáo dục cục, Trần Kiến Thiết chính dựa vào trên bàn, viết báo cáo, đột nhiên chính cục trưởng Liễu Thành Trí đi đến, đứng ở hắn cái bàn phía trước, rũi tay gõ gõ cái bàn. Cục trưởng Trần Kiến Thiết ngẩn đầu thấy là Liễu Thành Trí, vội đứng dậy, thái độ phi thường cung kính. Vì hoàn thành thâu long truyền phượng sự tình, Trần Kiến Thiết này nửa tháng tới không thiếu cân nhắc chuyện này, hắn trong lòng biết rõ ràng phải làm ra việc này, người khác có thể không cần cầu, nhưng lại cần thiết đến cầu Liễu Thành Trí, bằng không, việc này cũng thành không được. Cùng ta tiến văn phòng, Liễu Thành Trí nói, ai, Trần Kiến Thiết trong lòng vui vẻ, nghĩ đến thi đại học Yết bằng nhật từ cũng không sai biệt lắm, xem ra là khuê nữ sự tình muốn thành. Trần Kiến Thiết theo Liễu Thành Trí vào văn phòng, mới vừa tiến văn phòng, Liễu Thành Trí liền đem một phần văn kiện đưa cho Trần Kiến Thiết chính ngươi nhìn xem. Trần Kiến Thiết trong lòng lục bộp hạ, vội vàng cúi đầu xem xét mới vừa một cúi đầu, hắn liền thấy một cái quen thuộc tên Tống Miên Tư. Hắn hồ hấp rồn dập bay nhanh mà nằm ngang xem qua tống miên tư thành tích 7 môn khoa tổng phân là 710 phân, mà tống miên tư thành tích kinh người đáng sợ, nàng bắt được 693 phân, đây là cái cái gì khái niệm Liền cái này điểm thanh hoa bác đại đều đến từ nàng chọn lựa Trần kiến thiết tim đập đến bay nhanh. Cục trường. Hắn mới vừa một mở miệng, Liễu Thành Chí liền dơ lên tay đánh gãy hắn nói, còn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái giấy bao ra tới, đẩy đến trần kiến thiết trước mặt, hắn đem giấy bao mở ra, bên trong rõ ràng là hai căn cá chiên bé. Thứ này ngươi lấy về đi, chuyện này ta không có biện pháp giúp ngươi làm. Liễu Thành Chí lắc lắc tay, bất đắc dĩ mà nói. Tống miên tư này thành tích nội thành nơi đó đều nhớ kỹ, hơn nữa nàng người này còn thượng qua báo chí, người nữ như căn bản không có biện pháp thế thân nàng thành tích. Lão Trần, việc này ta là hữu tâm vô lực a." Trần Kiến Thiết sắc mặt âm trầm, trên cổ gân xanh bạo khởi. "Cục trưởng, người trước đó đáp ứng quá ta, ngươi hiện tại kêu ta làm sao bây giờ?" Liễu Thành Chí nhìn hạ Trần Kiến Thiết khó coi sắc mặt cũng khó xử. Ta không phải không nghĩ giúp ngươi, là ngươi cũng thấy rồi, liền cô nương này thành tích kia chỉ sợ là toàn tỉnh đệ nhất, ngươi nói ta một cái tiểu cục trưởng nếu là động nàng thành tích quay đầu lại phía trên phát hiện không đúng, cha xuống dưới, chẳng những ta phải tao ương, ngươi cùng ngươi khuê nữ cũng đến xui xẻo a Nhìn đến trần kiến thiết theo hắn giải thích sắc mặt càng ngày càng đen, liễu thành chí lại chạy nhanh nói, bất quá, này tống miên tư không được, ngươi có thể nhìn xem những người khác sao. Ngươi xem, cái này cô nương không phải thực không tồi. Liễu Thành Trí tùy tay phiên một tờ chỉ vào mặt trên một cái điểm hơn 400 cô nương Liền này điểm cũng có thể đủ vào đại học lại còn có không đục lỗ Trần Kiến thiết do dự, hắn nhìn về phía kia cô nương tên Triệu Tiểu Yến Này thành tích thật là có thể vào đại học, chính là so sánh với Tống Miên Tư, đã có thể kém nhiều Lão Trần, ngươi nhưng đến lấy ý kiến hay Liễu Thành Trí thân thể đi phía trước thăm Này phiếu điểm ngày mai phải công bố đi ra ngoài cũng không thể kéo dài Hảo ta nghe ngươi, trần kiến thiết nha một cắn, lấy định rồi chú ý, không có phi thịt heo kia ăn chút nhi thịt nạc cũng chắc phá. Kia này thỏi vàng, liễu thành chí đôi mắt hướng kia hai căn cá trên bé liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra tham lam thần sắc. Ngài cầm đi, lúc này cũng ít nhiều ngài nhắc nhở. Trần kiến thiết nói. Hắn tuy rằng đau lòng tiền, nhưng trần kiến thiết lại sẽ không đem này hai căn cá chiên bé lấy về tới, lúc này thâu long truyền phượng cho hắn một cái linh cảm, bọn họ lúc này có thể như vậy làm kia lần tới cũng có thể giúp người khác làm như vậy. Một cái đại học danh ngạch nói vậy huyện thành những cái đó kẻ có tiền, khẳng định nguyện ý lấy cái vài trăm, mấy ngàn tới mua. chương 56, ngày hôm sau buổi sáng Hôm nay Tống Miên Tư không đi thị trường, bởi vì hóa đều bán thất thất bát bát, dư lại vài món cũng không đáng chuyên môn đi một chuyến thị trường, nàng mấy ngày này làm liên tục có chút mỏi mệt hôm nay cái khó được ngủ cái lời giác. Lâm Hà Công cùng Lâm Đường lên thời điểm đều là thật cẩn thận, sợ đánh thức nàng. Lâm đường biên lấy củi lửa tiến phòng bếp biên đối ở nấu bắp cha tử cháo lâm hạ công hỏi ca đại ca tin bên trong nói mấy ngày nay liền trở về nhưng vẫn luôn cũng không có gì động tĩnh mấy ngày nay ngươi nếu không tan tầm thời điểm đi nhà ga truyền vừa chuyển nhìn xem có thể hay không trùng hợp nhìn thấy đại ca có cái này tất yếu sao lâm hạ công có chút khó hiểu trong tay hắn cầm cái muỗng quê cháo loãng hoàng cam cam bắp cha tử cháo tản ra ngọt mùi hương Đại ca lại không phải không biết lộ chính hắn trở về là được dùng đến đi tiếp hắn sao. Này ngươi đã có thể không hiểu. Lầm đường buông cùi lửa tiêu chí khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một cái chế nhạo tê cười. Chúng ta đại ca lúc trước cấp tàu tử đưa kia đồ vật ta đây cũng chưa mặt xem. Tàu tử tuy rằng không nói, nhưng khẳng định không thích hắn kia bút ký. Ngươi nhìn thấy đại ca là có thể lãnh hắn đi cửa hàng bách hóa mua điểm nhi đồ vật coi như lễ vật đưa cho tàu tử. Cứ như vậy tàu tử có thể không cao hứng sao. Tàu từ một cao hứng, nàng cùng đại ca sự nói không chừng là có thể thành. Lâm Hà Công bừng tỉnh đại ngộ, hắn hướng Lâm Đường giơ ngón tay cái lên. Vẫn là người cẩn thận, ta cũng chưa nghĩ vậy gốc dạ sự. Kia nhưng không, muốn ta nói, ngài tuy rằng cẩn thận, nhưng loại chuyện này thượng vẫn là chúng ta tương đối minh bạch. Lâm Đường ngưỡng khuôn mặt nhỏ, lộ ra một cái đắc ý tiểu biểu tình. Lâm Hà Công đang muốn nói vài câu, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Hắn hướng Lâm Đường nói, người tới nhìn hỏa ta đi xem hạ là ai gõ cửa. Ai, Lâm Đường đáp ứng một tiếng, tiếp nhận trong tay hắn cái muỗng. Lâm Hạ Công đi tới cửa đi mở cửa, ngoài cửa đầu là Triệu Đại Nương, nàng đầy đầu là hãn, trên người siêm y đều bị mồ hôi làm ướt. Đại Nương, người đây là Lâm Hạ Công thấy Triệu Đại Nương khi có chút kinh ngạc. Hạ Công, mau đừng nói nữa, nhà các người tàu tử ở nhà sao? Triệu Đại Nương thờ hồng hộc mà nói, ở, nàng còn ở ngù. Lâm Hà Công nói, nói xong hắn như là ý thức được cái gì quan tâm nói có phải hay không lại xảy ra chuyện gì. Không phải xảy ra chuyện là trong huyện mặt thi đại học thành tích ra tới. Triệu Đại Nương nói, Lâm Hà Công sừng sốt sau, nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng vào nhà đi đem tống miên tư đánh thức. Chờ Tống Miên Tư rửa mặt sau ra tới, Triệu Đại Nương liền lôi kéo nàng hướng huyện thành đi, biên đi còn biên nói, sáng nay ta đi huyện thành bán trứng gà, đại thật xa liền nhìn thấy giáo dục cục bên ngoài vây quanh nhất ba người, nghe người ta nói là thành tích ra tới, ta chạy nhanh liền chạy về tới thông chi ngươi. Làm đại nương ngài lo lắng, Tống Miên Tư đã kinh ngạc lại có chút thụ sủng nhược kinh. Này qua lại một chuyến nhưng không dễ dàng, nếu là dựa đi, đến hoa một giờ. Hải, này có cái gì? Triệu Đại Nương xua xua tay, Các nàng bên này đi biên nói trên đường không thể thiếu động tới người Này không oan ra ngõ hẹp trên đường liền gặp phải tống thắng miên toàn ra Tống thắng miên nhìn thấy các nàng cảnh tượng vội vàng Lại không tay đặc biệt là lâm đường cùng lâm hạ công trên mặt còn có vội vàng thần sắc Nàng tâm tư vừa động cố ý cao giọng gọi lại tống miên tư Miên tư các ngươi đây là thượng chạy đi đâu a Nói xong lời này nàng lôi kéo hà ra thành hướng bên này đi tới chặn tống miên tư các nàng đường đi Hà ra thành bởi vì ngày hôm qua Tống Thắng Miên nói những lời này đó, lúc này đối Tống Miên Tư không có gì hảo cảm, nếu không phải Tống Thắng Miên Phi gọi lại Tống Miên Tư, hắn đều không muốn cùng Tống Miên Tư nhiều giao tiếp. Chúng ta muốn đi đâu quan ngư chuyện gì, Lâm đường ninh mày, ngữ khí mang theo vài phần không vui. Tống Thắng Miên người này ra mặt dày, nghe thấy lời này, cũng không tức giận còn lộ ra một cái tê cười. Tiểu cô nương tính tình không cần như vậy bảo ta cũng bất quá là quan tâm một câu, các ngươi đây là đi huyện thành xem thành tích đi. Nàng lời này là có tâm thử, triệu đại nương tính tình đĩnh Đạc không chút nghĩ ngợi liền nói, người nếu biết còn hỏi cái gì, mau tránh ra chúng ta nhưng vội vàng đi xem thành tích đâu. Muốn xem thành tích ra kia không bằng chúng ta cũng cùng các ngươi một khối đi thôi. Tống thắng miên mỉm cười nhìn tống miên tư, ta mấy ngày này cũng ở vì miên tư thì đại học thành tích lo lắng ta cũng tưởng sớm một chút nhi biết thành tích. Chính là a ta cái này đại bá mấu cũng muốn nhìn hướng miên tự hỏi thế nào. Liễu hồng hoa không có hảo ý mà nói. Tống miên tư ánh mắt từ liễu hồng hoa cùng tống thắng miên mẹ con trên người đào qua. Không biết hay không là nàng ảo giác nàng tổng cảm giác đôi mẹ con này đối nàng thành tích tựa hồ mang theo một loại chế diễu tâm tình. Này liền rất kỳ quái. Tống miên tư nghĩ thầm liền tính chính mình năm trước trình độ thi đậu đại học kia cũng là ván đã đóng thuyền. Đôi mẹ con này vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này đâu. Lộ lại không phải ta các người ái cùng liền cùng. Tống miên tư lãnh đạm mà nói, nàng quyết định nhìn xem các nàng đôi mẹ con này rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa tống miên tư trong lòng cũng minh bạch lấy đôi mẹ con này mặt giày vô sỉ trình độ mặc dù là chính mình không đồng ý các nàng theo kịp các nàng cũng có thể tìm được lấy cớ đi huyện thành. Đại nương chúng ta đi thôi. Tống miên tư nói xong, lười đến phản ứng liễu hồng hoa mẹ con quay đầu đối chiều đại nương nói. Ai, chúng ta chạy nhanh đi ta vừa mới đi thời điểm nhưng thấy nơi đó vây quanh một đống người, nếu không phải ta chen không vào, khẳng định muốn xem rõ ràng thành tích lại đến nói cho ngươi. Triệu Đại Nương vừa nói khởi việc này liền có chút tiếc hận. Không có việc gì, sớm xem vãn xem đều là giống nhau, dù sao thành tích liền bãi ở nơi nào. Tống miên tư nhưng thật ra thực thẳng nhiên, nàng đã cho chính mình đánh giá quá mức, trừ bỏ ngữ văn viết văn khấu phân điểm không xác định, mặt khác khoa trên cơ bản không có gì vấn đề. Tống Thắng Miên nghe đến đó cười mở miệng ngữ khí rất là âm dương quái khí. Nếu không nói vẫn là chúng ta Miên Tư có tin tưởng đâu, xem ra lần này khẳng định đến thi đậu một quyền đại học hơn nữa vẫn là Bắc Kinh đâu. Nói không chừng có thể thi đậu thanh hoa Bắc Đại đâu. Liễu Hồng Hoa mang theo ác ý cố ý cao giọng nói. Vậy thưa các ngươi cát ngôn, Tống Miên Tư không cao ngạo không nóng này, nhàn nhạt nói. Bên cạnh Hà Gia Thành nhịn không được nhìn nàng một cách, nguyên bản lần đầu tiên nhìn thấy Tống Miên Tư thời điểm, Hà Gia Thành là cảm thấy kinh diễm Tống Miên Tư ngày đó trang điểm tuy rằng thực mộc mạc. Lại có một loại thanh lệ thoát tục khí chất Hà Gia Thành chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ nhân tự nhiên nhịn không được thưởng thức nhưng này kinh diễm ở biết được Tống Miên Tư chính là Tống Thắng Miên cái kia ác độc đường muội sau, đã bị đánh mất kế tiếp Tống Miên Tư biểu hiện càng là làm Hà Gia Thành cảm thấy thất vọng, hôm nay lại nghe thấy nàng như vậy tự cho là đúng nói, Hà Gia Thành thật sự là thất vọng lộ chân tướng. Hắn nhấc lên mí mắt nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái. Vị này nữ đồng chí không khỏi cũng quá có tin tưởng, thanh hoa bác đại cũng không phải là dễ dàng như vậy thi đậu, liền tính là chúng ta Bắc kinh người kia cũng là chỉ có số ít nhân tài có thể thi đậu thanh bác. Tống miên tư không nóng không lạnh nhìn hắn một cái, nga một tiếng, không phản ứng hắn quay đầu cùng triệu đại nương nói những cái đó gà vịt sự Hà ra thành ăn cái bế môn canh trên mặt trướng đến đỏ bừng, đã xấu hổ lại có chút hơi tức giận. Hắn cảm thấy Tống Miên Tư quả thực là không biết người tốt tâm, rõ ràng hắn là nhắc nhở nàng không cần tự biên tự diễn, miễn cho không thi đậu mất mặt Tống Miên Tư lại một chút không cảm kích. Hà Gia Thành cũng không nghĩ hắn là cái gì thân phận ngữ khí lại là như thế nào. Tống Miên Tư không trở mặt đã là tu dưỡng cực hào. Nhiều người như vậy hướng huyện thành đi thật sự là quá chú mục. Trên đường nhìn thấy người đều nhịn không được hỏi bọn hắn đi làm gì. Tống Miên Tư thoải mái hào phóng liền nói là đi xem thành tích. Các thôn dân sau khi nghe được trên tay sống cũng không làm. Xưởng trưởng, thành tích ra tới a. Hiện tại Tống Miên Tư tuy rằng đã không phải chán Du Xưởng xưởng trưởng, nhưng thôn dân vẫn là thói quen như vậy xưng hô nàng, ở các thôn dân xem ra cái này trá Du Xưởng thiết lập cùng bọn họ hiện tại được đến sinh hoạt cải thiện, tất cả đều là nhờ phúc với Tống Miên Tư. Đúng vậy, Tống Miên Tư nói, còn không biết thế nào, hiện tại muốn đi huyện thành nhìn xem. Chúng ta đây bồi ngài một khối đi. Tổn yến nữu đem cái cúc buông, việc nhà nông cũng không làm. Không cần ta liền xem cái thành tích, Tống Miên Tư có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Nhiều người như vậy đi, không biết còn tưởng rằng cái gì đại sự đâu. Kia cũng không phải là đại sự sao. Lâm bảo ra không biết tới lúc nào trong tay hắn cầm điếu thuốc cười ha hà mà nói chúng ta bồi ngươi đi cũng coi như là dính thơm lây. Lâm bảo ra là biết Tống Miên Tư ở trường học thành tích kia điểm thật sự là gọi người khó có thể quên. Hắn cũng tò mò Tống Miên Tư có thể khảo ra cái dạng gì thành tích ra tới. Lâm Bảo Gia đều nói như vậy, Tống Miên Tư đành phải nói kia đi liền đi thôi, nếu là khảo không như thế nào, đại gia nhưng không cho cười ta. Như thế nào sẽ, người nhưng quá khiêm tốn. Lâm Bảo Gia cười nói, người kia thành tích nếu là ta nhi tử có thể có người thành tích một nửa ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Lời nói cũng không thể nói quá sớm, liễu hồng hoa khinh thường mà biểu môi, nói thầm nói. Người chung quanh đều chiều nàng đầu tới bất mãn ánh mắt. Tống Thắng Miên kéo hạ nàng góc áo cho nàng xử cái ánh mắt hướng về phía mọi người nói. Vậy một khối đi thôi, chúng ta nắm chặt điểm nhi, bằng không huyện thành nơi đó người nhiều, muốn xem thành tích nhưng không dễ dàng. Lời này nhưng thật ra không phải không có lý. Mọi người vội chiều huyện thành đi đến. Huyện thành giáo dục cục cửa, hôm nay là bị vây đầy người. Tống Miên tư đoàn người đến thời điểm, tễ đều chen không vào. Vẫn là lâm hạ công tuổi trẻ lực tráng, chen vào đi giúp tống miên tư xem thành tích. Cuối tháng 7 thời tiết cực nóng vô cùng, người lại nhiều, mọi người nhiệt ra một thân hãn, đôi mắt đều nhìn chằm chằm kia mục thông báo, bức thiết mà chờ lâm hạ công ra tới. Tống tháng miên nhỏ giọng mà đối hà ra thành nói, kỳ thật ta cảm thấy miên tư thật sự là quá bành trướng, thành tích còn không có ra tới đâu liền nói chính mình như vậy lợi hại, này nếu là thi rớt kia chẳng phải là ném chết người. Kia cũng là nàng tự tìm Hà Gia Thành còn vì Tống Miên Tư vừa mới mặt lạnh không cao hứng. Tống Thắng Miên nơi nào nghe không ra hắn không vui, khóe môi lặng lẽ gợi lên. Nguyên tác Hà Gia Thành lại thích Tống Miên Tư lại như thế nào, hiện tại Hà Gia Thành đã chán ghét Tống Miên Tư, chờ thành tích ra tới Tống Miên Tư thì đại học thất lợi, lấy Hà Gia Thành tính tình, khẳng định sẽ đối Tống Miên Tư chán ghét tận xương. Mà ném lớn như vậy người, lại không có sường trưởng vị trí, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đời này Tống Miên Tư còn như thế nào bình bộ thanh vân Ra tới, ra tới, triệu đại nương chỉ vào từ trong đám người bài trừ tới Lâm Hạ Công nói. chương 57, thế nào, nhiều ít phân, Lâm đường nóng vội hỏi. Lâm Hạ Công đầy mặt tươi cười, mặc dù vừa rồi tệ đến quá sức, hắn này một chút cũng cảm thấy đáng giá. 693 phân, tầu tử người là đệ nhất danh. 693 phân, tất cả mọi người bị này điểm chấn đến đầu anh mà một chút lập tức không biết nên nói cái gì mới hào. Này điểm có thể hay không vào đại học. Triệu đại nương không rõ ràng lắm tình huống, lo lắng mà đối tống miên tư hỏi. Tống miên tư còn không có mở miệng, lâm bảo ra liền nói, này điểm thượng cái gì đại học đều đủ rồi, chúng ta đại đội nhưng cho tới bây giờ không ra quá như vậy cao điểm. Đừng nói chúng ta đại đội, tồn yến nữ cũng là đầy mặt vui mừng, chính là chúng ta huyện thành cũng chưa từng có A, hạ công không nói, miên tư là đệ nhất danh. Tống Miên Tư cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng thực mau bình phục hạ tâm tình, rốt cuộc nàng đối chính mình thành tích trong lòng hiểu rõ, này điểm tuy rằng cao chút nhưng lại không ngoài ý muốn. Hà Gia Thành mang theo kinh ngạc nhìn về phía nàng khi, lại thấy đến nàng sắc mặt như thường, tự hồ một chút cũng không hưng phấn cũng không kích động giống nhau. Hắn không khỏi giật mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tới tưởng, nếu là chính hắn khảo 693 như vậy điểm, Hà Gia Thành khẳng định có thể cao hứng tìm không ra bác Hắn năm trước cũng liền khảo 500 một phân, này điểm vừa vặn đủ Bắc kinh biêu điện đại học phân số. Liền này, hà ra người còn chúc mừng một phen đâu, bởi vì hiện tại thi đại học nhưng không dễ dàng, đó là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Nghĩ đến vừa mới chính mình đối tống miên tư nghi ngờ cùng không vui, hà ra thành trên mặt hiện ra nan kham màu đỏ, hắn cảm giác chính mình phản phất bị đánh một cái tát lại hổ thẹn lại nan kham. Sao có thể... Liễu hồng hoa từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, mở miệng câu đầu tiên lời nói liền nghi ngờ lâm hạ công. Người có phải hay không nói bừa ra tới gạt chúng ta? Tống miên tư có thể khảo đến như vậy cao điểm. Nàng rõ ràng cùng trần kiến thiết nói tốt làm trần kiến thiết đem tống miên tư điểm cho hắn nữ Nhi trần nhưng hân dùng tại sao lại như vậy? Hồng trung ra, người đừng nói hưu nói vượt, loại sự tình này có thể lấy tới nói dỡn sao? Giấy trắng mực đen liền dán ở bảng thông báo mặt trên. Lâm bảo ra hác mặt đối liễu hồng hoa phá đám rất là không cao hứng. Miên tư chính là khảo toàn huyện đệ nhất này ngươi không nghĩ thừa nhận, nàng cũng là đệ nhất. Cũng không phải là chỉ là đệ nhất, một phen thanh âm truyền đến, Tống Miên tư quay đầu lại nhìn lại, Bạch Hiệu trưởng cùng Trần Lão Sư đều đã đi tới. Bạch Hiệu trưởng trên mặt cười ra vẻ mặt nếp gấp, hắn hiện tại thấy Tống Miên tư, so thấy nhà mình hài tử đều cao hứng. Miên tư A, người lúc này chính là vì chúng ta trường học làm vẻ vang, người này thành tích là toàn tỉnh đệ nhất tỉnh bên trong đều tính toán phái phóng viên tới phỏng vấn người đâu. Này như thế nào không biết xấu hổ, tống miên tư hơi hơi mỉm cười, ta cũng không có gì đáng giá phỏng vấn, lời nói cũng không thể nói như vậy. Trần Mộng nhiễm cười khanh khách nói, cái nào cô nương có thể giống người giống nhau, đã có thể khảo ra hảo thành tích, còn có thể dẫn dắt bá tánh thoát khỏi nghèo khó làm giàu, các ngươi kia trá ru sường ở ngươi dẫn dắt hạ, sinh ý là hừng hực khí thế, chúng ta ở huyện thành đều thường xuyên nghe nói. Đúng vậy, miên tư đồng học là anh hùng xuất thiếu niên. Bạch hiệu trưởng vui tươi hớn hở mà nói. Liễu Hồng Hoa cùng Tống Thắng Miên nghe bạch hiệu trưởng hai người không được khen Tống Miên Tư trong lòng quả thực giống như đao cắt giống nhau, đặc biệt là Tống Thắng Miên, nàng liền không nghĩ ra Tống Miên Tư đời này rõ ràng so trong sách càng nhấp nhô, vì cái gì nàng lại có thể cái gì đều làm, lại cái gì đều làm tốt lắm. Nàng thấy bên cạnh Hà Gia Thành đối Tống Miên Tư đầu đi kính nể ánh mắt trong lòng thực hụt hẫng, nói khẽ với Hà Gia Thành nói, Gia Thành chúng ta trở về đi. a Hảo. Hà ra thành vốn dĩ tưởng cự tuyệt nhưng tưởng tượng chính mình vừa mới nói những lời này đó cũng không mặt mũi ở chỗ này ngốc. Này ba người liền tưởng lén lút mà rời đi. Lâm bảo ra lại là tâm nhãn hư thấy bọn họ phải đi chẳng những không làm bộ không nhìn thấy còn cố ý cao giọng hỏi. Hồng Trung gia thắng miên các ngươi đây là phải đi về a Ở đám đông nhìn chăm chú hạ Tống Thắng Miên ba người cũng không hào liền như vậy rời đi. Tống Thắng Miên lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười đúng vậy trong nhà mặt có chút sự. Kia thật đúng là quá đáng tiếc, lâm bảo ra lắc đầu nói, hắn lại nhìn về phía liễu hồng hoa. Hồng trung ra, hiện tại ngươi tin tưởng miên tư thành tích không phải giả đi. Ta cũng chưa nói nàng thành tích chính là giả, liễu hồng hoa từ cổ hồng tới rồi bên tay, hận không thể có chính gốc phùng có thể chui vào đi. Nói nữa ta cũng chính là hỏi một câu. Mắt thấy liễu hồng hoa càng nói càng mất mặt tống thắng miên vội vàng lôi kéo tay nàng, đối lâm bảo ra nói, thư ký chúng ta liền bất hòa ngươi nhiều lời chúng ta vội vã về nhà đâu. Nói xong, nàng lôi kéo liễu hồng hoa cùng hà ra thành bay nhanh mà đi rồi. Kia ba người thân ảnh quả thực chính là ở trại chối chết. Triệu đại nương đám người không chút khách khí mà cười ra tiếng tới. Tống miên tư khảo toàn tỉnh đệ nhất tin tức truyền tới Đông Sơn đại đội, toàn bộ đại đội đều phẳng phất một chậu thiêu khai nước ấm, sôi trào lên. Chúng ta đại đội nhưng chưa từng ra quá như vậy quang tông diệu tổ sự tình. Lâm bảo ra đối tống miên tư nói, đại đội những người khác ý tứ, là tưởng cho ngươi làm cái tiệc cơ động, không cần ngươi bỏ tiền. Này không hảo đi. Tống miên tư theo bản năng mà liền muốn cự tuyệt ở nông thôn địa phương làm tiệc rượu kia đều là đại sự, tỉ như việc hiếu hỷ mà giống nhau thời điểm là sẽ không làm tịch huống chi vẫn là tiệc cơ động này xài hết bao nhiêu tiền. Dân chúng kiếm tiền nhiều vất vả tống miên tư là rõ ràng, cho nên nàng mới không muốn đáp ứng. Thư ký ta xem tiệc cơ động liền miễn ta minh bạch đại giả ý tư tâm ý ta lãnh, nhưng thật không cần thiết hoa cái này tiền có phải hay không? Ai, người nghe ta đem nói cho hết lời. Lâm bảo ra đánh gãy tống miên thư nói, ta biết ngươi là tưởng giúp đại gia tình tiền, bất quá, lúc này ta cũng đồng ý làm cái này tiệt cơ động, vì cái gì đâu, đầu tiên lúc này ngươi thi đậu toàn tỉnh đệ nhất, làm chúng ta đại đội đều có mặt mũi, trên mặt có quang tiếp theo đâu, đại gia cũng là muốn mượn cơ hội này cảm tạng ngươi sáng lập trá du xưởng này nửa năm qua trá du xưởng giúp chúng ta đại đội dân chúng tránh không ít tiền, đại gia hỏa đều cảm kích ngươi, phía trước là không cơ hội, hiện tại vừa lúc có cơ hội này, liền tưởng biểu đạt hạ này phân cảm kích Mặt khác còn có một việc chính là ta chính mình cái nhìn, chúng ta đại đội mấy năm nay đâu không mấy cái ở đọc sách cũng chính là người cùng triệu tiểu yến mấy người này đọc cao chung, lúc này ta muốn cho mọi người xem xem đọc sách có chỗ tốt gì cứ như vậy, về sau nói vậy có càng nhiều người nguyện ý làm hài tử đi niệm thư. Người nói ta nói có hay không đạo lý, tống miên tư trầm ngâm một lát cảm thấy lâm bảo ra thật đúng là đều nói đến thật chỗ. So với tiêu phí tiền, này tiêu cơ động mang đến chỗ tốt tựa hồ càng nhiều. Nàng nói, như vậy đi thư ký ta xem thiệt cơ động có thể làm nhưng là tiền đâu chính chúng ta ra. kia nhưng không thành chúng ta đây không thành cỏ ăn cỏ uống, được rồi, hôm nay ta cũng chính là tới thông chi ngươi một tiếng, ngươi nhưng cùng chúng ta dân chúng cướp ra tiền a Lâm bảo ra hài hước mà nói, Tống Miên Tư nhịn không được cười ra tiếng tới, Lâm bảo ra lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nàng lại cự tuyệt liền có chút dối trá. Đáp ứng rồi chuyện này, định ra ngày liền tại hậu thiên. Người không nói kia trần kiến thiết đáp ứng hảo hảo sao. Tống Hồng Trung trong nhà, Tống Thắng Miên quả thực tức giận đến mau học máu, hai ngày này nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa, nơi nơi đều là ở nghị luận Tống Miên tư khảo đến toàn tỉnh đệ nhất chuyện này. Tống Thắng Miên ghen ghét đến đôi mắt đều mau lấy máu, lúc trước nàng thi đậu đại học thời điểm, mọi người nhưng không như vậy khen quá nàng, hiện tại đâu, đều thẳng khen Tống Miên tư là cái gì văn khúc tinh hạ Phàm còn muốn thấu tiền hậu thiên ở các nàng ra làm tiệc cơ động. Này quả thực đều mau đem Tống Miên tư cấp công đi lên. Này ta như thế nào biết, hắn thật là đáp ứng ta ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Liễu Hồng Hoa cũng không cao hứng A, nói tốt sự kết quả thay đổi giảng. Tống Thắng Miên ở nhà đi qua đi lại, nàng nhìn hạ bên ngoài, đánh giá hà ra thành khả năng phải về tới, đối Liễu Hồng Hoa đè thấp thanh nói, mẹ, ngươi lại đi một chuyến trần kiến thiết trong nhà, nhất định phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, việc này không thể liền như vậy tính. Ta minh bạch ta đi tìm hắn tính sổ, liễu hồng hoa nghiến răng nghiến lợi nói, nàng vội vã liền đi ra cửa huyện thành, nói đến cũng là liễu hồng hoa chính mình tìm đường chết, nàng không tìm tới cửa liền thôi, tìm tới phía sau cửa, một mở miệng trần kiến thiết liền đem nàng mắng một cái máu chó phun đầu. Trần kiến thiết nổi giận đùng đùng mà chụp hạ cái bàn. Người còn có mặt mũi tới tìm ta hỏi cái này sự kiện. Ta đảo muốn hỏi người an chính là cái gì tâm kia tống miên tư như vậy tốt thành tích tình lãnh đạo thì lãnh đạo đều nhớ kỹ người làm ta dùng nàng thành tích này không phải là làm ta tìm chết sao. Liễu hồng hoa người này bắt nạt kẻ yếu vốn dĩ tới thời điểm còn nói muốn tìm trần kiến thiết tính sổ kết quả trần kiến thiết sọng một đại nàng liền sở tới mức không dám nói cái gì run run tiếng nói nói ta cũng không rõ ràng lắm nàng có thể như vậy bản lĩnh à. Người là không rõ ràng lắm người suýt nữa liên lụy chúng ta cả nhà. Trần kiến thiết cười lạnh, nếu không phải lão tử thông minh, lấy người khác thành tích trên đỉnh ta khuê nữ không thi đậu đại học lão tử không tha cho ngươi. Liễu hồng hoa thân thể lại là run lên, kia kia việc này không phải xong rồi. Xong rồi, ngươi nằm mơ, lấy tới. Trần kiến thiết hướng liễu hồng hoa vươn tay. Lấy cái gì, liễu hồng hoa ngẩn người, có chút hồ đồ. Trang cái gì hồ đồ, 100 khối A. Trần Kiến Thiết nói, lúc này sự ngươi không phái thượng cái gì công dụng này 100 tự nhiên đến trả lại cho chúng ta. Ngươi nằm mơ, nhắc tới tiền, liễu hồng hoa tức khắc không chịu làm che lại túi. Cho người ta tiền, nơi nào có phải đi về. Không cho đúng không, Trần Kiến Thiết cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Ngươi trưởng phu cùng ngươi như tử đều còn ở trong mục giam, ta nếu là đánh một tiếng tiếp đón, nhà các ngươi này hai cái nam nhân đời này đều đừng nghĩ ra tới. Ngươi! Liễu Hồng Hoa ở kinh ngạc qua đi, trong lòng là phẫn nổ cùng sợ hãi. Nàng biết trần kiến thiết nói được đến làm được đến. Bảo hổ lột ra, không khác tự tìm từ lộ. Đáng tiếc đạo lý này, Liễu Hồng Hoa không rõ. Nàng không thể không về nhà cùng Tống Thắng Miên phải về 50 khối. chương 58, gì, đem tiền còn trở về. Tống Thắng Miên trừng lớn đôi mắt, mẹ, ngươi điên rồi đi. Này tiền hắn cấp chúng ta, nơi nào có còn trở về đạo lý. Ta không chọt này tiền ta có an bài, ngươi cũng đừng trông cậy vào. Liễu hồng hoa dại ra ở, nàng không nghĩ tới chính mình đều nói trần kiến thiết lấy tống hồng chung phụ tử uy hiếp tống thắng miên thế nhưng đều không muốn đem tiền lấy ra tới. Thắng miên kia chính là cha ngươi cùng ngươi đệ đệ a Mẹ ta biết bọn họ là cha ta cùng ta đệ đệ. Tống thắng miên chớp mắt, nhưng ngươi cũng đến thay ta ngẫm lại ta ở Bắc Kinh nhiều a không này 50 khối ta học kỳ sau như thế nào quá a Liễu Hồng Hoa môi run dậy chính là nếu là chúng ta không trả tiền kia trần kiến thiết cũng sẽ không buông tha cha ngươi cùng ngươi đệ đệ. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn không dám làm như vậy. Tống Thắng Miên lừa gạt nói, nói nữa chúng ta trên tay cũng có hắn nhược điểm, nếu là hắn dám đối với cha cùng đệ đệ làm cái gì chúng ta quay đầu lại đi cử báo hắn. Liễu Hồng Hoa còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng Tống Thắng Miên nơi nào chịu nghe, xô so đẩy nàng đi ra ngoài làm nàng đi nấu cơm. Liễu Hồng Hoa người này, từ trước đến nay không có gì chủ kiến, trước kia Tống Hồng Trung ở thời điểm, nàng đều là nghe Tống Hồng Trung, Tống Hồng Trung làm nàng làm gì, nàng liền làm gì, sở hữu hư thanh danh đều nàng chính mình bối, Tống Hồng Trung nhưng thật ra rơi vào một cái hảo thanh danh hiện tại Tống Hồng Trung ngồi tù, Liễu Hồng Hoa chỉ có thể nghe Tống Thắng Miên, bởi vậy mặc dù nàng mơ hồ cảm thấy Tống Thắng Miên nói có chút không thích hợp, nàng cũng không dám nghĩ lại, chỉ có thể là tự mình an ủi, Tống Thắng Miên là sinh viên, lời nói khẳng định có đạo lý. Muốn nói Tống Thắng Miên nói cũng không phải không có lý, nhưng là vấn đề ở chỗ Trần Kiến Thiết muốn bắt chẹt các nàng là dễ như chờ bàn tay, nhưng các nàng muốn tố giác việc này lại là khó như lên trời, khác không nói các nàng căn bản liền không biết Trần Kiến Thiết hiện tại là cầm ai thành tích. Thái Đại Thịt Thái Đại Thị ở nhà sao? Triệu Đại Nương ở nhà ở cửa hô vài tiếng bên trong mới ra tới cái ăn mặc đánh mãn mụn vá cụ bà. Thái Đại Thịt Tiểu Yến không có việc gì đi. Triệu Đại Nương đầy mặt quan tâm. Thái đại thì nhìn hạ trong phòng cát gao đóng lại kia phiến môn, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng thấp giọng nói từ ngày đó sau khi trở về liền khóc ta cũng lấy nàng không có biện pháp. Triệu đại nương, ngài so với ta có thể nói lời nói, sẽ khuyên người, ngài tiến vào khuyên nhủ đi. Triệu đại nương đáp ứng đi theo đi vào. Muốn nói này triệu tiểu yến ra, đó là đại đội nhất nghèo nhân ra. Triệu tiểu yến nàng cha mười mấy năm trước liền không có, lưu lại các nàng mẹ con này quả phụ thất nghiệp nhật từ rất là khổ sở. Nhưng là triệu tiểu yến nàng mẹ tranh đua, lăng là đem khuê nữ lôi kéo đại, lại là đem nàng bồi dưỡng vào huyện thành cao trung. Tuy rằng nói thành tích không có tống miên tư hào, nhưng kia thành tích cũng là có tư cách vào đại học. Vốn dĩ đâu triệu tiểu yến ngày đó biết được thành tích ra tới sau, liền vội vã đi huyện thành xem thành tích. Này không xem còn hào, vừa thấy sau khi trở về quả thực liền cùng ném hồn giống nhau, cả người tinh thần hoảng hốt. Trở về trên đường, nếu không phải Triệu Đại Nương nhìn thấy, đem nàng mang về nhà, sợ là liền ra đều tìm không trở về. Tiểu Yến A, Triệu Đại Nương đẩy ra phòng môn, nhà ở gắt gao đóng mấy ngày. Triệu Tiểu Yến thẳng ngơ ngác mà ngồi ở án thư bên cạnh kia cái bàn tàn phá bất kham, nhưng mặt trên phóng đầy thư trên bàn sách mặt càng là lưu lại không ít mực nước dấu vết. Nhìn đến triệu tiểu yến dáng vẻ này, triệu đại nương cũng đau lòng a thái đại thì tình huống này, triệu đại nương là trong lòng biết rõ ràng, nàng ngày thường có cơ hội cũng sẽ tận lực mà giúp một phen, triệu tiểu yến cũng thực tranh đua, mắt nhìn này nương hai đều phải hết khổ ai có thể nghĩ đến triệu tiểu yến hội khảo tạp. Tiểu yến, ngươi cũng đừng quá khổ sở, này qua đi liền đi qua chúng ta liền tính thi không đậu đại học nhưng cũng là cái cao trung sinh a Triệu đại nương khuyên nhù. Hiện tại chúng ta đại đội lại có trá ru xưởng nói không chừng năm nay còn nhận người, đến lúc đó người đi khảo thí, khẳng định có thể thưởng. Này cũng không thua cấp đương sinh viên. Đại nương, ngài không rõ. Triệu tiểu yến giọng nói khan khan. Nàng trở về mấy ngày nay đều là không buồn ăn uống, nếu không phải nàng nương lôi kéo nàng cho nàng rót mấy khẩu cháo, người hiện tại sớm đã xảy ra chuyện. Nghe thấy Triệu Tiểu Yến mở miệng, Triệu Đại Nương trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra Triệu nói chuyện hảo a Triệu nói chuyện kia thuyết minh người còn có thể cứu chữa, nếu là không nghĩ nói chuyện, không dên một tiếng, đó chính là quyết tâm muốn chết. Triệu Đại Nương trước kia khi còn nhỏ liền thấy quá một nữ nhân, trước khi chết cũng là như thế này không dên một tiếng, tai giá không chú ý thời điểm, liền một đầu quăng vào giếng bên trong, chờ vứt lên người đã không khí. Ta là không rõ chính là Yến Nhi, chúng ta mọi việc đều có thể thương lượng, có phải hay không? Triệu Đại Nương nói, Đại Nương không đọc quá thư, nhưng Đại Nương biết người này chỉ cần tồn tại Tổng hội có đường ra. Triệu Tiểu Yến hốc mắt chua sót, nàng cắn môi dưới, nàng không biết nên như thế nào cùng Triệu Đại Nương nói. Nàng thành tích rõ ràng đã tính quá, 418 phân, này điểm có thể trước bình thường đại học Triệu Tiểu Yến cũng không quá nhiều dã tâm, có thể vào đại học nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Chính là thành tích ra tới, nàng lại chỉ có 200 đa phần. Này điểm liền nàng ngày thường thành tích đều không bằng, triệu tiểu yến trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình khảo thí thời điểm thua tâm đại ý, viết lậu đáp án. Chính là càng muốn triệu tiểu yến lại càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì nàng người này, cái gì ưu điểm không có chính là một cái ưu điểm cẩn thận. Khảo thí thời điểm, mỗi một khoa nàng đều kiểm tra rồi ít nhất 3 lần tuyệt đối không thể làm lỗi. Nhưng là những lời này nàng có thể cùng ai nói, vô luận cùng ai nói, người khác đều sẽ cảm thấy nàng là điên rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, triệu tiểu yến nhìn về phía nàng nương, đồng giảng tuổi triệu đại nương dáng người đẩy đà trên mặt có chút thịt nhìn qua tinh thần no đủ nhưng nàng nương lại là gầy chơ sương linh đinh, một thân áo vải thô chống rỗng, bối càng là câu lũ quả thực so triệu đại nương già rồi 10 tuổi. Đây đều là vì nàng, triệu tiểu yến trong lòng chua sót, nàng miễn cưỡng lộ ra một cái tê cười. Đại nương ta minh bạch ta sẽ hào hào chuẩn bị tranh thù thi đậu công nhân, giúp ta nương giảm bớt gánh nặng. Ai, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Triệu đại nương hoàn toàn buông trong lòng tới, nàng chụp hạ triệu tiểu yến mơ u bàn tay. Tiểu yến A, chúng ta không thể để tâm vào chuyện vụn vặt này làm gì không phải đường ra đâu. Lạt đại nương, triệu tiểu yến chịu đựng trong lòng thống khổ cắn môi dưới, nói. Nàng nương vì nàng vất vả nhiều năm như vậy, nàng không thể lại tùy hứng. Thấy khuê nữ đã thấy ra triệu tiểu yến mẹ cao hứng đến rơi lệ, nàng xoa nước mắt tặng triệu đại nương đi ra ngoài. Mội từ đại tỷ nhớ người ân tình, đại tỷ không đến mức chúng ta quan hệ không cần thiết tính như vậy rõ ràng, nhà các người tiểu yến là cái hảo cô nương, về sau ngày lành còn trường đâu có rất nhiều người hưởng phúc nhật từ. Triệu đại nương an ủi vài câu, nàng không dám để đại đội phải cho Tống miên Tư làm thiệt cơ động sự tình. Rốt cuộc này một cái toàn tỉnh đệ nhất một cái không thi đậu chênh lệch thật sự quá lớn, nàng cũng sợ triệu tiểu yến vừa định khai lại tiến ngõ cụt. Nhưng là triệu tiểu yến hiển nhiên khôi phục so nàng tưởng tượng ra tới càng tốt. Làm thiệt cơ động hôm nay, Đông sơn đại đội sáng sớm liền náo nhiệt lên, các gia các hộ mang theo cái bàn băng ghế chén đũa đến tống miên tư trong nhà. Từng nhà đều ra người tới hỗ trợ, nấu cơm tốt tỉ như tôn yến nữ. Những người này liền đến trong phòng bếp hỗ trợ, những người khác còn lại là phụ trách bãi chén đũa, rửa rau thiết thịt. Mời tới cái bàn từ trong viện vẫn luôn đặt tới bên ngoài đi. Cũng là mái tống miên tư các nàng ra bên cạnh không có gì người, địa phương rộng mở, lúc này mới có thể ngồi đến hạ Tuy rằng lâm bảo ra không chuẩn tống miên tư bỏ tiền, nhưng nàng cũng không muốn bạch muốn đại đội dân chúng, ngày hôm qua liền cùng lâm hạ công, lâm đường ở huyện thành mua hào vài thự yên là dũng sĩ yên, một bao muốn một mau năm cũng không tiện nghi, rượu đâu, là các nàng nơi này lão bạch làm, này rượu thuần hậu, giá cả cũng tiện nghi, một lọ rượu liền tám mau tiền, trừ bỏ thuốc lá và rượu, nàng còn mua không ít đậu phộng hạt xưa kẹo. Tiểu hài từ tới thời điểm tống miên tư liền bắt một phen cho các nàng. Gia trường cũng mừng rỡ làm hài từ lấy này đó, đảo không phải vì điểm này ăn, mà là vì dính dính phốc khí. Đây chính là toàn tỉnh đệ nhất cấp hạt xưa đậu phổng. Tiểu Yến, Tống Miên Tư ở sái đường thời điểm thấy Triệu Tiểu Yến tới, đã kinh ngạc lại kinh hì. Nàng cùng Triệu Tiểu Yến xem như đánh quá vài lần giao tế, ngày thường ở trường học hoặc là đại đội gặp mặt đều sẽ đánh hạ tiếp đón. Tống miên tư vội, đối người khác chú ý thiếu khá vậy biết triệu tiểu yến thành tích còn tính không tồi, bởi vậy ở biết triệu tiểu yến thi rớt sau, nàng trong lòng khổ sở cũng không dám đi tìm nàng, sợ làm nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tới tưởng tống miên tư rất rõ ràng, nếu là chính mình thi rớt cũng chưa chắc nguyện ý thấy khác thi đậu người ở chính mình trước mặt nói cái gì an ủi nói. Này không phải nhân tâm âm u, mà là nhân tính vốn là như thế. Miên tư, người cũng thật kỳ cục làm tìa cơ động đều không mời ta. Triệu tiểu yến trên mặt hiện ra một cái tê cười tuy rằng tái nhợt nhưng lại nhìn ra được nàng là thiệt tình thực lòng mà thê tống miên tư cao hứng. Chúng ta tốt xấu cũng là đồng học ta cũng nghĩ đến dính dính ngươi không khí vui mừng. Nhìn nàng tê cười tống miên tư trong lòng có chút hụt hẫng nàng cười nói là ta không đúng, người có thể tới ta so với ai khác tới đều cao hứng, người mau đi ngồi đi thực mau liền khai tịch. Mấy ngày nay ta đều mau ngồi mông đau ta giúp ngươi phân đường đi. Triệu Tiểu Yến nói, Tống Miên Tư thấy nàng đã thấy ra cũng không cự tuyệt. Mấy cái tiểu hài từ phân đường thực mau cũng liền nhẹ nhàng. Triệu Tiểu Yến nhìn những cái đó ở trong sân chạy loạn thêm phiền tiểu hài từ trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Vẫn là tiểu hài từ hào, vô ưu vô lự, không có phiền não. Tiểu Yến, Tống Miên Tư có chút chần chờ. Triệu Tiểu Yến ngẩm đầu lên, lộ ra một cái tê cười. Miên tư, người đừng lo lắng, ta đã tiếp nhận rồi, có lẽ đây là ta mạnh đi. Nàng thấp giọng nói, rõ ràng ta tính quá mức số, không có khả năng thi không đậu. Tống miên tư nhìn nàng buông xuống mí mắt phẳng phất thấy năm trước lúc này chính mình, lúc ấy chính mình lại làm sao không phải giống nhau thống khổ, gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm vì còn không phải là như vậy một ngày, hiện giờ lập tức mộng tưởng rách nát ai có thể thản nhiên tiếp thu. Nàng nhỏ giọng nói, nếu không như vậy Tiểu Yến ngươi lại học lại một năm, lại học lại một năm khẳng định có thể thi đầu. Không được, chịu Tiểu Yến lắc lắc đầu, nàng nhìn về phía câu lũ thân thể ở trong đám người có vẻ đặc biệt già nu mẫu thân. Ta không thể như vậy ích kỳ ta mẹ số tuổi đã lớn, lại học lại một năm ta mẹ phải lại vất vả một năm. Tống Miên Tư không biết nên nói như thế nào mới hào. Triệu Tiểu Yến gia đình tình huống nàng không phải không rõ ràng lắm, cô nhi quả phụ đem Triệu Tiểu Yến bồi dưỡng thành một cái cao trung sinh, nàng mẫu thân ăn nhiều ít khổ có thể nghĩ. Nàng tưởng an ủi vài câu, nhưng lại nghĩ không ra nói cái gì tới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên bùng nổ một trận náo nhiệt vui mừng thanh âm. Tống miên tư bất chấp chiếu cố Triệu Tiểu Yến, nói ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Ân, Triệu Tiểu Yến gật đầu, người đi vội đi ta đi giúp ta mẹ bọn họ vội. Nói xong, nàng vén tay áo, đi qua. Tống miên tư lúc này mới đi ra ngoài, mới vừa đi ra sân, nàng liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bị mọi người vây quanh ở bên trong. Tống miên tư bước chân dừng lại, ngơ ngác mà nhìn người nọ. Lâm hạ thành một thân quân trang thẳng, mười mấy giờ xe lửa, hắn lại như cũ tinh thần no đủ, hai mắt sáng ngời có thần, lúc này hắn ánh mắt cùng tống miên tư giao tiếp. Người, người như thế nào đột nhiên liền đã trở lại. Tống miên tư kinh hỉ đến không biết nên nói cái gì. Lâm hạ công đem trên đầu mũ bắt lấy tới, đánh cái linh. Tầu tử ca đã sớm ở tin nói qua phải về tới, làm chúng ta cho ngươi cái kinh hỉ. Tống miên tư giật mình, lâm hạ thành đã đi tới, ngón tay ở nàng trên đầu nhẹ nhàng bắn ra. Như thế nào ngu như vậy hồ hồ, ta phía trước cho ngươi gửi thư thời điểm cũng cho bọn hắn viết phong thư, làm cho bọn họ trước gạt cho ngươi cái kinh hỉ. Thế nào, cao hứng không, tống miên tư che lại cái chán từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại. Ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán đã trở lại đâu. Ngươi này vừa đi chính là gần một năm. Thực xin lỗi, quân đội nhiệm vụ trọng. Lâm Hạ Thành có chút ái náy, hắn từ trong túi móc ra một cái hộp. Này lại là cái gì? Tống Miên Tư nhìn hộp có chút chần chờ. Nếu là người khác Tống Miên Tư không chút nghĩ ngợi đều có thể đoán được nơi này khẳng định là lễ vật chính là Lâm Hạ Thành người này thật sự là quá không dựa theo lẽ thường ra bài, bởi vậy nàng không dám đánh cuộc. Lễ vật, Lâm Hạ Thành mở ra hộp bên trong là một con thượng hải bài toàn cương đồng hồ, dây đồng hồ tinh tế, là dùng ra châu làm Tống Miên Tư dơ lên mi, có chút kinh ngạc, cho ta, chúc mừng ngươi thi đậu đại học. Lâm Hạ Thành nói, hắn bắt tay đi phía trước rũi rũi, ý bảo Tống Miên Tư vươn tay tới. Tống Miên Tư bên tay đỏ bừng, vươn tay, làm hắn hỗ trợ mang lên đồng hồ. Lâm Hà Thành ngón tay thượng tràn đầy cái kén ở trên cổ tay đào qua khi có loại dị dạng cảm giác Tống Miên Tư buông xuống mí mắt thời buổi này đồng hồ nhưng không tiện nghi, một người nam nhân đưa một nữ nhân đồng hồ thường thường đều là ở đính hôn thời điểm. Lâm Hà Thành đây là rốt cuộc thưởng khai. Hà Thành đã trở lại a liền ở Tống Miên Tư miên man bất định thời điểm, cách đó không xa truyền đến Lâm bảo ra vui mừng thanh âm. Tống Miên Tư tay run lên, vội vàng rút về tay. Lâm Hạ Thành có chút đáng tiếc, nhưng hắn biết chính mình cũng không thể nóng lòng nhất thời, hiện tại Tống Miên Tư nguyện ý tiếp thu hắn đồng hồ ít nhất chứng minh Miên Tư là nguyện ý tiếp thu hắn tâm ý. "Đội trưởng." Lâm Hạ Thành mới vừa kêu xong, đột nhiên ý thức được Lâm Bảo gia quan thăng, hắn cười một phách đầu. "Ta cấp đã quên, hiện tại Bảo gia thuốc ngươi là thư ký." "Đều giống nhau." Lâm Bảo gia vẫy vẫy tay, không hướng trong lòng đi, hắn vui tươi hớn hở hỏi, "Ngươi đây là nghỉ." "Cùng lãnh đạo thành mấy ngày kỳ nghỉ." Lâm Hạ Thành nói, ăn Tết thời điểm có nhiệm vụ vô pháp trở về, hiện tại miên tự hỏi vào đại học ta dù sao cũng phải trở về một chuyến. Là hẳn là, lâm bảo ra thâm biểu tán đồng gật gật đầu. Các người kết hôn cũng một năm, một năm không trở lại kỳ cục. Tống miên tư trên mặt đỏ bừng, nàng vội vàng tách ra đề tài. Thư ký, chúng ta đừng ở bên ngoài đứng, vào bên trong nói chuyện đi. Hảo, hảo, lâm bảo ra cười gật đầu. Lầm hạ thành rừng ở mặt sau, lôi kéo Tống Miên Tư cánh tay. Tống Miên Tư tà hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, làm gì? Người tưởng ta không, Lâm hạ thành thấp giọng hỏi nói, hắn thành âm khàn khàn mang theo từ tính, phẳng phất tiểu lông chim ở trên lỗ tai phất quá. Một thân quân trang sấn đến hắn dáng người đĩnh bạt rắn chắc khuôn mặt đường cong sắc bén mà lưu loát một đôi đen nhánh con người chính chấp cũng không chấp mà nhìn Tống Miên Tư. Ai nhàn rỗi không có việc gì thưởng ngươi, Tống Miên Tư khẩu thị tâm phi. Nói nữa, ngươi lại không phải ta đối tượng, ta tưởng ngươi làm gì. Nhưng thật ra hạ thành ca ca ở bộ đội giúp đỡ ta nhìn đến thích hợp đối tượng. Lâm hạ thành mày khơi màu, hầu kết trên dưới lăn lộn, hắn tiến đến Tống Miên Tư lỗ tai bên. Hạ thành ca ca thật đúng là giúp ngươi tìm được cái đối tượng. Ở nơi nào, Tống Miên Tư hỏi ngược lại. Liền ở ngươi trước mặt, lâm hạ thành mặt dày vô sỉ mà nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta trong quân đội liền thuộc ta tốt nhất bộ giáng tuấn, sẽ đau người còn nguyện ý đem tiền đều cấp thức phụ. Tống Miên Tư vừa bực mình vừa buồn cười mà cũng hắn liếc mắt một cái. Đang muốn hồi phục trong viện Lâm Ái Quốc đáng người thấy Lâm Hạ Thành trở về, đều sôi nổi lộ ra kinh hỉ biểu tình, xông tới. Hạ Thành ca, Lâm Ái Quốc thái độ ân cần mà đi lên tới. Tống Miên Tư thuận thế kéo ra cùng Lâm Hạ Thành khoảng cách nói các người cũng có chút nhật từ không gặp hào hào tâm sự ta đi vội. Nói xong, không đợi Lâm Hạ Thành phản ứng, Tống Miên Thư trực tiếp liền đi rồi. Lâm Hạ Thành cản đều không kịp mở miệng cản, người liền chạy. Lâm Hạ không đồng tình mà chụp hạ bờ vai của hắn. Ca cố lên, đi, Lâm Hạ Thành tức giận, người ca ta dùng đến người cố lên, hắc hắc này đã có thể khó nói. Lâm Hạ không ý vị thâm trường, hắn ca nhưng không hiểu truy người, ai cấp nữ hài từ đưa bút ký A. Nói người nhiều minh bạch dường như, người có đối tượng Lâm Hà Thành hỏi ngược lại. Lâm Hà không nháy mắt ngữ bóp, khô cần mà nói, liền sắp có. Kia cũng chính là đã không có. Lâm Hà Thành nhưng không ngốc lập tức liền nghe ra bên trong ý tứ. Được rồi, người cái quang côn, trang cái gì, đi giúp giúp người thầu tử. Đi liền đi, Lâm Hà không hừ một tiếng. Tống miên tư đem một màn này xem ở trong mắt khóe môi nhịn không được gợi lên, lâm hạ thành tuy rằng ở nhà thời gian thiếu, nhưng hắn tồn tại đối với lâm hạ không cùng lâm đường đều quan trọng nhất, cũng cũng chỉ có ở lâm hạ thành trước mặt, lâm hạ không sẽ biểu hiện cùng tuổi tương xứng chút. Ai ui, này nơi nào là gà mái già à? Triệu đại nương nhắc tới một con lột mau gà oán giận nói. Làm sao vậy, đại nương, tống miên tư lại đây, hỏi. Có người lấy sai gà, này chỉ gà là gà trống tới, này gà trống hầm canh hương vị nhưng không bằng gà mái già. Triệu đại nương ghét bỏ mà đánh giá trong tay gà trống. Trung quanh người không cấm cười. Này thật đúng là cái đại khái, gà trống gà mái đều có thể nhận sai. Còn không phải sao, triệu đại nương nói, tống miên tư lại sững sờ ở tại chỗ, nàng cảm giác chính mình trong đầu hiện lên một đạo linh cảm, này nói linh cảm làm nàng trong nháy mắt bế tắc giải khai. Ai, Miên Tư, Miên Tư, người đi đâu? Triệu Đại Nương vừa muốn hỏi Tống Miên Tư này chỉ gà xử lý như thế nào, liền nhìn thấy Tống Miên Tư đột nhiên xoay người liền chạy đi ra ngoài. Nàng kêu đều kêu không được, đứa nhỏ này thật là quái, như vậy vội vã đi làm gì? Tiểu Yến, Tiểu Yến, Tống Miên Tư gọi lại đang giúp vội rửa rau Triệu Tiểu Yến, lôi kéo nàng vào phòng. Miên Tư ta còn có chút đồ ăn không tẩy đâu. Triệu Tiểu Yến nói. Chuyện này không nóng nảy, hiện tại quan trọng chính là chuyện của ngươi. Tống Miên Tư bay nhanh mà nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có cảm thấy hay không ngươi khảo thí thành tích có vấn đề? Ngươi, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Triệu Tiểu Yến đột nhiên phản ứng lại đây, kinh ngạc đan sen mà nhìn Tống Miên Tư. Tống Miên Tư, ngươi trả lời trước ta. Triệu Tiểu Yến cắn môi dưới, chần chờ sau so một hồi, vẫn là làm quyết định, nàng thật sự là không cam lòng. Miền từ cũng chính là tin tưởng người ta mới dám cùng người nói. Nói thật ra lời nói, lúc trước thi xong ta cùng những người khác so qua đáp án, đánh giá quá mức số, đại khái ở 400 tả Hữu nhưng ra tới sau thành tích liền 200 nhiều. Ta không tin ta hội khảo như vậy thấp điểm, chính là ta có thể cùng ai nói. Loại sự tình này ai nghe xong đều không tin. Đích xác triệu tiểu yến băn khoăn không phải không có lý, hiện tại thi đại học mới vừa khôi phục không mấy năm, rất nhiều người đối thi đại học đều ôm chân thành tín nhiệm. Chờ thêm vài năm sau thế thân thành tích sự kiện tần phát mới có càng nhiều người ý thức được lúc trước thành tích không thích hợp. Ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể kích động. Tống miên tư nhìn hạ bên ngoài, nhỏ giọng mà nói. Ta bảo đảm không kích động. Triệu tiểu yến vội vàng dơ lên tay tới, thể nói. Là cái dạng này, ta có cái suy đoán, ngươi thành tích khả năng bị người khác thế thân. Tống miên tư nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến triệu tiểu yến hai mắt đâm đâm cả người phản phất cứng lại rồi. Nàng vội vàng hô tiểu yến tiểu yến, ngực trái tim bùm bùm thẳng nhảy triệu tiểu yến hít sâu mấy hơi thở, mới hoãn xuống dưới, nàng che lại ngực. Ta không có việc gì, người tiếp tục nói. Ta muốn là người thành tích thật sự bị người thế thân kia khẳng định có người điểm đột nhiên đề cao không ít người có lưu ý đến ai điểm có đề cao sao. Đặc biệt là chúng ta huyện, Tống Miên Tư nói, muốn thế thân điểm giống nhau đều là lấy cùng cái địa phương người điểm, bởi vậy phạm vi trên cơ bản có thể vòng ở cùng huyện nơi này. Mà cùng huyện thi đại học nhân số năm nay cũng mới không đến 60 cá nhân. Triệu Tiểu Yến vắt hết óc hồi tưởng, đột nhiên, nàng nghĩ tới một người. Trần Nhưng Hân, ai, Tống Miên Tư sửng sốt. Triệu Tiểu Yến lôi kéo Tống Miên Tư tay. Chúng ta ban Trần Nhưng Hân, nàng trước kia thành tích đều không được, lúc này lại khảo hơn 400 phân. Ta đi xem thành tích thời điểm còn gặp phải nàng. Rất nhiều chuyện có đôi khi chính là kém làm rõ, một khi làm rõ, sự tình ngọn nguồn liền phá lệ rõ ràng. Lúc trước sự tuyển thời điểm, nàng vốn dĩ căn bản điểm không đủ khảo thi đại học nhưng sau lại cũng không đi. Trong ban mặt có người nói, đó là nàng cha công lao, nàng cha là giáo dục cục phó cục trưởng Kia có 8 phần khả năng tính là nàng. Tống miên tư ninh mày nói, có cái giáo dục cục phó cục trưởng cha tưởng thế thân thành tích đó chính là dễ như trở bàn tay. Ta muốn đi phải về ta thành tích. Triệu tiểu yến đột nhiên đứng dậy, hồng con mắt liền muốn chạy đi ra ngoài. Tống miên tư chạy nhanh giữ chặt nàng. Ngươi đừng xúc động, ngươi khiến cho ta đi ta vất vả nhiều năm như vậy, còn không phải là vì hôm nay, hiện tại người khác đem ta thành tích lấy đi ta muốn đi phải về tới. Triệu Tiểu Yến kích động mà nói. Lâm Hà Thành vốn là đi ngang qua, nghe thấy trong phòng động tĩnh, sợ xảy ra chuyện, hắn gõ gõ môn. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, Tống Miên Tư che lại Triệu Tiểu Yến miệng hỏi ai. Ta, Lâm hạ Thành lên tiếng. Tống Miên Tư lúc này mới đi mở cửa chờ Lâm Hạ Thành tiến vào sau, nàng bay nhanh mà đem cửa đóng lại. Các người vừa mới đang nói cái gì, như thế nào như vậy sao? Lâm Hạ Thành đem quân mũ tháo xuống, đặt ở trên bàn, loát một phen tóc mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn Tống Miên Tư cùng Triệu Tiểu Yến. Tống Miên Tư nhìn về phía Triệu Tiểu Yến. Việc này có thể hay không nói cho hắn. Triệu Tiểu Yến không chút do dự gật đầu, nàng tín nhiệm không phải Lâm Hạ Thành, mà là Tống Miên Tư. Nếu Tống Miên Tư cảm thấy có thể nói cho Lâm Hạ Thành, như vậy chịu Tiểu Yến cảm thấy Lâm Hạ Thành hẳn là có thể tin cậy. Tống Miên Tư đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, bao gồm Trần Nhưng Hân gia đình bối cảnh. Lâm Hạ Thành sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Thế thân người khác thì đại học thành tích việc này cũng làm đến ra tới. Ta cũng chính vì việc này sinh khí, Tống Miên Tư nói, nhưng là ta không tán đồng Tiểu Yến như vậy tới cửa đi tìm người. Tiểu Yến có chút lời nói khó nghe, nhưng ta phải cùng người nói rõ, này trần kiến thiết là giáo dục cục phó cục trưởng hắn có nhân mạch chúng ta lại không có chứng cứ, cũng chỉ là bằng vào phỏng đoán liền muốn tới cửa phải về thành tích, làm như vậy là rút dây động rừng. Triệu Tiểu Yến ngốc, nàng bất quá là cái bình thường nông thôn nữ hài, nơi nào tưởng được đến nhiều như vậy. Lúc này nàng tâm không ngừng mà đi xuống trầm môi run dày. Chẳng lẽ ta thành tích liền phải không trở lại? Có thể muốn, nhưng chúng ta đến có biện pháp muốn. Tống miên tư ý vị thâm trường mà nói. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc 59, cùng ngày tiệc cơ động vẫn luôn chạy đến lúc trạng vạng, mọi người mới từng người tan đi. Lâm hạ thành lúc này trở về đúng là thời điểm, đại gia hòa trong lòng đối Tống miên tư khảo đến toàn tỉnh đệ nhất việc này thật cao hứng, nhưng lại ngượng ngùng rót Tống miên tư một cái tiểu cô nương rượu, lâm hạ thành cái này người nhà liền phái thượng công dụng. Lâm ái quốc đám người lôi kéo hắn không thiếu mời rượu. Bất quả cuối cùng vẫn là Lâm Hạ Thành uống thắng những người này, rốt cuộc Lâm Hạ Thành nói như thế nào cũng là cái người biết võ, hơn nữa ở bộ đội mỗi ngày rèn luyện thân thịt kia tố chất trực tiếp ném Lâm Ái Quốc bọn họ vài con phố. Ta còn muốn uống Lâm Ái Quốc say khớt mà nói, trong tay cầm chén rượu liền phải đi qua lại kính Lâm Hạ Thành một ly. Lâm bảo ra nhìn không được ngại hắn mất mặt vội vàng lôi kéo hắn. Đừng uống, người bộ dáng này lại uống xong đi ai nâng đến động ngươi. Ta ta đi trở về đi. Lâm Ái Quốc mới vừa nói xong lời nói, đôi mắt vừa lật trực tiếp một khoan khoái từ Lâm Bảo Gia trong tay hoạt đến trên mặt đất đem mọi người hoảng sợ chờ đi lên dìu hắn, lại nghe thấy một trận tiếng ngáy. Mọi người cười vang, Lâm Hà Thành cũng nhịn không được hiện ra vài phần ý cười, đối Lâm Bảo Gia nói thúc nếu không đem Ái Quốc Sam đến ta đệ đệ trong phòng đi ngủ đi. Không cần không cần, Lâm Bảo Gia cảm thấy mất mặt cực kỳ, vội vàng đứng dậy tiếp đón vài người đem Lâm Ái Quốc nâng lên tới. Ta làm người đem hắn đưa trở về, chúng ta tiếp theo uống, hạ thành A, ngươi này tiều lượng tăng trưởng A. Lâm bảo ra lời này là ý vị thâm trường. Lâm hạ thành nơi nào nghe không hiểu lâm bảo ra trong giọng nói địch ý, hắn hơi hơi mỉm cười. Còn thành, bảo ra thúc, nếu không chúng ta cũng tới một hồi. Kia thành A, lâm bảo ra vui vẻ, vén tay áo cùng lâm hạ thành ngồi vào một khối đi. Một giờ sau, chuốc say lâm bảo ra bị hùng hùng hổ hổ hổ hồng thú thẩm cấp mang về nhà đi. Này đôi phụ tử liên tiếp chết ở lâm hạ thành trên tay, những người khác cũng không dám trở lên đi thử thử lâm hạ thành từ lượng sâu cạn. Sắc trời dần dần đen, mọi người mới lục tục tan đi tiệc rượu thượng cơm thừa canh cặn cũng đều từ tôn yến nữ đám người hỗ trợ thu thập các nàng đi thời điểm tống miên tư còn làm các nàng đem cơm thừa canh cặn đều đóng gói đi. Này cũng không phải là coi khinh các nàng, này tiệc rượu cơm thừa canh cặn vốn dĩ đều là chủ gia chính mình lưu trữ ăn, nhưng lúc này là đại đội thấu tiền thấu đồ vật cấp Tống Miên Tư đặt mua tiệc cơ động, đại gia hỏa lại bận chức bận sau hỗ trợ Tống Miên Tư ngượng ngùng đem sở hữu cơm thừa canh cặn đều lưu lại, này cơm thừa canh cặn tuy rằng là dư lại tới, nhưng cũng là nước lục 10 phần, ai có thể ghét bỏ. Các gia cầm chút thừa đồ ăn, vui tươi hớn hở mà về nhà đi, còn không ngừng mà khen Tống Miên Tư sẽ làm người. Đặc biệt là triệu đại nương kia càng là đối tống miên tư khen không dứt miệng. Nàng cầm thừa đồ ăn trở về thời điểm, còn đối cháu dâu nói, muốn ta nói, chúng ta này tống sường trưởng chính là chúng ta làng trên xóm dưới cô nương đầu một cái, này sẽ niệm thư liền rất khó được càng khó đến chính là thế nhưng còn như vậy sẽ làm người. Ta tuổi trẻ kia một chút nhưng không nàng tưởng như vậy chu đáo. Cũng không phải là sao, nếu là tống miên tư đem tất cả đồ vật đều lưu lại cũng không ai nói nàng cái gì. Nhưng nàng cố tình phân cho đại gia cứ như vậy, đại gia hỏa đối nàng chỉ có thể là càng thêm vừa lòng. nãy nãy ta nghe ngươi khen một đường, lỗ tai đều mau khởi cái kén. Cháu dâu bất đắc dĩ mà nói, nàng nhưng thật ra không có gì ghen ghét cảm xúc người này chỉ biết ghen ghét cùng chính mình không sai biệt nhiều tống miên tư cái loại này trình độ ngốc tử mới có thể đi cùng nàng tương đối, này hiển nhiên là cho chính mình trong lòng tìm không thoải mái. Mà xảo, ngốc tử này liền tới. Tống Thắng Miên cùng Hà gia thành đi múc nước trở về, vừa lúc liền đụng phải Triệu Đại Nương một nhà. Nàng nghe thấy Triệu Đại Nương khen Tống Miên Tư, trong lòng ghen ghét quay cuồng, nhịn không được lạnh lùng chừng mắt nhìn Triệu Đại Nương liếc mắt một cái. Hôm nay cái đại đội cấp Tống Miên Tư chúc mừng, làm tiệc cơ động toàn bộ đại đội trừ bỏ các nàng ra cùng Trần Mai Hương bên kia, nhưng đều đi. Triệu đại nương vốn đang tưởng làm bộ không nhìn thấy các nàng, đẩy cửa về nhà, nhưng bị tống thắng miên như vậy hung ác nham hiểm mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng không vui cố ý đi qua, đầy mặt tươi cười. Ai nhà thắng miên a người cùng mẹ ngươi, người đối tượng hôm nay cái như thế nào không đi ăn tiệc cơ động a Đây chính là miên tư đại nhật tử, nhà các ngươi làm thân thích sao còn chưa có đi đâu. Tống thắng miên nắm chặt trong tay gánh nặng, ngoài cười nhưng trong không cười, đại nương, nhà của chúng ta có việc, không có thời gian đi. Phiền tói ngươi nhường một chút chúng ta muốn vào đi Là có việc à ta còn tưởng rằng ngươi là ghen ghét miên tự hỏi toàn tỉnh đệ nhất đâu Muốn ta nói, miên tư chính là tranh đua Lúc trước nhà các ngươi đều chết sống một hai phải đem nàng gà chồng Còn tưởng đem nhân ra gà cho lưu người què đâu Hiện tại hảo cô nương này chính mình có bản lĩnh Không giữ các ngươi chính mình khảo toàn tỉnh đệ nhất Triệu đại nương cảm thán mà nói Hà ra thành nghe thấy lời này Trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc nhìn về phía tống thắng miên Tống Thắng Miên trong lòng nhảy dựng vội vàng đánh gãy triệu đại nương nói. Người nói vừa cái gì triệu đại nương này cơm có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói bậy. Ta nhưng không triệu đại nương bị nàng như vậy vừa nói trong lòng không vui đang muốn đem lúc trước nhà bọn họ làm được rèm pha đều rũ ra tới. Tống Thắng Miên liền vội vội vàng vàng đối hà ra thành nói gia thành chúng ta chạy nhanh đi vào mẹ đang chờ chúng ta đâu. Nói xong lời này, nàng lôi kéo Hà ra thành khiêng đòn gánh bay nhanh mà đi vào còn giữ cửa phanh mà một tiếng cấp đóng lại. Triệu đại nương ăn cái bế môn canh tức giận đến dậm chân. Người nào a đây là, làm được ra liền không phải sợ người khác nói. Đánh giá ai không biết nhà bọn họ làm ra những cái đó rèm pha. Tống thắng miên sắc mặt âm trầm, nàng dương mắt vừa thấy, thấy Hà ra thành chính kinh ngạc mà nhìn nàng, vội vàng ngụy trang hạ biểu tình, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Gia Thành, ngươi nên sẽ không cho rằng nàng lời nói là thật sự đi. Ta không như vậy tưởng Hà Gia Thành cũng không phải cái ngốc tử, hắn nghe được ra triệu đại nương nói chuyện không giống như là bịa chuyện, đảo như là thực sự có chuyện lạ giống nhau, nhưng là hắn không nói thẳng ra tới. Tống Thắng Miên trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đem gánh nặng buông, nói, này triệu đại nương vẫn luôn cùng nhà của chúng ta không quá đối phó, trước kia còn không có thiếu ở bên ngoài nói nhà của chúng ta nói bậy. Ai, ngươi cũng biết, chúng ta này đó ở nông thôn không thể so trong thành có quy củ ta cũng là lấy nàng không có biện pháp. Nói lời này, thời điểm, Tống Thắng Miên vẫn luôn lấy ánh mắt nhìn Hà Gia Thành, thấy Hà Gia Thành trên mặt lộ ra đồng tình thần sắc lại ra vẻ kiên cường mà cười nói, kỳ thật cũng không có gì, bị người ta nói vài câu cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Thắng Miên, ngươi chịu ủy khuất, Hà Gia Thành trầm mặc một lát sau nói, đến nỗi hắn trong lòng nghĩ như thế nào chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn đã biết. Tống Thắng Miên lộ ra một cái ôn nhô thơ cười, trong lòng ác ý lại không ngừng nảy sinh ra tới, đều là đáng chết Tống Miên Tư, muốn sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước ngày đó buổi tối, nàng liền không nên chỉ là làm trong phòng mưa rột hẳn là cho nàng hạ độc mới là, độc chết nàng cũng liền xong hết mọi chuyện gì đến nỗi đến bây giờ chính mình còn phải trở thành Tống Miên Tư đá cây chân. Tống Thắng Miên cũng không phải duy nhất một cái như vậy thường. Nhà họ Lâm Trần Mai Hương người một nhà đã vài thiên gia cửa cũng chưa dám xem người. Thậm chí hẳn không thể đi sớm về trễ, đừng ở trên đường gặp phải người. Này không né người không được a vừa thấy đến người, người liền phải nhắc tới Tống Miên Tư khảo toàn tỉnh đệ nhất sự, việc này là cỡ nào quang tông diệu tổ, nếu là gác ở nhà bọn họ kia đến phóng người xuyến pháo tới chúc mừng chúc mừng. Trần Mai Hương một nhà xấu hổ A này Tống Miên Tư đã sớm phân ra đi ra ngoài cùng nhà bọn họ là một mao tiền quan hệ đều không có. Tống miên tư nhật từ quá càng tốt thành tích càng yêu tú liền càng sấn đến bọn họ lúc trước chết sống một hai phải đem nhân gia phân ra đi cách làm có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngay cả An Thúy Hoa cùng An Liễu Chi nhà mẹ đẻ người đều nói các nàng không đầu óc hào hào một cái có tiền đồ cháu dâu không lấy lòng, một hai phải đem người đuổi đi, cái này hảo hoàn toàn thành chê cười. Hơn nữa, về sau nhân gia có tiền đồ các nàng cũng đừng hy vọng có thể dựa đi lên. Trần Mai Hương trong lòng ảo não lại phẫn nộ, vỗ đùi, nói, này Tống Miên Tư cũng thật là, nàng khảo toàn tỉnh đệ nhất kia sao không rộng lượng điểm nhi, về nhà đến xem chúng ta, mặc kệ như thế nào ta cũng là lâm hạ thành bọn họ nãi nãi a Lâm hướng nam nói thầm nói, nãi, ngươi nói lời này, kia cũng đến nhân gia chịu nhận ngươi a Hiện tại nhân gia gì cũng không thiếu, làm gì muốn tới lấy lòng ngươi. Ngươi nói cái gì? Trần Mai Hương trừng mắt nhìn lâm hướng nam tức giận đến hô hấp rồn dập mặt đều đỏ. An thúy hoa đau lòng như thử, vội vàng đem như thử hộ đến phía sau. Mẹ, hắn chính là nói bừa, ngươi đừng hướng trong lòng đi. Hướng nam còn không bao cùng ngươi nãy xin lỗi. nãy xin lỗi, lâm hướng nam tâm bất cam tình bất nguyện mà nói. Hắn trong lòng căn bản không vui xin lỗi, thậm chí còn cảm thấy Trần Mai Hương liên lụy bọn họ lúc trước nếu không phải Trần Mai Hương muốn phân ra. Bọn họ hiện tại đến nỗi chiếm không đến tống miên tư bọn họ tiện nghi sao? Nếu là hiện tại không phân ra trá du sưởng công tác như thế nào cũng có hắn một phần. Lâm đà điển đám người tuy rằng chưa nói suốt khẩu quá, nhưng tâm lý thực hiển nhiên chính là như vậy tưởng. Thượng bất chính hà tắc loạn, có trần mai hương loại này ít kỳ ác độc mẹ dạy ra con cháu tự nhiên cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Nếu không phải Trần Mai Hương trên tay nhéo tiền, Lâm Đa điền cùng Lâm Đa bảo này hai anh em đã sớm không nghĩ phản ứng nàng. Trần Mai Hương nhìn như từ con dâu nhóm lạnh nhạt sắc mặt tâm vẫn luôn đi xuống trầm Nhưng trên đời nơi nào có hối hận dược, 8 tháng sơ nhị tống miên tư công đạo tôn yến nữ đi dương thành nhập hàng sự tình, nàng phía trước mang theo tôn yến nữ chạy mấy tranh hơn nửa xe lừa thượng nhân viên bảo vệ tiếp viên hàng không đều chuẩn bị hảo quan hệ, nghĩ đến làm tôn yến nữ chính mình đi một chuyến, hẳn là không thành vấn đề. Miên tư, người cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ cẩn thận. Tôn yến nữ nói, nàng nói tới đây, khắp nơi nhìn một vòng, mở ra bao khóa kéo từ bên trong lấy ra một phen dao phay tới. Nói nữa ta có cái này, nếu là có ai dám đối với ta gây rối ta một đao chém rớt hắn con cháu căn. Hảo, tống miên tư nhịn không được cười gật đầu. Tóm lại người liền cẩn thận một chút buổi tối cũng đừng ra cửa còn có chính là ta tưởng thác ngươi cấp dịp nhị cầu mang câu nói. Gì lời nói a Tôn Yến nữ hỏi, người liền cùng hắn nói, làm hắn không cần nghe hắn huynh đệ nói đi Bắc Kinh bằng không có huyết quang tai ương. Tống Miên tư sắc mặt nghiêm túc lên, mấy ngày này nàng chẳng những vị triệu tiểu Yến sự tình lo lắng cũng ít không được băn khoăn muốn hay không nói cho Diệp nhị cầu chuyện này, rốt cuộc loại chuyện này mơ hồ, nếu chính mình nói Diệp nhị cầu tránh được một kiếp xong việc hỏi nàng như thế nào giải thích chẳng lẽ nói nàng bị hoàng đại tiên thượng thân sao. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là tính toán nhắc nhở dịp nhị cầu, liền tính không vì đời trước dịp nhị cầu cùng nàng giao tình, đời này dịp nhị cầu nói như thế nào cũng giúp quá các nàng vội, là nên còn rớt cái này ân tình. Tồn yến nữ vẻ mặt nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, gật gật đầu nói ta nhớ kỹ. Người yên tâm ta khẳng định đem lời nói cấp đưa tới. chương 60, tương tỉnh Nhật Báo phóng viên Quý Nhã Lan sáng sớm liền mang theo nhiếp ảnh ra ngồi xe đến Đông Sơn Đại đội tới. Quý Nhã Lan là năm nay mới đến báo xã bên trong đi làm, mới đầu thời điểm còn bởi vì giới tính bị phóng tới ghẻ lạnh thưởng, nhưng sau lại nàng lăng là dựa vào chịu đua chịu nỗ lực được đến báo xã trọng dụng. Này không phỏng vấn toàn tỉnh đệ nhất trọng trách liền rơi xuống nàng trên đầu tới. Buổi sáng 9 giờ nhiều các nàng đoàn người phong trần mệt mỏi đuổi tới Đông Sơn đại đội thời điểm, đại đội tất cả mọi người chờ các nàng có đoạn thời gian. Xe bò dừng lại hạ Quý Nhã Lan đám người trầm xuống, lưu huyện trưởng đám người liền đón đi lên. Phóng viên đồng chí, hoan nganh hoan nganh, các người quá khách khí, quý nhã lan cười khanh khách mà nói, nàng ăn mặc một thân giỏi giang lại thời thượng siêm y, thượng thân là đích xác lương, hạ thân là một cái màu đen quần dài, tóc chất thành cái đuôi ngựa, nhìn qua đã xinh đẹp lại mang theo cổ sấm rền gió cuốn hương vị. Ánh mắt của nàng băn khoăn ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra tống miên tư tới. Mặc dù sớm nghe nói qua này giới thi đại học trạng nguyên nhan giá trị không tồi, lúc này Quý Nhã Lan cũng đều nhịn không được lộ ra kinh diễm thần sắc. Người chính là Tống Đồng Học đi, người hảo, phóng viên đồng chí. Tống Miên Tư mỉm cười vươn tay cùng Quý Nhã Lan cầm. Quý Nhã Lan cười nói ta sớm nghe nói Tống Đồng Học lớn lên xinh đẹp, hôm nay thấy mới biết được danh bất hư truyền Tống Đồng Học tuổi còn trẻ là có thể khảo chúng ta toàn tỉnh trạng nguyên, ghê gớm A. Đây đều là ít nhiều huyện thành lãnh đạo còn có chúng ta trường học lãnh đạo tai bồi. Tống miên tư khiêm tốn mà nói, bên cạnh lưu huyện trưởng đám người trên mặt đều nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Tuy rằng nói có hay không Tống miên tư nói những lời này, bồi dưỡng ra thì đại học chẳng nguyên cái này thành tích đối bọn họ tới nói đều là thật đánh thật một cái toàn tỉnh đệ nhất đủ để cho lưu huyện trưởng bọn họ không ít người hướng lên trên dịch một dịch. Đặc biệt là lưu huyện trưởng, vốn dĩ hắn đều phải về hưu Tống Miên Tư cái này thành tích một chút tới, mặt trên nội thành giống như có ý tứ đề bạt hắn đương mặt khác trong huyện mặt đương cái thư ký tuy rằng nói sách này nhớ đại khái suất không đảm đương nổi bao lâu 8 phần là vì làm hắn đi mang mang mặt khác huyện trưởng, nhưng con kiến lại tiểu cũng là thịt a ít nhất hắn là ở thư ký mặt trên lui. Nhưng Tống Miên Tư nói những lời này, phóng viên bên kia nếu là ở báo chí thượng nói vài câu kia đối bọn họ tới nói chỗ tốt lớn hơn nữa. Quý Nhã Lan đôi mắt hiện ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Nàng thật sâu mà nhìn Tống Miên tư liếc mắt một cái, bỗng nhiên mỉm cười. Có thể thi đầu toàn tỉnh đệ nhất cô nương, quả nhiên không phải người bình thường. Quý Nhã Lan phỏng vấn làm rất là thuận lợi, lưu viện trường bọn người rất phối hợp phỏng vấn đến đại đội dân chúng khi càng là mỗi người phía sau tiếp trước. Mọi người nghe nói có thể lên báo kia càng là hận không thể về nhà đổi mấy bộ quần áo. Này trong đó Triệu Đại Nương biểu hiện liền đã gọi người cảm thấy buồn cười lại gọi người ấm lòng. Nàng tùy tiện mà đối Quý Nhã Lan nói, phóng viên đồng chí ta Triệu Đại Nương gì cũng không hiểu, bất quá ta liền cảm thấy nhà của chúng ta sường trưởng chính là cái kia bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Triệu Đại Nương lời nói còn chưa nói xong, đã bị Quý Nhã Lan cấp đánh gãy. Cái gì sường trưởng Quý Nhã Lan nghi hoặc hỏi, chúng ta là ở giò hỏi tống miên thư sự, nàng chính là sường trưởng A. Triệu Đại Nương vỗ đùi, ai nha một tiếng, ngươi nhìn ta đã quên cho ngươi nói rõ ràng, hả thành thức phụ trước kia là chúng ta đại đội Trá Du Xưởng xưởng trưởng, chúng ta cái này Trá Du Xưởng a, đều là nàng một tay cấp xử lý lên. Tống Đồng học còn có loại này bản lĩnh, Quý Nhã Lan kinh ngạc mà nhìn về phía Tống Miên Tư, trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên cùng kính nể. Này thật đúng là ghê gớm. Này đọc sách cùng làm nhà máy chính là hai chuyện khác nhau, có thể thi đậu toàn tỉnh đệ nhất, tuyết minh Tống Miên Tư thông minh có thiên phú, khả năng làm nhà máy, lại chứng minh nàng người này chẳng những thông minh còn có thể đủ đem thông minh rơi xuống thật chỗ, càng quan trọng là thuyết minh nàng người này có năng lực. Một cái đã thông minh lại có năng lực nữ nhân quý nhã lan cảm thấy Tống Miên Tư tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Cũng không có gì, nơi này chúng ta chịu xưởng trưởng cũng giúp vội. Tống Miên Tư cười nói. Nàng thấy Quý Nhã Lan nghi hoặc cười giải thích nói, "Triệu Xưởng trường là chúng ta hiện tại Trá Du Xưởng xưởng trưởng, tháng 6 phân thời điểm ta muốn chuyên tâm phụ lục thi đại học liền từ nhiệm, hiện tại Trá Du Xưởng xưởng trưởng là Triệu Xưởng trường. Nàng cũng rất có bản lĩnh, "Chúng ta đây có thể hay không đi phỏng vấn hạ Triệu Xưởng trường. Quý Nhã Lan tâm động, này so với Triệu Đại nương một cái thôn dân nói, đương nhiên là phỏng vấn Triệu Xưởng trưởng càng có phân lượng, hơn nữa nàng cũng muốn hỏi hạ người khác đối tống miên tư cái nhìn. Mới đầu nàng cho rằng lúc này phỏng vấn bất quá là tới đi cái lưu trình, hỏi một chút Tống Miên Tư học tập tâm đắc nhưng hiện tại xem ra Tống Miên Tư lại giống như một cái bảo tàng còn có rất nhiều đáng giá phỏng vấn địa phương. Nàng cảm giác vì này khi phỏng vấn chạy xa như vậy lộ đều là đáng giá. Đương nhiên, Tống Miên Tư không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nàng mục đích cũng không đơn thuần là muốn mượn quý nhã lan các nàng nhà này nhật báo cấp đông sơn trá du sưởng đánh cái quảng cáo. Trá Du Sưởng đang ở công tác chung, nhìn thấy phóng viên tới, mọi người tuy rằng nhịn không được tò mò mà hướng tới Quý Nhã Lan đoàn người nhìn thoáng qua, nhưng lại cũng không rời đi chính mình công tác cương vị. Triệu Phương Phỉ ở biết được Quý Nhã Lan ý đồ đến sau, đôi mắt tức khắc vì này sáng ngời. Nàng hướng tới Tống Miên Tư nhìn lại, hai người ăn ý mà trao đổi cái ánh mắt lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tứ. Triệu Sưởng trưởng ngài có giành tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Quý Nhã Lan thái độ rất là khách khí, không giống như là mặt khác phóng viên, ỉ vào chính mình là ông vua không ai, liền thái độ ngang ngược ngạo mạn lại xem thường người. Có rảnh, đương nhiên là có không. Triệu Phương phì cười nói, không bằng chúng ta biên tham quan hả chúng ta nhà xưởng vừa làm phỏng vấn, thế nào? Kia cảm tình hảo a Quý Nhã Lan nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Thực mau, nàng ý thức được chính mình nhảy cái vòng. Triệu Phương Phỉ cùng Tống Miên Tư hai người tuy rằng rất phối hợp phỏng vấn, nhưng các nàng nói càng nhiều không phải Tống Miên Tư mà là nhà xưởng. Tỷ Như đi đến chọn lựa cây cài dầu hạt địa phương, Triệu Phương Phỉ liền nói, Tống xưởng trưởng lúc trước lực bài chúng nghị, cấp chúng ta nhà xưởng chọn mua cây cài dầu hạt định ra cái tiêu chuẩn, nhất định phải hạt no đủ hơn nữa muốn đem những cái đó hạt mốc meo Lá mầm biến sắc hoặc là biến chất hạt sàng chọn đi ra ngoài, cái này công trình tuy rằng to và nhiều, nhưng lại cho chúng ta nhà xưởng sinh sản nguyên liệu chế định cái thực tốt tiêu chuẩn, đây cũng là chúng ta dầu hạt cải có thể như vậy thuần hậu chất lượng như vậy tốt nguyên nhân, phóng viên đồng chí, ngài xem xem này đó cây cải dầu hạt. Triệu Phương phỉ bắt một phen cây cải dầu hạt đến Quý Nhã Lan trong tay. Quý Nhã Lan vừa thấy, thật đúng là đừng nói, này cây cải dầu hạt là thật sự từng viên hạt no đủ tản ra một cổ hoa cải dầu cùng thổ nhưỡng thanh hương vị Bên cạnh nhiếp ảnh ra theo bản năng mà quay chụp một chương ảnh chụp. Quý Nhã Lan còn không có tới kịp cảm thán Tống Miên tư dụng tâm triệu phương phỉ lại đem các nàng đưa tới cửa sổ nhỏ nơi đó, nói đến cũng khéo, này Tống Thắng Miên vừa vặn cùng Hà gia thành lại đây mua du Này hai người tới có thể nói không phải thời điểm lại đúng là thời điểm. Triệu phương phỉ nhưng thật ra không nhận biết Tống Thắng Miên tuy rằng cảm thấy nàng có chút lạ mắt nhưng cũng chỉ là đem nàng trở thành mặt khác đại đội người. Nàng khách khí mà đối Tống Thắng Miên hỏi, "Vị này đồng chí, các ngươi là tới mua du?" Tống Thắng Miên bỏ tiền động tác dừng lại, nhìn mắt mặt sau ô ương ô ương một đám người, cái gì huyện trưởng, thư ký đều ở còn có trường học lão sư, hiệu trưởng, những người này đều vây quanh Tống Miên Tư, nàng cắn môi, miễn cưỡng lộ ra một cái tê cười. "Đúng vậy, tới mua du." Nàng bay nhanh mà móc ra tiền, tiếp nhận công nhân đưa qua du, xoay người liền tưởng lôi kéo Hà ra thành rời đi. Nhưng Triệu Phương phỉ lại gọi lại nàng. Đồng chí từ từ chúng ta còn không có thối tiền lẻ cho người đâu. Nàng như vậy một kêu tống thắng miên không hảo trực tiếp rời đi, đành phải dừng bước bước ngừng ở nơi đó chờ người thối tiền lẻ. Triệu phương phỉ lúc này đối quý Nhã Lan nói, chúng ta cái này cửa sổ nhỏ lúc trước tổ chức thời điểm không phải không ai phản đối, chính là đâu tống xưởng trường tự mình đánh nhịp quyết định muốn sáng lập cái này cửa sổ nhỏ, mục đích chính là vì phương tiện bá tánh, hiện tại chúng ta đại đội bá tánh không bao giờ dùng vì ăn du vấn đề phát sầu, hơn nữa chúng ta nhà xưởng du cũng hàng ngon giá rẻ, hương vị hảo giá cả lại thích hợp. Đó là rất vì dân chúng suy nghĩ. Quý Nhã Lan theo bản năng gật gật đầu. Mặt sau đứng tống thắng miên tiếp nhận kia tiền lẻ quả thực 15 phút cũng không nghĩ ở chỗ này ngốc lôi kéo Hà ra thành vội vã mà liền đi rồi. Nàng đi ra một khoảng cách sau, mới thả chậm bước chân, cắn môi dưới, đá hả trên đường cục đá âm chắc chắc mà nói, đắc ý cái gì A còn không phải là khảo cái toàn tỉnh đệ nhất dùng đến lớn như vậy Trương chiêng trống sao. Nàng bị phẫn nộ cùng ghen ghét hướng hôn đầu óc thế nhưng đã quên Hà ra thành liền ở bên cạnh. Hà ra thành hơi hơi dương miệng, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, thắng miên, ngươi. Tống Thắng miên lúc này mới ý thức được Hà Gia Thành liền ở bên người, chính mình không nên nói nói như vậy, loại này lời nói cùng nàng dĩ vãng biểu hiện nhưng hoàn toàn bất đồng, nàng trong lòng thầm hận không thôi, hạ tàn nhẫn tay khắp chính mình đùi một chút đau đến hốc mắt phím hồng. Gia Thành ta ta vừa mới có phải hay không nói không nên lời nói. Những lời này đó ngươi thật sự là không nên nói. Hà ra thành tâm tình thực phức tạp vừa mới Tống Thắng Miên nói những lời này đó, hắn đều mau cho rằng chính mình là xuất hiện ảo giác như vậy tràn ngập ghen ghét cùng hận ý nói, như thế nào sẽ là từ Tống Thắng Miên trong miệng nói ra. Ta sai rồi, ta thật không biết ta làm sao vậy, như thế nào sẽ nói ra cái loại này ghen ghét nói tới. Tống Thắng Miên nước mắt nói rớt liền rớt, Miên tự hỏi thượng toàn tỉnh đệ nhất ta nên cao hứng, có lẽ ta là nghe nhiều ta mụ mụ nói cũng đối Miên tư có ý kiến đi. Kỳ thật lòng ta bên trong là vì nàng cao hứng, ta không cảm thấy ngươi không tốt. Hà ra thành nhìn Tống Thắng Miên khóc thốt thiết bộ dáng, mềm lòng, cũng không nghĩ vì Tống Miên tư cùng Tống Thắng Miên cãi nhau. Người mau đừng khóc, hắn lấy ra khăn tay đưa cho Tống Thắng Miên. Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Tống Thắng Miên tâm lúc này mới thả xuống dưới, nàng tiếp nhận khăn lao nước mắt ngẳng đầu thử nói, vậy ngươi thật sự không sinh khí. Không sinh khí. Hà Gia Thành ăn ngay nói thật nhưng cũng che giấu hắn sâu trong nội tâm ý niệm. Ở vừa mới trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm thấy Tống Thắng Miên sắc mặt có chút đáng ghê tờm. Tống Thắng Miên nín khóc mỉm cười, lôi kéo Hà Gia Thành về nhà, nàng bước chân vội vàng, có lẽ là không muốn nghe thấy phía sau trá du sưởng, những người đó náo nhiệt lời nói thanh. chương 61, đi xong trá du sưởng, quý nhã lan xem như phục hồi tinh thần lại. Nàng mỉm cười mà nhìn về phía Tống Miên Tư các ngươi đây là lấy ta giúp các ngươi trá du xưởng đánh quảng cáo đâu. Tống Miên Tư lộ ra một cái mỉm cười. Này cũng không xem như quảng cáo, rốt cuộc đây cũng là ta nhân sinh trải qua một bộ phận. Đúng rồi, phóng viên đồng chí các ngươi trở về thời điểm nếu không mang chút chúng ta giàu hạt cải. Chúng ta giàu hạt cải hương vị thật không sai. Vậy miễn, quý nhã lan xua xua tay. Này đó ta còn là sẽ viết nhưng dầu hạt cải liền miễn, rốt của các ngươi trá du sưởng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tống miên tư như suy tư gì mà gật đầu, nàng nhìn ra được tới quý nhã lan người này không tồi. Buổi chiều 2 ba điểm, lãnh đạo nhóm đều đi rồi, chỉ còn lại có quý nhã lan cùng nhiếp ảnh ra lưu tại Đông Sơn Đại Đội. Tống miên tư đem bọn họ thỉnh về ra, vốn dĩ lãnh đạo nhóm nếu muốn thỉnh quý nhã lan bọn họ đi nhà khách hoặc là tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Nhưng là Quý Nhã Lan so với ăn cơm càng muốn nhiều hiểu biết Tống Miên Tư một chút nàng ngay từ đầu là cảm thấy phỏng vấn Tống Miên Tư bất quá là là một thiên trung quy chung cụ văn chương, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức hẹp hỏi Tống Miên Tư này thiên phỏng vấn hiển nhiên có thể viết ra một thiên cực hảo văn chương ra tới. Quý đồng chí hứa đồng chí thỉnh uống nước, lâm hạ thành cho bọn hắn hai cái từng người đổ một chén nước. Cảm ơn, Quý Nhã Lan đứng lên tiếp nhận ly nước. Nàng nhìn về phía tống miên tư, tống đồng chí không phải nói có chút đồ vật thưởng cho chúng ta nhìn một cái. Vài thứ kia ta đặt ở trong phòng, bất quá chỉ có thể ngài đi theo tiến vào. Tống miên tư có chút ngựa ngùng mà nhìn bên cạnh nhiếp ảnh ra liếc mắt một cái. Hứa nhiếp ảnh ra lập tức minh bạch đem trên cổ camera bắt lấy tới, đưa cho quý nhã lan. tiểu quý, dù sao ngươi cũng sẽ chụp ảnh, ngươi chụp cũng là giống nhau. Kia hào. Quý Nhã Lan cảm thấy có chút kỳ quái mà nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái, này phỏng vấn một cái buổi sáng. Quý Nhã Lan nhìn ra được Tống Miên Tư không phải cái loại này để ý nam nữ đại phòng tư thưởng phong kiến người, nếu là thật tư thưởng phong kiến cũng sẽ không đề cử triệu phương phì cái này nữ đồng chí đi đương xưởng trưởng nàng mang theo nghi hoặc đi theo Tống Miên Tư vào phòng. Chờ cửa phòng đóng lại sau, Quý Nhã Lan đem camera gỡ xuống tới ôm vào trong ngực đối Tống Miên Tư nói Tống Đồng học người có phải hay không có chuyện gì tưởng cùng ta nói. Tống Miên Tư không chút do dự gật gật đầu, nàng liền không chờ mong có thể giấu đến qua Quý Nhã Lan, có thể đương phóng viên hơn phân nửa sức quan sát đều không tồi, nếu là chính mình vấn đề Quý Nhã Lan cũng chưa nhìn ra tới, Tống Miên Tư liền phải hoài nghi Quý Nhã Lan như thế nào có thể đương hảo một cái phóng viên. Nàng quay đầu, đối với ngăn thủ nói Tiểu Yến, ngươi xuất hiện đi. Triệu Tiểu Yến nghe thấy động tĩnh, đẩy ra ngăn thủ môn, đỏ mặt từ trong ngăn thủ ra tới. Các ngươi đây là... Quý Nhã Lan bị Tống Miên Tư cùng đột nhiên xuất hiện Triệu Tiểu Yến cấp lộng hồ đồ. Tống Miên Tư Triệu Tiểu Yến vẫy tay, ý bảo nàng đi tới sau, đối Quý Nhã Lan nói quý đồng chí ta không biết người có hay không hứng thú đưa tin thứ nhất bị Thế Thân Thi Đại học thành tích tin tức. Thế Thân Thi Đại học thành tích Quý Nhã Lan vốn dĩ mang theo tươi cười trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, nàng đứng thẳng thân thể, nhìn Tống Miên Tư Tống Đồng học này cũng không phải là có thể lấy tới nói dỡn sự tình, người dám bảo đảm ngươi nói chính là thật sự. Thiên chân vạn sát, tống miên tư nặng nề mà gật đầu. Nàng hướng tới triệu tiểu yến nhìn lại. Tiểu yến, người đem người bài thi cấp quý phóng viên nhìn xem. Triệu tiểu yến vội vàng đem túi sách cầm lấy tới, đem chính mình bài thi đều đem ra, nàng đem bài thi thua thập sửa sang lại thực hào, từng chương giành mạch mà bãi ở quý nhã lan trước mặt. Tiểu Yến trước khi thành tích đều có hơn 400 phân, chính là lúc này thi đại học Yết bảng nàng thành tích lại là 200 nhiều, nói tới đây Tống Miên Tư nhìn thấy Quý Nhã Lan tưởng mở miệng còn nói thêm ta biết người nghĩ như thế nào, người có phải hay không cảm thấy nàng khả năng thi đại học phát huy thất thường. Rốt cuộc này không phải cái gì hiếm lạ sự, Quý Nhã Lan châm chức tự từ nói. Thi đại học loại việc lớn này, rất nhiều người khẩn trương, thậm chí còn có người ở trường thi té xỉu, năm trước tỉnh thành thi đại học liền có mười mấy người té xỉu, trong đó còn có hào chút đều là đại lão gia. Chính là nàng cùng người khác so qua đáp án cũng không có phát huy thất thường khả năng tính. Tống miên tư không chút hoang mang mà nói, hơn nữa, ở nàng phát huy thất thường dưới tình huống, lại có một người ngoài ý muốn khảo cái hảo điểm cùng nàng thành tích còn kém không nhiều lắm. Hơn nữa, người này ở ta đi thăm do thời điểm, lộ ra trột dạ thần sắc. Quý Nhã Lan giật mình, nàng nhìn những cái đó bài thi, mặt trên những cái đó thanh thú lại ngay ngay ngắn ngắn chữ viết đủ để cho người nhìn ra này bài thi chủ nhân là cái nghiêm túc thả khắc khổ hài từ. Nàng lộ ra một nụ cười khổ. Có phải hay không người kia còn có chút thân phận bối cảnh? Có thể thế thân rớt người khác thành tích nghĩ đến cũng không phải người bình thường. Ngài nói đúng. Tống Miên Tư gật đầu, nàng đối Quý Nhã Lan nói, người kia phụ thân là chúng ta huyện thành giáo dục cục phó cục trưởng Người thật đúng là cho ta ra cái nan đề. Quý Nhã Lan đau đầu mà nói, này nếu là đưa tin như vậy thứ nhất tin tức không thể nghi ngờ sẽ đắc tội giáo dục cục phó cục trưởng Tuy rằng nói bọn họ nhật báo là ở tỉnh thành, huyện thành căn bản không có biện pháp rỗi tay, lại là hai cái hệ thống. Nhưng ai không có cái bo bo giữ mình ý tưởng đâu. Không, ngài tưởng sai rồi. Tống miên tư lắc lắc đầu, giọng nói của nàng trước sau thong rong, đối quý nhã lan trong giọng nói mơ hồ mang theo một ít kháng cự không hề có ngoài ý muốn. Này không phải cái nan đề, ngài cho rằng chúng ta bên này phải đối phó một cái giáo dục cục phó cục trưởng sẽ không có chuẩn bị sao. Các ngươi chuẩn bị cái gì? Quý nhã lan tò mò, một cái bình thường người nhà quê gia có thể ra một cái thì đại học trạng nguyên đã ghê gớm tống miên tư còn có thể có cái gì sao chiêu? Tống miên tư chấp hạ đôi mắt, nàng hơi hơi mỉm cười. Hiện tại ở bên ngoài tiếp đón các ngươi nhấp ảnh ra nam nhân là ta đối tượng, hắn ở trong quân đội mặt tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ, tham gia quân ngũ cố nhiên quang vinh, chính là một cái tiểu binh có thể lấy một cái giáo dục cục phó cục trưởng làm sao bây giờ. Quý Nhã Lan nhú hạ mày, liền nghe được Tống Miên Tư tiếp tục nói, hắn gần nhất thang quan, là cái lữ trưởng. nữ lữ, lữ trưởng Quý Nhã Lan giọng đề cao trên tay camera suýt nữa cấp quang ngã. Chờ từ lệnh người khiếp sợ tin tức phục hồi tinh thần lại, nàng khó có thể tin mà nhìn Tống Miên Tư. Người không nói giỡn đi, ta không yêu nói giỡn. Tống Miên Tư lắc đầu, vì cái gì luôn có người cảm thấy nàng thực thích nói giỡn đâu, nàng nhìn qua chẳng lẽ không phải một cái thực nghiêm túc người sao? Các người thật đúng là cho ta cũng đủ nhiều kinh hỉ Quý Nhã Lan trầm ngâm nói, nói như vậy, huyện thành bên này các ngươi có thể bãi bình. Không thành vấn đề, Tống Miên Tư nói. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm tuyệt đối sẽ không có người trả thù ngươi. Ta thật cũng không phải sợ trả thù. Quý Nhã Lan trong ánh mắt toát ra phức tạp thần sắc. Chỉ là ngươi thật muốn hảo, muốn cho ta đưa tin chuyện này. Nói như thế. Tống Miên Tư tiếp đón Quý Nhã Lan cùng Triệu Tiểu Yến ngồi xuống, nàng đối Quý Nhã Lan nói chuyện này nhìn qua chẳng qua là Tiểu Yến sự, nhưng thực tế thượng lại không phải, bị thế thân thi đại học thành tích chưa chắc chỉ có Tiểu Yến một người, nếu lúc này chúng ta không có đem phó cục trường kéo xuống mã, như vậy tương lai hắn khẳng định sẽ bắt tay dưới hướng những người khác mà chịu khổ chịu nạn chính là ai còn không phải bình thường dân chúng trong nhà hài từ. Hơn nữa ta tin tưởng, làm loại sự tình này khẳng định không chỉ là chúng ta giáo dục cục phó cục trưởng một người, địa phương khác, thành phố, tỉnh thành, chẳng lẽ thật sự không có loại sự tình này? Tố giác chuyện này, không thể nghi ngờ có thể giết gà dọa khỉ, hơn nữa cũng cấp dân chúng để cái tỉnh, nếu là đụng tới thành tích bị người động tay chân, không đến mức mơ hồ ăn ngậm bổ hòn. Quý Nhã Lan trong lòng cảm xúc quay cuồng, nàng vốn dĩ cho rằng Tống Miên Tư Sở Dĩ muốn cho nàng đưa tin việc này, bất quá là tưởng thế tìm Triệu Tiểu Yến lấy lại công đạo nơi nào nghĩ đến sau lưng còn có như vậy thâm trầm nguyên nhân. Nàng chính là nhà nghèo ra tới hài tử tự nhiên minh bạch nhà nghèo hài tử đọc sách có bao nhiêu khó khăn. Có chút nhân ra hài từ liền sách vở đều mua không nổi, chỉ có thể cùng người khác mượn, dùng giấy bản đi sao ra một quyển sách tới, còn có chút nhân ra vì làm hài tử đi học đi bệnh viện bán một hồi lại một hồi huyết chính là vì làm hài từ có tiền đồ. Quý nhã lan thanh âm run dày. Chuyện này ta nguyện ý giúp các ngươi, nhưng ta muốn như thế nào giúp? Tống miên tư trên mặt lộ ra một cái tê cười. Nàng nhìn về phía triệu tiểu yến, chúng ta tới nhất chiêu minh thu sản đạo ám độ trần thương. Tỉnh giáo dục cục vào chỗ với tỉnh thành chính phủ bên cạnh từ hán 5 là giáo dục cục một cái tiểu can sự, sáng sớm vừa đến giáo dục cục, hắn liền nghe lãnh đạo phân phó, muốn đi chiêu đãi tỉnh thành nhật báo tới phóng viên còn có thi đại học trạng nguyên. Đối với chuyện này, từ hán năm không hiểu ra sao, lãnh đạo đi rồi, hắn hỏi hạ bên cạnh lão đồng chí. Doãn ca, này lãnh đạo làm ta chiêu đãi phóng viên cùng thi đại học trạng nguyên ta này như thế nào chiêu đãi A Nếu là chiêu đãi người khác ăn uống từ hán năm còn xem như thuận buồm xuôi gió, nhưng ở giáo dục cục chiêu đáy, hắn đã có thể có chút mơ hồ. Hải bao lớn sự, người liền hỏi hạ các nàng muốn làm gì, nếu là không phải đại sự liền mang các nàng làm chính là. Lão đồng chí uống ngủ trà, mở ra báo chí thuận miệng nói. Nói nữa các nàng có thể tới làm gì cũng chính là nhìn xem bài thi. Xem bài thi từ hán năm minh bạch. Này thi đại học kết thúc các nơi bài thi đều còn đặt ở bọn họ giáo dục cục mặt sau kho hàng bên trong đâu. Quý Nhã Lan cùng Tống Miên Tư đoàn người gần nhất từ Hán 5 liền đầy mặt tươi cười mà tiếp đón. Quý đồng chí cùng Tống Đồng học hôm nay là tới xem bài thi. Là ta phỏng vấn Tống Đồng học thời điểm Tống Đồng học nhắc tới chút khảo thí kỹ xảo cho nên liền nghĩ đến nhìn xem Tống Đồng học bài thi chụp cái ảnh chụp đến lúc đó cũng hảo đăng ở báo chí thượng không biết có hay không cho các ngươi thêm phiền toái. Quý Nhã Lan thái độ rất là khách khí, từ hán năm trong lòng quất thiếp không ít, hắn liền một cái tiểu can sự, ngày thường chính là đơn vị tầng chót nhất, hiện tại có thể có người khách khí như vậy mà đối hắn, từ hán năm trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Không phiền toái, không phiền toái, ta lãnh các ngươi đi mặt sau kho hàng đi. Khi hành, Quý Nhã Lan sảng khoái đáp ứng, nàng chiều Tống Miên Tư nhìn lại Tống Miên Tư cùng nàng giao lưu một cái ăn ý ánh mắt. Nếu là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tới muốn triệu tiểu yến bài thi, vậy sợ rút dây động rừng, rốt cuộc cũng không biết tỉnh giáo dục cục bên này có hay không trần kiến thiết người, nhưng nếu nương xem nàng bài thi thuận miệng xem một chút triệu tiểu yến bài thi, vậy bất đồng. chương 62, quả nhiên quý nhã lan chụp xong ảnh chụp tống miên tư thuận miệng đối bên cạnh từ Hán năm hỏi, vị này đại ca ta có cái bằng hữu bài thi cũng muốn nhìn một chút cùng ta là cùng cái địa phương, kêu triệu tiểu yến, ngài có thể hay không lấy ra tới làm chúng ta nhìn một cái. Có thể là có thể, bất qua các ngươi xem kia bài thi làm gì. Từ hán năm có chút khó hiểu, Tống Miên tư cười một cái, ta cùng nàng đánh đố nói nàng toán học có cái đề mục làm sai, nàng còn phi không tin cho nên liền tưởng thừa dịp lần này cơ hội nhìn xem là nàng sai vẫn là ta sai rồi. Ta đây đi giúp ngươi bắt lấy, có quý nhã lan ở từ hán năm cũng thường biểu hiện một chút liền không có nghĩ nhiều trực tiếp đi cầm bài thi ra tới. Mấy chương bài thi lấy ra tới sau, Tống Miên Tư nhìn mặt trên thành tích nàng ngẩn đầu, vừa lúc đối thượng quý nhã lan ánh mắt. Thế nào, ai sai rồi? Từ hán năm thò qua tới, nhìn bài thi hỏi. Tống Miên Tư nhoèn miệng cười. Là nàng sai rồi ta liền nói cuối cùng một đạo đề số lượng là 18. Kia khẳng định là thi đại học Trạng nguyên nói đúng a Từ hán năm nói, hắn nhìn hạ thành tích đối triệu tiểu yến nói, người này thành tích cũng không tồi có thể thi đậu đại học. Chịu Tiểu Yến lúc này trong lòng chua xót không thôi, ngẩng mặt chịu đựng quay cuồng cảm xúc lộ ra một cái tê cười. Là có thể vào đại học, từ hán năm nghe giọng nói của nàng không đúng, còn tưởng rằng nàng đối này thành tích không đủ vừa lòng, liền hào tâm khuyên nhủ Tiểu Cô Nương. Có thể vào đại học đã là rất nhiều người đều hâm mộ không tới sự tình chúng ta không thể cùng người khác so có phải hay không? Ta và các người nói, liền nói chúng ta trong cục mặt năm nay thật nhiều lão đồng chí hài tử đều khảo hồi thứ hai. Cũng không thi đậu đâu, đại khái sang năm còn có thể lại học lại một năm. Quý Nhã Lan chưa nói cái gì. Tống Miên Tư lại trong lòng hiểu rõ, xem ra tỉnh giáo dục cục bên này vẫn là tương đối thanh liêm. Các nàng ra tới sau Quý Nhã Lan đối Tống Miên Tư hỏi kế tiếp người tính toán như thế nào làm. Quý Nhã Lan đem rũ xuống tới đầu tóc liệu đến nhĩ sau, nhìn Tống Miên Tư ánh mắt mang theo tìm kiếm, nàng là thật tò mò Tống Miên Tư rốt cuộc tính toán như thế nào giúp Triệu Tiểu Yến lấy lại công đạo chẳng lẽ liền dựa vào vừa rồi kia mấy chương bài thi. Quý Đồng Chí, vừa rồi Tiểu Yến bài thi ngươi chụp sao? Tống Miên Tư không trả lời vấn đề này, lại ngược lại hỏi chuyện khác tới. Quý Nhã Lan nghi hoặc mà gật đầu, chụp là chụp, ngươi muốn cho ta đem ảnh chụp trực tiếp đăng ở báo chí thưởng. Không ta muốn tìm tỉnh giáo dục cục cục trưởng nói chuyện. Tống miên tư nói, nàng ánh mắt hiện lên một đạo quang, nói rất đúng, nếu muốn cách mạng thành công, phải đoàn kết thuyệt đại đa số người. Trực tiếp đem sự tình đưa tin, mang lên hình ảnh, cố nhiên có thể làm giáo dục cục tra rõ chuyện này. Nhưng là, bởi vậy, không thể nghi ngờ sẽ đem tỉnh giáo dục cục thị giáo dục cục đẩy đến các nàng địch nhân bên kia, đối bọn họ tới nói không có chỗ tốt. Bởi vậy các nàng phải làm sự tình là đêm này đó giáo dục cục lãnh đạo kéo đến các nàng bên này, bởi vậy các nàng chẳng những không cần đắc tội với người còn có thể làm giáo dục cục thiếu hạ các nàng một ân tình. 8 tháng số 6, thời tiết càng thêm nóng bức, đang lúc hoàng hôn cô Thế Đào mới cưỡi xe Tây Tử về nhà, đơn vị mấy năm trước cho bọn hắn phân căn hộ 3 phòng 1 sành, hắn cùng ái nhân đều không có hài tử nơi này nhưng thật ra rộng mở trụ đến hạ. Tới rồi trong nhà còn không có mở cửa đâu cố Thế Đào đã nghe đến bên trong một cổ trương sương sườn mùi hương. Đây chính là hẳn ái nhân sở trường hảo đồ ăn, nhưng bởi vì làm món này phí công phu, ngày thường rất ít làm cũng chính là Tết nhất lễ lạc này đó đại nhật tử mới có thể xuống bếp làm một lần. Hôm nay cái là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cô Thế Đào đẩy cửa ra, cười ha ha mà mở miệng, mới vừa nói xong lời nói, hắn liền nhìn thấy trong phòng khách hai cái xa lạ cô nương. Khi hai cái cô nương thấy hắn đều đứng dậy, cô cục trưởng các ngươi là, cô thế đào cảm thấy kia cao gầy nữ đồng chí nhưng thật ra có chút quen mắt như là ở nơi nào thấy quá, bên cạnh nữ đồng chí liền lạ mắt thật sự. Lão cố nhân ra chuyên môn tới tìm ngươi, trong phòng bếp cô thế đào ái nhân lâm lão sư nhô đầu ra trong tay còn cầm nồi sàn. Ta này đồ ăn còn không có làm tốt đâu ít nói cũng đến nửa giờ các ngươi tiến trong thư phòng nói chuyện đi. Cô Thế Đào minh bạch, đem công văn bao buông, đối kia hai người cũng chính là Tống Miên Tư cùng Triệu Tiểu Yến nói, các ngươi cùng ta vào đi. cố Thế Đào ra địa phương đại, lúc này mới có không gian đẳng ra cái thư phòng, kệ sách có chút năm đầu, mặt trên bầy các loại giáo dục loại thư tịch còn có các khoa sách giáo khoa, sách giáo khoa đều ố vàng tan thành từng mảnh. Tiến thư phòng sau, cố Thế Đào tiếp đón Tống Miên Tư hai người ngồi xuống, ở cầm lấy mắt kính thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Tống Miên Tư là ai. Ngươi còn không phải là chúng ta tỉnh thi đại học trạng nguyên. Ngài nhận thức ta a Tống Miên Tư có chút giật mình, ha hiện tại giáo dục cục ai không quen biết ngươi. Cô Thế Đào cười nói, ngươi này điểm chính là mấy năm nay tối cao. Tống Miên Tư cười cười, cố Thế Đào nhìn bên cạnh có chút co quắp triệu tiểu yến. Tống đồng chí các ngươi này tới, là có việc muốn tìm ta đi. Không sai, cô Cục trưởng Tống miên tư thẳng thắn thành khẩn nói, nàng am hiểu sâu đối người nào nên nói cái gì lời nói, cô thế đào có thể lên làm giáo dục cục cục trưởng tuyệt không phải sẽ dễ dàng bị lừa bịp người cho nên cùng với cùng hắn đi loanh quanh chi bằng đi thẳng vào vấn đề là như vậy cái hồi sự ta đồng học triệu tiểu yến thi đại học thành tích bị người thế thân thế thân nàng người vẫn là chúng ta huyện thành giáo dục cục phó cục trưởng hài tử. Cùng lúc đó, ở cùng huyện bên này, Lâm Hạ Thành tìm tới lưu huyện trưởng Huyện giáo dục cục bên kia, Lâm Hạ Thành ai cũng không tin, có thể thế thân thi đại học thành tích nói như thế nào cũng không có khả năng giấu đến quá chính cục trường, cho nên chuyện này muốn tìm nên tìm Lưu Huyện trưởng Lưu Huyện trưởng nghe nói hắn ý đồ đến sau, nháy mắt ngây ngẩn cả người, bột miệng thốt ra chuyện này không có khả năng đi. Lão Trần không phải người như vậy, Lâm Hạ Thành nghe thấy cái này xưng hô, trong lòng hiểu rõ, hắn lộ ra một cái tê cười, nhưng đôi mắt lại là không hề ý cười. Liêu huyện trưởng có phải hay không, có thể hay không có thể, nói này đó không có ý tứ. Hiện tại là sự thật bãi ở trước mắt, triệu tiểu yến thành tích thật là bị người thế thân, chuyện này tỉnh bên trong đều đã biết. Cái gì, tình bên trong đã biết? lưu huyện trưởng sắc mặt lập tức thay đổi, vừa mới trong nháy mắt hắn từng có ý nhiệm muốn đem chuyện này che lấp qua đi, rốt cuộc nháo ra loại sự tình này tới, đối hắn cũng sẽ tạo thành một ít mặt trái ảnh hưởng, nhưng tình bên trong đã biết vậy bất đồng. Này liền không tồn tại có thể che giấu sự tình khả năng tính. Đúng vậy, bằng không ngài cho rằng ta vì cái gì tới cửa tới tìm ngài. Lâm hạ thành thái độ không kiêu ngạo không siềm nịnh. Ta nghe nói mặt trên tính toán động động ngài vị trí cái này mấu chốt ngài không bắt lấy cơ hội này. Cha rõ giáo dục cục chờ tỉnh thành bên kia cha xuống dưới tính chất nhưng bất đồng. Lưu huyện trưởng sắc mặt thay đổi lại biến. Hắn trầm mặc một lát. Ta đã biết, đêm khuya thời gian, Tống Miên Tư cùng Triệu Tiểu Yến hai người đi trở về đại đội. Rất xa giao lộ thượng có người cầm đèn pin đang chờ. Tống miên tư nhìn thân ảnh có chút giống là lâm hạ thành thử hô một tiếng. Người nọ xoay người lại, chiều bên này đã đi tới thật đúng là lâm hạ thành. Hắn ăn mặc một thân thường phục màu trắng áo sơ mi màu đen quần dài thân thể thẳng thắn như là một cây sừng sững không ngã cây bách. Ta liền đi về trước, triệu tiểu yến lại hồ đồ cũng biết không lo bóng đèn, nói một câu nói, liền chạy. Tống miên tư liền kêu đều không kịp kêu, nàng nhìn về phía lâm hạ thành, trên dưới đánh giá một phen, nhìn thấy hắn khóe mắt mang theo ý cười, trong lòng liền hiểu rõ. Lưu huyện trưởng bên kia nói thỏa, ân, lâm hạ thành lấy quá trên người nàng ba lô, cái kia cáo giả ngay từ đầu còn tưởng thấy trần kiến tiết tre lấp nghe nói tỉnh thành bên kia biết lập tức liền sửa miệng. Hắn người kia chính là tham công. Tống Miên Tư cảm thán nói, người này đều là có phức tạp giống lưu huyện trưởng lúc trước cũng rất duy trì Tống Miên Tư bọn họ công tác chính là liên lụy đến chính mình ích lợi vấn đề khi vẫn là càng hướng về chính mình. Bất quá cố cục trưởng bên kia lại là bất đồng, chúng ta không nói thêm cái gì, hắn nhìn ảnh chụp sau liền đáp ứng cha rõ chuyện này còn chấp thuận quý đồng chí đưa tin chuyện này. Vậy là tốt rồi, Lâm Hạ Thành nói, chúng ta quan viên tuyệt đại đa số vẫn là tốt. Tống Miên Tư nhìn Lâm Hạ Thành liếc mắt một cái, nhìn không được cười. Lâm Hạ Thành sờ sờ chính mình mặt, không sờ đến thứ gì à. Người cười cái gì, không có, Tống Miên Tư nhấp môi nói. Nàng cũng sẽ không nói cho Lâm Hạ Thành vừa mới ở giao lộ thấy hắn khi chính mình thế nhưng tim đập như nổi trống, cảm thấy hắn thật sự đáng yêu cực kỳ. Có thể biết được trốn chạy khẩu tới đón nàng, Lâm Hạ Thành cũng không xem như quá mức sắt thép thẳng nam. Cha, người muốn ra cửa sao? Trần Nhưng Hân đánh ngáp từ trong phòng ra tới. Hôm qua cái vị chúc mừng nàng có thể thi đậu đại học Trần ra làm tiệc rượu Trần Nhưng Hân thật là vui cũng uống rượu, lúc này mới ngủ đến cái này điểm mới lên. Vâng, Trần Kiến thiết đẩy xe tây tử, nghĩ đến cái gì lại đứng lại, quay đầu lại đối Trần Nhưng Hân nói, mấy ngày này ngươi cũng đừng đến lưu ý điểm nhi nói chuyện, miễn cho lại cùng ngày hôm qua giống nhau suýt nữa nói sai lời nói, nếu không phải cha người ta thế ngươi che lấp qua đi, chúng ta việc này phải lộ tẩy. Nghe thấy Trần Kiến thiết nhắc tới việc này, Trần Nhưng Hân trên mặt lộ ra ngựa ngùng thần sắc. Cha, người yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Người nếu là thật có thể làm được cha người ta cũng liền an tâm rồi. Trần Kiến Thiết nói, hắn công đạo song nữ như cưỡi xe tay tử liền đi làm. Vừa đến văn phòng, Trần Kiến Thiết liền cảm giác được không khí không quá thích hợp sáng sớm thượng, mọi người đều tới rồi, chính là trong văn phòng an tĩnh đáng sợ, mỗi người đều lấy khác thường ánh mắt nhìn hắn. Liền ở Trần Kiến Thiết trong lòng nói thầm thời điểm cục trưởng trong văn phòng đi ra mấy cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân. Kia mấy nam nhân nhìn thấy Trần Kiến Thiết liền hướng hắn đã đi tới. Ngươi là Trần Kiến Thiết, là ta chính là Trần Kiến Thiết các ngươi đây là. Trần Kiến Thiết vẻ mặt hồ đồ, hắn nhìn kia mấy nam nhân trên mặt nghiêm túc biểu tình, mơ hồ cảm giác được đại sự không ổn. Cầm đầu một người nam nhân ngữ khí thúc mục. Người bị nghi ngờ có liên quan lạm dụng chức quyền thỉnh cùng chúng ta đi một chuyến, hiệp trợ điều tra. Trần kiến thiết trong lòng trầm xuống, trên tay công văn bao rơi xuống tới rồi trên mặt đất phát ra nặng nề phanh mà một thanh âm vang lên thanh. Lúc này, Liễu Thành Chí mang theo còng tay bị người từ trong văn phòng mang ra tới. Hai người kia bốn mắt nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau kinh hoàng. chương 63, ra đại sự Lâm bảo ra là cảnh tượng vội vàng mà trở lại đại đội. Hắn vốn dĩ hôm nay là muốn đi công xã hội báo hạ gần nhất trá du xưởng sinh sản trạng huống, nhưng tới rồi công xã, nghe nói giáo dục cục xong việc lâm bảo ra vội vàng chạy về đại đội. Đồng ruộng mọi người đều ở vội vàng làm cỏ thuốc sổ, nghe thấy hắn lời này, hoảng sợ. Thư ký, ra gì đại sự Chúng ta huyện thành giáo dục cục hai cái cục trường đều bị bắt. Lâm bảo ra đôi tay chống ở đầu gối, này một đường lái xe trở về là mệt thật đủ sặc trong tay hắn nhéo một chương báo chí, này báo chí thượng đăng tống miên tư phỏng vấn còn có cùng huyện giáo dục cục thi đại học thành tích thế thân sự tình. Lại bát, hứa đại thuốc vỗ đùi nói, hiện tại này đó quan là làm sao vậy, như thế nào tỉnh không làm chuyện tốt. Hứa đại thuốc này cũng cùng chúng ta không gì quan hệ a Bên cạnh một người tuổi trẻ tiêu tử nói, này giáo dục cục cục trường chào liền chào bái cùng chúng ta có quan hệ gì. Vậy ngươi đã có thể nói sai rồi, việc này thật đúng là cùng chúng ta có quan hệ. Lâm bảo ra sắc mặt nghiêm túc, các ngươi cho rằng hai người kia là như thế nào đi vào, bọn họ là làm thế thân chúng ta đại độ triệu tiểu yến thi đại học thành tích bị người tố giác mới bị đưa vào đi. Không có khả năng, Lâm bảo ra đang muốn hỏi là ai nói không có khả năng, một quay đầu liền nhìn thấy chịu trách nhiệm thủy liễu hồng hoa trinh lăng mà thẳng tắp mà nhìn hắn. Này đều lên báo sự, như thế nào không có khả năng. Lâm Bảo Gia nói, hắn đem báo chí mở ra, đối với mọi người nói, các ngươi nhìn, nơi này còn có bắt người thời điểm một chương ảnh chụp đâu. Liễu Hồng Hòa ánh mắt dừng ở Lâm Bảo Gia trên tay báo chí thượng, báo chí mặt trên hai bức ảnh, một chương là Tống Miên Tư ảnh chụp, mặt khác một chương còn lại là Liễu Thành Chí cùng Trần Kiến Thiết hai người bị bắt thời điểm ảnh chụp, đặc tả màn ảnh hạ Trần Kiến Thiết sợ hãi cùng tránh né thần sắc rõ ràng có thể thấy được. Liễu Hồng Hoa xem thẳng mắt nàng một phen đoạt lấy Lâm Bảo Gia trong tay ảnh chụp Lâm Bảo Gia còn không có phản ứng lại đây đâu, Liễu Hồng Hoa đem trên vai trọn gánh nặng đều ném xuống cầm báo chí liền hướng trong nhà đuổi. Ai, người này là chuyện như thế nào? Lâm Bảo Gia sừng sốt này còn không có phản ứng lại đây đâu, Liễu Hồng Hoa bóng người đều không thấy, hắn nhìn trên mặt đất hai thùng sái thùng nước. Này Liễu Hồng Hoa thật là, đoạt ta báo chí không nói, như thế nào này thùng nước cũng không cần. Ai biết nàng A chưa chừng nổi điên đi, những người khác ghét bỏ mà nói, mà triệu đại nương lại là vội vàng giữ chặt lâm bảo ra. Thư ký, nói như vậy tiểu yến thi đại học thành tích là bị người thế thân. kia nhưng không sao, chúng ta đại đội lúc này ra hai cái sinh viên, báo chí thượng đều nói tiểu yến thành tích là có thể thi đậu đại học vẫn là cái không tồi trường học đâu. Lâm bảo ra cười nói, hắn nói chuyện phong vừa truyền. Lại nói tiếp Tiểu Yến còn phải cảm tả chúng ta miên tư, nếu không phải miên tư phát hiện đây là không đúng, chạy tới cùng lưu huyện trưởng phản ứng, này Tiểu Yến phải ăn này ngậm bổ hòn. Người nói này đọc nhiều năm như vậy thư, kết quả thành tích bị người cấp thế thân, việc này nhiều oan uổng a Mọi người xôi nổi nói là, đặc biệt là cùng Triệu Tiểu Yến quan hệ tốt vài người ra càng là lòng đầy căm phẫn. Tống Thắng Miên đang ở trong phòng đối với gương sơ tóc. Nàng tỉ mỉ mà đem tóc sơ thành bánh quay chèo biện, đang muốn lấy cái dây buộc tóc cấp trói lại thời điểm, đột nhiên liễu hồng hoa liền vỏ tiến vào, đem nàng hoảng sợ, dây buộc tóc cũng rơi trên mặt đất. Thắng miên, đã xảy ra chuyện, liễu hồng hoa môi phát thanh, bắt lấy tống thắng miên thủ đoạn nói. Tống thắng miên chán ghét mà nhìn nàng một cái, cúi đầu nhặt lên dây buộc tóc, vỗ vỗ, ngữ khí không kiên nhẫn, mẹ ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần rồi, tiến vào thời điểm gõ gõ cửa. Trước đừng nói cái gì gõ cửa không gõ cửa, ra đại sự. Liễu Hồng Hoa một tay đem báo chí chụp ở trên bàn. Kia giáo dục cục phó cục trưởng cấp bát, bát, Tống Thắng Miên sừng sốt sừng sốt, nàng cúi đầu nhìn về phía báo chí, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Trần Kiến thiết bị trào ảnh chụp Tống Thắng Miên sắc mặt lập tức thay đổi, nàng bất chấp dây buộc tóc sự, cũng bất chấp gõ cửa sự, vội vàng đem báo chí thượng tin tức xem xong. Ở nhìn đến là Tống Miên Tư cùng Lưu huyện trưởng cử báo chuyện này, Tống Thắng Miên sắc mặt chính là tối sầm, nhéo báo chí ngón tay dùng sức đến trắng bạch lại là Tống Miên Tư, như thế nào luôn Tống Miên Tư hỏng rồi chuyện của nàng. Lúc trước lợn rừng, còn có thuốc sổ, hiện tại lại có cử báo việc này. Tống Miên Tư có phải hay không một phải cùng nàng không qua được. Thắng Miên, người nói chuyện này làm sao? Này trần kiến thiết bị bắt có thể hay không nói lung tung, đem chúng ta cấp cung ra tới. Liễu hồng hoa lo lắng mà đôi tay hai chân đều ở phát run, nàng ánh mắt đều tan giã, ngồi quá lao người càng thêm sợ hãi lại lần nữa tiến ngục giam, trong ngục giam nhiều khổ nàng là ăn qua, ở bên trong không ăn không uống, mỗi ngày chính là bánh bột bắp, nàng tuổi lại lớn tiến vào sau luôn là chịu khi dễ. Liễu hồng hoa là thật sự sợ, cái gì công ra tới, cửa truyền đến hà ra thành thanh âm. Tống Thắng Miên ngẩn đầu vừa thấy, trong lòng hoảng hốt, kinh hoàng thất thố hạ liền phải thu hồi trên tay báo chí, nhưng nàng đã quên, Hà Gia Thành liền ở cửa, nơi nào có thể ở hắn mí mắt hạ đem báo chí giấu đi. Nhìn Tống Thắng Miên trột dạ biểu tình, Hà Gia Thành đi đến, ánh mắt rừng ở tay nàng thưởng. Đây là hôm nay báo chí. Đúng vậy, Tống Thắng Miên miễn cưỡng dơ lên khóe môi, lộ ra một cái tê cười. Người như thế nào sớm như vậy lên, đói bụng đi ta làm ta mẹ cho người hạ chén mì. Không được ta còn không đói bụng trước làm ta xem xong báo chí. Hà Gia Thành hướng về phía Tống Thắng Miên vươn tay. Tống Thắng Miên trong ánh mắt xẹt qua hoảng loạn quang mang. Hà Gia Thành nhìn nàng tay ngừng ở giữa không chung, không có thu hồi đi ý tứ. Trước mắt loại tình huống này, nếu không đem báo chí cấp Gia Thành chỉ biết có vẻ chính mình có tật giật mình. Tống Thắng Miên ở trong lòng đầu lặng lẽ cho chính mình cổ vũ, nàng dơ lên khóe môi, lộ ra một cái mỉm cười. Này báo chí cũng không có gì đẹp, ngươi muốn nhìn liền xem đi. Nàng đem báo chí đưa qua. Hà Gia Thành tiếp nhận báo chí ánh mắt đầu tiên dừng ở tống miên tư trên ảnh chụp mặc dù là hắc bạch ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được tống miên tư dung mạo thật xinh đẹp. Trên ảnh chụp nàng tán tóc ra thì trắng nõn trên mặt tươi cười ánh mặt trời tươi mát gọi người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Nhìn này bức ảnh Hà Gia Thành không khỏi có chút xuất thần. Hắn như là có tật giật mình giống nhau bay nhanh mà đem tầm mắt từ trên ảnh chụp rời đi dừng ở văn chương nội dung mặt trên. Đường thấy Tống Miên Tư Tố giác cử báo một cọc thế thân thi đại học thành tích phạm tội sau, Hà Gia Thành thấp giọng nói, nàng thật đúng là ra ngoài ta dự kiến. Người đang nói cái gì? Tống Thắng Miên Tươi cười cứng đờ, đôi mắt nổi lên một trận thức giận bối ở sau người ngón tay bực bội mà rào ở bên nhau. Ta chỉ là kinh ngạc nàng lại là như vậy có can đảm. Hà Gia Thành ngẩn đầu lên, thần sắc có chút lãnh đạm. Rốt cuộc nếu là gặp phải loại sự tình này, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn đứng ngoài cuộc không phải sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy có chút lỗ mãng, Tống Thắng Miên biết chính mình vốn nên theo Hà Gia Thành nói đi xuống mới lạc hiện tại Hà Gia Thành cũng không biết nghe được nhiều ít lời nói, nhưng nàng trong lòng nghẹn một cổ khí, khẩu khí này không phát tiết ra tới nàng thật sự không thoải mái. Nếu là cái lưu huyện trưởng vừa vặn cùng Trần Kiến Thiết Cùng Hòa kia nàng không phải tự tìm từ lộ cũng chính là nàng vận khí tốt. Báo chí thượng cũng không có quá nhiều miêu tả Tống Miên tư bố cục. Đây cũng là Tống Miên tư ý tức, không cần thiết đem lưu huyện trưởng mặt mũi đều kéo xuống tới, người trước lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Chiếu người nói như vậy, nàng còn làm sai. Hà gia thành không vui mà nhíu mày. Chúng ta thân là tuổi trẻ một thế hệ, không nên có như vậy xích thành nhiệt huyết sao. Tống Thắng Miên nhất thời ngữ trẻ, nàng mí môi cũng không muốn sửa miệng. Bọn họ nháo như vậy vừa ra, Liễu Hồng Hoa nhưng thật ra bình tĩnh lại, Liễu Hồng Hoa biết hiện ở Hà Gia Thành là Tống Thắng Miên có thể bắt được tốt nhất đối tượng hơn nữa người đều mang về nhà, nếu là bởi vì Tống Miên tư thổi, vậy không đáng. Nàng định rồi hạ tâm thần, vội nói, Thắng Miên, người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện. Người liền tính lo lắng ngươi đường muội cũng không thể nói hưu nói vượn a Ta xem Gia Thành liền nói rất đúng. Phê bình tống thắng miên, liễu hồng hoa lại đối hà ra thành lộ ra một chương gương mặt tươi cười. gia thành, người cũng đừng đem thắng miên nói hướng trong lòng đi, đúng rồi, người đói bụng đi, ta mang thắng miên đi cho người nấu mì đi. Liễu hồng hoa nói, lôi kéo tống thắng miên liền hướng phòng bếp đi. Tới rồi phòng bếp, Liễu Hồng Hoa ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, thấy Hà Gia Thành không ra tới, vội thấp giọng nói, Gia Thành vừa mới phòng trừng cũng không nghe thấy cái gì, người cũng không cần phát giận, nhân ra là người thành phố, có thể nhìn chúng chúng ta đã thực hào. Nhà chúng ta hiện tại tình huống này, cha ngươi ngươi đệ đệ tương lai còn trông cậy vào hắn đâu. Tống Thắng Miên không kiên nhẫn mà ném ra Liễu Hồng Hoa tay, nói Thanh đã biết. Nàng trong lòng đã bị đè nén lại có loại lo lắng đề phòng cảm giác. Toàn ra ăn mặt sau Tống Thắng Miên đột nhiên buông chén đũa đối Hà Gia Thành nói, Gia Thành, vừa rồi là ta không nên như vậy nói ta và ngươi xin lỗi. Hà Gia Thành sửng sốt nhìn liễu hồng hoa lướt mắt một cái, này làm trò liễu hồng hoa mặt Hà Gia Thành cũng ngựa ngùng không cho Tống Thắng Miên mặt mũi. Cũng không có gì ta cũng có không đúng địa phương. Tống Thắng Miên lộ ra một cái tê cười, phẳng phất vừa mới phát sinh tranh cãi không tồn tại giống nhau. Gia Thành kỳ thật ta cảm thấy người ở chúng ta nơi này ngây người cũng rất lâu rồi, nếu không mấy ngày nay hồi Bắc Kinh đi thôi, cũng miễn cho người ba ba mụ mụ lo lắng. Hà Gia Thành có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ta đây Hậu Thiên trở về đi, vẫn là ngày mai đi. Tống Thắng Miên vội vàng nói, à, Hà Gia Thành nhú mẩy, nghi hoặc chung mang theo một chút khó hiểu. Vì cái gì một hai phải ngày mai, Hậu Thiên cũng không được sao. Hậu thiên đương nhiên có thể chính là Tống Thắng Miên sợ xảy ra chuyện A, trần kiến thiết người nọ hiển nhiên không phải cái gì người tốt cũng không biết hắn có thể hay không đem nàng mẹ cấp cung ra tới Tống Thắng Miên nhưng không nghĩ muốn cho Hà Gia Thành nhìn đến chính mình mất mặt nan khang một mặt. Gia Thành ta là vì ngươi suy nghĩ, ngươi ra tới nhiều ngày như vậy, thúc thúc A Di khẳng định đều rất nhớ ngươi, sớm một chút Nhi trở về cũng hảo. Tống Thắng Miên vươn tay nắm lấy Hà Gia Thành tay. Nói nữa chúng ta rời đi Bắc Kinh thời điểm, Lưu chủ nhiệm không phải nói 8 tháng thời điểm muốn tìm người hỗ trợ xử lý một chút sự tình sao? Người sớm một chút nhi trở về cũng có thể đủ giúp đỡ Lưu chủ nhiệm vội. Kia Hào, Hà gia thành nghĩ nghĩ, đích xác cũng là đạo lý này, liền cũng đáp ứng rồi Tống Thắng Miên. E eh, sợ cho đêm dài lắm mộng, buổi chiều Tống Thắng Miên liền hấp tấp mà dẫn dắt Hà Gia Thành đi nhà ga mua xe phiếu, nhân tiện còn cấp Hà Gia Thành mua hảo chút đặc sản mang về, liễu hồng hoa cấp 50 khối, Tống Thắng Miên một hơi hoa hơn 20 khối. Người này cũng quá tiêu pha, thật không cần mua nhiều như vậy đồ vật. Hà Gia Thành nhìn Tống Thắng Miên mua mấy miếng phải liêu có chút ngượng ngùng. Người còn cùng ta thấy ngoại đâu. Tống Thắng miên đối Hà gia Thành ra tay đích xác hào phóng, nàng biết Hà gia Thành đối nàng kỳ thật cũng không có động tâm quá, cho nên mới càng thêm vội vàng dùng các loại thủ đoạn tới chói chặt Hà gia Thành, huống chi, nàng mua nhiều như vậy cũng không được đầy đủ là cho Hà gia Thành. Này đó phải dệt sinh đẹp thích hợp cấp A ji làm xiêm y, bá phụ bên kia ta liền mua một chi bút máy, cũng không biết hắn có thích hay không. Hà ra đối nàng cùng Hà gia thành cảm tình vẫn luôn không xem trọng Tống Thắng Miên tự nhiên đến tiếp theo phiên khổ tâm đi lấy lòng Hà gia thành cha mẹ. Bọn họ khẳng định thích, Hà gia thành trong lòng có chút cảm động. Hắn đối Tống Thắng Miên nói, Thắng Miên, buổi sáng là ta ngữ khí không tốt lắm, ngươi đừng hướng trong lòng đi. Ngươi lời này nói, ta đã sớm quên mất. Tống Thắng Miên mỉm cười nói, nàng nhìn hạ Hà ra thành ôm đồ vật. Đồ vật chúng ta cũng mua không sai biệt lắm, nếu không về nhà đi. Ân, Hà Gia Thành đáp ứng rồi xuống dưới. chương 64, hai người một đường trở về, không khí nhưng thật ra có vẻ phá lệ hòa thuận. Nhưng mau về đến nhà, Tống Thắng Miên cùng Hà Gia Thành lại nhìn thấy nhà bọn họ bên ngoài chen đầy, đều ở trong chiều đầu xem, trong phòng mặt còn truyền đến liễu hồng hoa tiếng quát tháo. Đây là làm sao vậy? Hà ra thành sừng sốt bước chân thả chậm xuống dưới, hắn theo bản năng mà hướng tới Tống Thắng Miên nhìn lại ở nhìn thấy Tống Thắng Miên nháy mắt biến hóa sắc mặt khi Hà ra thành ý thức được Tống Thắng Miên hẳn là biết là chuyện như thế nào. Nàng tới, Tống Thắng Miên còn không có làm ra phản ứng đâu cửa đổ trong đám người liền có người nhìn thấy Tống Thắng Miên chỉ vào nàng hô. Mọi người đều quay đầu lại nhìn lại đây. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ tống thắng miên trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra đối chính mình nhất có chỗ lợi phản ứng, nàng cắn môi dưới ôm đồ vật đi ra phía trước ý đổ lộ ra vẻ mặt hoàn toàn không biết gì cả biểu tình. Các ngươi đều ở nhà của chúng ta cửa làm gì. Trong phòng, liễu hồng hoa là la lối khóc lóc lại chơi xấu, ỉ vào hai cái công an ngượng ngùng đối một cái nữ đồng chí ra tay tàn nhẫn, liền các loại lăn lộn liền chén bồn đều tạp đầy đất. Nghe thấy tống thắng miên thanh âm, liễu hồng hoa liền phẳng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, nàng đột nhiên vọt ra. Trong viện xem náo nhiệt mọi người xôi nổi tránh ra, sợ liễu hồng hoa cấp hồ đồ, đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Khuê nữ, khuê nữ ngươi nhưng xem như đã trở lại. Liễu hồng hoa bắt lấy tống thắng miên thủ đoạn, lực độ đại đến tống thắng miên đều nhịn không được hít hà một hơi. Thắng miên, ngươi tới vừa lúc ngươi khuyên nhủ mẹ ngươi đừng làm ẩm ý, công an đồng chí tìm các ngươi đi phối hợp điều tra, là tuyệt đối sẽ không ngoan uổng các ngươi. Mẹ ngươi nháo thành như vậy, đại gia hòa này mặt mũi đều không đẹp a Hồng tú thầm thờ hồng hộc mà chạy ra, nàng mệt quá sức đầy mặt đỏ bừng, nảy sáng sớm thượng hoạt động lượng đều mau đuổi kịp nàng ở phụ liên một tháng hoạt động lượng. Tìm các nàng đi phối hợp điều tra. Tống thắng miên đồng từ co rút lại trên mặt lộ ra hoàng sợ thần sắc, nàng còn không có tới kịp phản ứng, liễu hồng hoa liền run dày thanh âm nói, khuê nữ, ngươi giúp mẹ trò chuyện, bọn họ muốn mang mẹ cùng ngươi đi ngồi thù A, mẹ vừa mới ra tới, mẹ không nghĩ đi vào. Hỏng rồi, tống thắng miên trong lòng nhảy dựng nàng vừa muốn che lấp qua đi, bên cạnh hà ra thành lại trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. A gì, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi ngồi quá lao. Liễu hồng hoa sừng sốt lúc này mới ý thức được chính mình nói lậu miệng. Nàng run dày chiều tống thắng miên nhìn lại. Hồng tú thầm đám người lại là ngây ngần cả người. Hồng tú thầm người này mau ngôn mau ngữ, lập tức không chút nghĩ ngợi liền nói, như thế nào? Người cùng thắng miên nói đối tượng còn không rõ ràng lắm nhà bọn họ tình huống A. Liễu hồng hoa trước mấy tháng liền đi vào ngồi tù còn không có thả ra bao lâu đâu, hiện tại lại nháo ra sự tới. Hồng tú thầm. Tống thắng miên khí bất quá đi, nhịn không được đánh gãy Hồng Thú nói. Đây là nhà của chúng ta sự, có ngươi chuyện gì? Hồng Thú tức giận đến quá sức, ai nguyện ý quản các ngươi a Các ngươi làm ra loại này rèm pha, liên lụy đến giáo dục cục kia thế thân thi đại học thành tích sự tình bên trong đi, ném chúng ta đông sơn đại đội mặt ta cũng chưa cùng các ngươi tính sổ đâu, các ngươi còn không biết xấu hổ trách ta xen vào việc người khác. Này một tin tức giống như kinh thiên cự thạch giống nhau nện ở Hà Gia Thành trên đầu. Hà Gia Thành choáng váng, hắn cảm giác chính mình giống như là rõ đầu rõ đuôi bị chẳng hay biết gì, lập tức hắn nhịn không được tiến lên, muốn hỏi rõ ràng tình huống, vị này đại thẩm, ngươi lời nói đều là thật sự. Gia Thành, Tống Thắng Miên trong lòng luống cuống, nàng vươn tay tưởng giữ chặt Hà Gia Thành góc áo, lại bị Hà Gia Thành lập tức ném ra. Hồng tú thẩm ánh mắt ở Tống Thắng Miên kinh hoàng thất thố cùng Hà Gia Thành phẫn nộ không thôi trên mặt qua lại băn khoăn có chút trần chờ có nên hay không nói. Nhưng nàng không nói kia hai cái công an lại là không khách khí mà mở miệng tiểu tử chúng ta lời nói thật cùng ngươi nói, hôm nay buổi sáng kia đi vào phó cục trưởng trần kiến thiết công đạo ra hắn nghĩ ra thế thân thi đại học thành tích chuyện này là có người sai xử, mà sai xử người chính là đôi mẹ con này. Chúng ta cũng là nghe xong lãnh đạo an bài xuống dưới mang các ngươi đi phối hợp điều tra. Các ngươi sai xử hắn thế thân thi đại học thành tích. Hà Gia Thành quay đầu lại, hai mắt màu đỏ tươi, hắn thẳng tắp mà nhìn Tống Thắng Miên, mặc dù mấy ngày nay hắn ý thức được Tống Thắng Miên bản chất tựa hồ cùng biểu hiện ra ngoài có chút chênh lệch, Hà Gia Thành cũng không nghĩ tới Tống Thắng Miên sẽ làm ra loại sự tình này tới. Không phải như thế, Gia Thành ngươi nghe ta nói. Tống Thắng Miên sốt suột mà nói, nàng một phen ném ra liễu hồng hoa, liễu hồng hoa không nghĩ tới nàng sẽ như vậy quyết đoán, lập tức bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, quăng ngã một cái mông đôn, cả người đều mờ mịt. Người không cần cùng ta nói, người đi cùng công an đồng chí nói. Hà ra thành nhìn trong ngực đồ vật vừa rồi có bao nhiêu cảm động, lúc này hắn liền có bao nhiêu ghê tờm, hắn đem tất cả đồ vật đều vớt trên mặt đất. Mấy thứ này ta từ bỏ thiếu người ta cũng sẽ còn cho ngươi. Chúng ta xong rồi, ra thành, tống thắng miên như tao xét đánh, nàng không để bụng trên mặt đất vài thứ kia chính là nàng để ý cùng Hà ra thành đoạn cảm tình này. Không có hà ra thành, nàng còn chưa thế nào đi qua tốt nhất nhật tử, như thế nào có tiền vốn đi làm giàu. Tống đồng chí, Liễu đồng chí thỉnh các ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, nếu các ngươi là vô tội chúng ta sẽ đổi các ngươi trong sạch. Nhưng nếu các ngươi xác thật cùng chuyện này có quan hệ, liền không nên trách tội tư pháp vô tình. Hai cái công an tiến lên đây, lấy ra còng tay khảo trụ liễu hồng hoa mẹ con. Tống Thắng Miên không có giẫy rùa, nàng biết giẫy rùa cũng vô dụng, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn Hà Gia Thành, nhưng lúc này Hà Gia Thành lại xem đều không muốn liếp nhìn nàng một cái. Gia Thành ta không tin ngươi nói, ngươi là đang nói khí lời nói, ngươi chờ ta ra tới ta cho ngươi giải thích. Tống Thắng Miên hồng con mắt nhìn Hà Gia Thành nói, nhưng Hà Gia Thành lại quay đầu đi ánh mắt rừng ở nơi xa đất trống. Tống Thắng Miên nhấp nhấp môi. Ở Tống Thắng Miên cùng Liễu Hồng Hoa bị mang đi sau, Hà Gia Thành trong lòng vắng vẻ, nhìn đầy đất hỗn độn, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Ở chung một năm, Hà Gia Thành tuy rằng nói chưa nói tới nhiều ái Tống Thắng Miên, nhưng cảm tình vẫn phải có bằng không hắn cũng sẽ không gật đầu đáp ứng cùng Tống Thắng Miên nói đối tượng còn vì nàng cùng cha mẹ cãi nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới Tống Thắng Miên thế nhưng sẽ liên lụy đến thế thân thi đại học thành tích chuyện như vậy bên trong đi. Mặc dù Tống Thắng Miên là vô tội, cha mẹ nàng đều là ngồi tu phạm tội người, nàng có thể là người tốt sao? Hơn nữa như vậy chính trị bối cảnh, Hà Gia Thành cũng không mặt mũi đi đem Tống Thắng Miên giới thiệu cho thân thích bằng hữu Ngẫm lại người khác đối tượng là điều kiện gì, không nói là cái gì cán bộ cao cấp con cách tốt xấu cũng là thân gia trong sạch ca. Vốn dĩ vì Tống Thắng Miên phụ thân ngồi tù sự tình, Hà Gia Thành trong lòng liền tồn ngật đáp, lại biết Liễu Hồng Hoa cũng ngồi quá lao, hơn nữa Tống Thắng Miên còn gạt hắn, Hà Gia Thành trong lòng là thật cách ứng. Đám người còn nghị luận sôi nổi, thật không nghĩ tới này Liễu Hồng Hoa mẹ con ác độc như vậy, nghe nói các nàng vốn dĩ muốn kia phó cục trưởng thế thân rất Tống Miên tư thành tích may Miên tư thành tích hảo, hắn không dám xuống tay, bằng không hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Triệu Đại Nương lắc đầu nói. Hà Gia Thành đột nhiên đột nhiên ngẳng đầu lên, nhìn về phía triệu đại nương. Đại nương, ngài nói cái gì? Ta nói chính là lời nói thật à, làm sao vậy? Người không thể bởi vì ngươi đối tượng là Tống Thắng Miên liền không nói đạo lý. Triệu đại nương cho rằng Hà Gia Thành muốn tìm phiền toái, xoa eo thô thanh thô khí mà nói. Hà Gia Thành trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn giải thích nói ta không phải muốn tìm ngươi phiền toái, ta là muốn hỏi ngài ngài vừa rồi nói A Di các nàng muốn thế thân rớt tống miên tư thành tích. Đúng vậy, làm sao vậy? Triệu đại nương nghi hoặc thượng hạ đánh giá Hà Gia Thành liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu một đoá đóa hoa nhài cắm bãi cứ trâu, này tiểu tử nhìn nhiều tuần A trang điểm cũng như là cái gia đình điều kiện không tồi, nghe nói trong nhà đầu vẫn là làm quan, như thế nào liền nhìn tới tống thắng miên loại người này đâu. Trách không được, Hà Gia Thành ngơ ngẩn mà nói. Hắn nhìn đầy đất lễ vật tâm tình càng thêm phức tạp. Vừa mới ở nghe được công an nói liễu hồng hoa mẹ con liên lụy đến thế thân thi đại học thành tích sự tình khi, Hà Gia Thành liền cảm thấy có chút khó hiểu. Các nàng ra cùng việc này vì cái gì có thể nhấc lên quan hệ? Hiện tại nghe được Tống Miên Tư, Hà Gia Thành lập tức minh bạch chính là bởi vì phải đối phó Tống Miên Tư, các nàng mới đi sai sử kia phó cục trưởng thế thân rất Tống Miên Tư thì đại học thành tích kết quả Tống Miên Tư thành tích quá hảo, hảo đến kia phó cục trưởng không có biện pháp xuống tay cho nên liền lựa chọn những người khác. Lập tức sự tình ngọn nguồn đều rõ ràng. Hà Gia Thành cũng ý thức được lúc trước Tống Thắng Miên ở hắn lỗ tai bên cạnh nói các loại có quan hệ với Tống Miên Tư nói bậy chỉ sở cũng đều là giả. Cái gì Tống Miên Tư ghen ghét nàng, bôi nhọ nàng. Nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản, ghen ghét người khác, bôi nhọ người khác, hạ độc thủ, đều là Tống Thắng Miên. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước đối Tống Miên Tư thái độ trên mặt chướng đến đỏ bừng. Đại Nương, ngài biết Tống Miên Tư ra ở nơi nào sao? Hà ra thành đối triệu Đại Nương hỏi. Triệu Đại Nương hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi muốn làm sao? Ta muốn đi tìm nàng, cùng nàng xin lỗi. Hà ra thành thành khẩn mà nói. Triệu Đại Nương trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, này tiểu tử xem ra nhân phẩm cũng không tệ lắm, lại nói tiếp Hà Gia Thành cũng không có gì khuyết điểm lớn, ít nhất vừa rồi không mỡ heo che tâm che chờ Tống Thắng Miên, nhìn qua là cái giảng đạo lý. Triệu Đại Nương xem ở hắn như vậy có thành ý phân thưởng, lúc này mới nói cho hắn Tống Miên Tư ra đi như thế nào. Lại lần nữa nhìn đến Tống Miên Tư, Hà Gia Thành chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, không biết như thế nào mở miệng. Tống Miên Tư nhướng mày. Người rốt cuộc là tới tìm ta làm gì? Nếu là có việc liền nói sự, không có việc gì ta nhưng đi trở về. Nàng nói xong lời này, khóe mắt dư quang bất động thanh sắc mà từ trên vách tường dò ra non nửa rúm tóc đào qua. Này lâm lữ trưởng nói như thế nào, ở trong quân đội mặt cũng học nhiều năm như vậy ẩn nấp kỹ xào, chẳng lẽ liền cái nho nhỏ trốn tránh đều có thể làm không xong? Chơi loại này tiểu tâm tư, rõ ràng chính là cô ý. Đừng, hà ra thành vội nói. Hắn mặt đỏ lên, nghĩ đến gần nhất chính mình đối Tống Miên Tư ác thanh ác khí. Mấy ngày nay ta đối với ngươi thái độ không tốt lắm ta và ngươi xin lỗi. Nga, liền này, Tống Miên Tư hỏi ngược lại. Nàng căn bản liền không đem Hà Gia Thành để vào mắt tự nhiên không để bụng hắn cái gì thái độ. Trên đường gặp phải cầu kêu, chẳng lẽ còn muốn để ý cái kia cầu kêu ngữ khí là tốt là xấu. Nàng này thái độ là không để bụng nhưng dừng ở Hà Gia Thành trong mắt lại thành rộng lược, lòng dạ rộng lớn. Nếu không nói, người vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng sinh ra ảo giác đâu. chương 65, phía trước thắng miên vẫn luôn ở ta bên cạnh nói ngươi nói bậy, ta tin là thật liền cho rằng ngươi không phải cái gì người tốt. Hà ra thành ngữ khí thành khẩn, hiện tại ta biết là ta nghe lời nói của một phía. Ta đã cùng thắng miên đoạn tuyệt quan hệ, tống miên tư giật mình, nhìn hà ra thành ánh mắt có chút kinh ngạc. Này nam nhân tâm thật đúng là đủ tàn nhẫn cũng là đủ quyết đoán. Người muốn nói chính là này đó, ta đây liền đi rồi. Trong đầu ý niệm bất quá là chợt lué mà qua Tống Miên Tư không có hứng thú cùng Hà Gia Thành nhiều lời lời nói, ở nàng xem ra, nàng cùng Hà Gia Thành sẽ không lại có cái gì liên hệ. Hà Gia Thành sớm thành thói quen nữ đồng chí đối hắn nhiệt tình trăm triệu không nghĩ tới Tống Miên Tư thế nhưng chút nào không cho mặt mũi. Hắn giật mình thấy Tống Miên Tư quả nhiên xoay người liền trở về theo bản năng mà hô từ từ Còn có chuyện gì? Tống miên tư mặt mày đè nặng không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng sườn mặt thượng, quang ảnh phát họa ra xinh đẹp mặt bộ hình dáng. Hà Gia thành không biết vì sao có chút không biết làm sao, liền ở tống miên tư không kiên nhẫn càng thêm rõ ràng khi hắn rốt cuộc nghĩ ra cái đề tài ta buổi chiều muốn đi thắng miên trong nhà không ai ta không biết nàng đệ đệ đi nơi nào, người có thể hay không đi tìm cá nhân đi thông chi hạ nàng đệ đệ. Tống miên tư sững sờ ở tại chỗ, nàng dùng phức tạp ánh mắt trên dưới đánh giá Hà Gia Thành một phen. Người thông chi nàng đệ đệ làm gì, nhà bọn họ dù sao cũng phải có người giữ nhà đi, lại nói gà vịt cũng đến có người uy. Hà Gia Thành bị ánh mắt của nàng xem đến trong lòng thấp thỏm không thôi, không biết chính mình có phải hay không lại nói sai rồi cái gì. Hắn không có biện pháp trở về. Tống miên tư lười nhác nói, vì cái gì, Hà Gia Thành khó hiểu. Bởi vì nàng đệ đệ liền ở trong ngục giam còn chưa tới thời gian thả ra Tống miên tư không khách khí mà nói Nếu là các nàng đều đi vào kia nhưng thật ra có cơ hội ở trong ngục giam một nhà đoàn tủ Hà ra thành lúc này hoàn toàn ngây ngẩn cả người Hắn sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm Người nói cái gì, nàng đệ đệ cũng ngồi tù Đúng vậy, ngươi không biết Tống miên tư vui vẻ cái này kêu sao lại thế này Thắng miên cùng ta nói, nàng đệ đệ đi cho người khác đương học đồ, không có thời gian về nhà. Hà ra thành sắc mặt xanh mét nổi giận không thôi, hắn chưa từng nghĩ đến tống thắng miên trong miệng thế nhưng là một câu nói thật đều không có kết quả là, hắn quả thực giống như là cái ngu xuẩn bị lừa đến xoay quanh. Vậy ngươi hẳn là đi hỏi một chút nàng vì cái gì muốn nói như vậy? Tống Miên tư lắc đầu, lời này thật đúng là như là Tống Thắng Miên có thể biên ra tới nói dối, này Hà Gia Thành là thảo người ghét chính là đủ đáng thương, liền chưa từng nghe qua Tống Thắng Miên một câu nói thật. Hà Gia Thành mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như, hắn tâm tình phức tạp, ta đã biết cảm ơn ngươi làm ta đã biết lại một cái nói dối. Hắn trở về bóng dáng đều có chút lào đảo Tống Miên tư lắc đầu không thôi. Mới vừa quay người lại, liền thấy Lâm Hạ Thành, nàng cười như không cười mà nhướng mày. Người đây là ở nghe lén, ai nói, lâm hạ thành đúng lý hợp tình, ta là quang minh chính đại mà nghe, người này cũng đủ vô dụng, lời nói dối nói thật đều phân không rõ. Tống miên tư tà hắn liếc mắt một cái cố ý cùng hắn làm trái lại. Hắn một người thành phố, nơi nào có thể nghĩ đến tống thắng miên có thể nói nhiều như vậy lời nói dối. Đổi thành ngươi cũng là giống nhau, ai nói, nếu là ta nói kia bảo quản sẽ không bị lừa. Lâm hạ thành tin thường 10 phần. Tống miên tư ừ một tiếng nhìn về phía hắn, kia nếu ta lừa ngươi đâu, Lâm hạ thành ho khan một tiếng, chuyện chuyển so trong chóng còn nhanh. Người kia nơi nào kêu nói dối, gọi là có giải thích. Liền tính ngươi nói kia thái y là đánh phía tây ra tới, cũng là có đạo lý. Lâm Hà công cùng lâm đường ở trong phòng nghe thấy lời này, cho nhau lướt nhau, lắc lắc đầu. Không cứu, không cứu. Loàng soàng loàng soàng xe lửa sơn màu xanh chậm rãi khởi động, Hà Gia Thành tuy rằng hòa giải Tống Thắng Miên đoạn tuyệt quan hệ còn là nhớ cũ tình, giúp Tống Gia thu thập hạ nhà ở cùng đồ vật giữ cửa khóa lại sau mới thu thập hành lễ tới ga tàu hòa. Đồ vật của hắn không nhiều lắm, liền vài món xiêm y, nhẹ xe giàn hành. Nhưng mà lúc này Hà Gia Thành trong lòng không dễ chịu, tới thời điểm là hai người trở về lại chỉ còn lại có hắn một cái, Thắng Miên lại không biết sẽ có cái gì kết quả, hắn này tâm tình đã thống khổ lại phức tạp. Đặc biệt là ở bên cạnh đều là dìu già rắt trẻ, vô cùng náo nhiệt dưới tình huống, hắn tâm tình càng thêm hạ xuống. Đang lúc hắn lang thang không có mục tiêu mà nhìn chung quanh quanh mình thời điểm, lại nhìn thấy Tống Miên Tư chiều hắn đã đi tới, tuy rằng nàng bên cạnh còn có cái lâm hạ thành chính là Hà Gia Thành đôi mắt lại là lập tức sáng, hắn đối với Tống Miên Tư mới đầu là hiểu lầm, sau lại là đổi mới tiến tới là ái náy cùng kính nể, nhìn thấy Tống Miên Tư tiến đến, Hà Gia Thành trong lòng vui sướng so kinh ngạc càng nhiều. Hà ra thành dẫn theo bao đứng lên có chút chân tay luống cuống. Không biết nên đối tống miên tư nói cái gì. Tống miên tư hướng hắn lộ ra một cái tê cười. Hà ra thành theo bản năng mà cũng dơ lên khóe môi. Nhưng mà tống miên tư lại là trực tiếp từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua chỉ là kinh ngạc mà nhìn hắn một cái liền lập tức mà đi qua. Tồn tỉ, tống miên tư hướng về phía dẫn theo ni lông túi từ xe lửa trên dưới tới tôn yến nữ hô. Tôn Yến nữ quay đầu lại thấy Tống Miên Tư trên mặt thức khắc lộ ra một cái tê cười. Miên Tư, Lâm đoàn trưởng cũng đã trở lại a Tôn Yến Nữu nhìn đến đi theo Tống Miên Tư mặt sau Lâm Hạ Thành kinh ngạc mà nói. Đúng vậy, vừa trở về không mấy ngày. Lâm Hạ Thành nói, hắn đối Tôn Yến Nữu nói tôn tỷ ngươi này túi cho ta đi ta tới giúp ngươi dẫn theo. Không cần, không cần, có người giúp ta để. Tôn yến nữ liên tục xua tay, nàng quay đầu hướng về phía xe lửa bên trong còn không có xuống dưới người hô, nhị cầu, ngươi còn cọ sát cái gì, mau xuống dưới. Tới, tới, diệp nhị cầu khiêng hai cái túi vội vội vàng vàng hạ xe lửa. Tống miên tư nhìn đến hắn, ngẩn người. Người như thế nào tới chúng ta nơi này? Hải ta này không phải tới báo ân sao? Diệp nhị cầu nói đến lời này còn có chút ngượng ngùng mà nhìn tôn yến nữ liếc mắt một cái. Tôn yến nữ đỏ mặt thần sắc ngượng ngùng. Người nói bậy gì đó à, ta nhưng không nói bậy, những cái đó tiểu nhân họa mặt trên đều là nói như vậy, này ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Diệp nhị cầu ngày thường cả lơ phất phơ, một bộ phố máng diễn xuất nhưng nói lên chính sự khi lại là vẻ mặt nghiêm túc. Tống miên tư ánh mắt ở bọn họ hai cái qua lại quét một lần, nàng chớp hạ đôi mắt. Xem ra ở Dương Thành đã xảy ra không ít chuyện, nếu không chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ta tiếp đón các người ăn bữa cơm cũng tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Khiê gàm tình hào, diệp nhị cầu sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, hắn nhìn đến Lâm Hạ thành thời điểm, trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn nhìn ra được tới Lâm Hạ thành khí độ không nhiều lắm, không giống như là người bình thường. Vị này chính là, Lâm Hạ thành nhìn về phía Tống Miên Tư, Tống Miên Tư xem hắn, người tự giới thiệu a xem ta làm gì, đến, đây là còn không muốn sửa miệng ý thư, Lâm Hạ thành trong lòng âm thầm lắc đầu, ai kêu hắn cho chính mình đào cái hố đâu, bất quá, người có trương lương kế ta có vượt tường thang. Ta là miên tư đối tượng lâm hạ thành, song mộc lâm chúc mừng hạ thành công thành. Tống miên tư tức giận mà chừng hắn một cái. Người nhưng thật ra không khách khí. Lâm hạ thành khóe môi mang theo vài phần bĩ khí. Kia tống đồng chí cảm thấy ta tự giới thiệu không đúng chỗ nào. Đúng vậy, đặc biệt đối. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười, sau lưng lại lén lút ninh hạ lâm hạ thành trên eo thịt. Lầm hạ thành người này cũng tâm nhãn hư, trực tiếp một phe nắm lấy tống miên tư tay, làm cho mọi người mặt trực tiếp liền 10 ngón tay đan vào nhau. Diệp nhị cầu này còn nơi nào không rõ, hắn hâm mộ không thôi mà hướng tới tôn yến nữ nhìn lại. Tôn yến nữ bị hắn xem đến mặt đỏ tai hồng, quái ngựa ngùng, vội vàng đối tống miên tư nói, miên tư chúng ta từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn đâu, nếu không đi trước tiệm cơm. Hảo, hảo. Tống miên tư miệng đầy đáp ứng, nàng nhân thể ném ra lâm hạ thành tay, đi lên kéo tôn yến nữ thủ đoạn đối diệp nhị cầu cùng lâm hạ thành nói, này đó túi liền phiền toái các ngươi hai vị nam đồng chí. Lâm hạ thành cùng diệp nhị cầu có thể nói cái gì, chỉ có thể là thành thành thật thật mà khiêm túi đi theo hai vị nữ đồng chí phía sau mặt. Mà bọn họ bốn cái, hoàn toàn đem hà ra thành bỏ qua triệt triệt để để. Hà Gia thành không biết là nên cao hứng điểm này nhi, hay là nên khổ sở điểm này nhi. Vừa mới tự mình đa tình may là không bị người phát hiện. Hắn mới vừa nghĩ như vậy đến, liền nhìn thấy phía trước khiêm túi lâm hạ thành quay đầu, hướng về phía hắn lộ ra một cái uy hiếp tính 10 phần biểu tình. Tiệm cơm quốc doanh cái này điểm người không nhiều lắm, tống miên tư một hơi điểm vài dạng ngạnh đồ ăn, lại muốn bốn bình bắc băng dương nước có ga mới hỏi khởi dương thành sự. Lại nói tiếp việc này thật đúng là sao? Tống miên tư thác tôn yến nữ cấp diệp nhị cầu mang theo một câu, Diệp nhị cầu nghe được lời này, mới đầu không để ở trong lòng, chính là hắn cùng ngày trở về, hắn đệ đệ liền tìm tới cửa tới, nói là Bắc Kinh có phê tivi mặt hàng tỷ lệ thực không tồi, hắn có đường từ có thể đáp thượng, muốn dịp nhị cầu cùng hắn cùng đi Bắc Kinh phát này bút tài. Dịp nhị cầu vốn dĩ tưởng đáp ứng, rốt cuộc bán trao tay tivi tiền có thể so bán trao tay quần áo tiền nhiều hơn, chính là vừa muốn gật đầu, liền nhớ tới tôn yến nữ nói tới. Này hai việc như vậy vừa khéo, Diệp nhị cầu liền tính tham tài cũng đến do dự a Hơn nữa hắn người này mê tín, liền hoài nghi đây là ông trời một cái dấu hiệu, Diệp nhị cầu lập tức liền sử miệng, nói muốn suy xét mấy ngày, hắn không dám trực tiếp cự tuyệt đệ đệ, muốn nhìn một chút sốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng hắn kia đệ đệ sắc mặt lại không quá đẹp, Diệp nhị cầu liền càng là hoài nghi. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp nhị cầu ra cửa muốn đi nhập hàng, nửa thanh trên đường đã bị người cấp trói lại, khả xảo khi đó tôn yến nữ dậy thật sớm, vừa lúc gặp phải việc này, tôn yến nữ người này cũng là chân thực nhiệt tình, trực tiếp liền vọt đi lên. Theo lý thuyết nàng này một nữ nhân, nơi nào đánh thắng được 4 năm cái nam nhân, chính là không chịu nổi trên tay nàng có đem dao phay, này tục ngữ nói rất đúng, công phu lại cao cũng sợ dao phay, những người đó không dám tới gần tôn yến nữ. Tôn yến nữ là thật bất cứ giá nào, lăng là đem diệp nhị cầu cấp cứu ra tới còn mang theo hắn chạy tới báo cảnh, đem mấy người kia cấp bắt lên. diệp nhị cầu cùng tôn yến nữ hai người vốn dĩ cũng chính là bèo nước gặp nhau, buồn bán giao tình, bởi vì việc này, dịp nhị cầu đối tôn yến nữ liền có chút tình yêu nam nữ, hắn biết tôn yến nữ tình huống cũng không để bụng nàng có cái bị bệnh nan y bà bà thậm chí còn tính toán mang nàng bà bà đi dương thành bệnh viện nhìn xem có thể hay không chỉ. Tôn yến nếu người này đâu thù tiết nhiều năm như vậy, đột nhiên đụng tới như vậy một cái không để bụng nàng quả phụ thất nghiệp cũng không để bụng nàng có cái bà bà nam nhân cũng động tâm. Chẳng có tình thiếp có ý, ngắn nguồn hai ngày không đến thời gian, hai người cảm tình cấp tốc thăng ôn. Đây là duyên phận, chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 66, kia nhị cầu ca, người lúc này cùng tôn thì khối trở về. Tống miên tư trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc, ánh mắt ở dịp nhị cầu cùng tôn yến nữ trung gian qua lại. Tôn yến nữ có chút ngượng ngùng, nhưng dịp nhị cầu lại là bằng phẳng, ta tính toán bồi nàng đến thăm hạ nàng bà bà hơn nữa nếu là có thể, muốn cho nàng bà bà đi chúng ta dương thành bên kia nhìn xem. Không phải ta cảm thấy các người nơi này không tốt là chúng ta bên kia bệnh viện càng tốt chút. Tống miên tư có phản bác nàng nói kia này hôn sự là tính toán định ra tới. bát tư còn viết đâu? Tôn Yến Nữ đỏ mặt vội vàng nói, chúng ta hiện tại cũng chính là đang nói đối tượng đến kết hôn nông nổi Diệp nhị cầu trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hướng về phía Tống Miên Tư làm ra cái mở ra tay động tác. Tống Miên Tư trong lòng minh bạch phòng trừng Tôn Yến Nữ trong lòng vẫn là có điều băn khoăn, rốt cuộc hiện tại kết hôn không thể so hậu đại, rất nhiều người kết hôn đều là hướng về phía đời đi. Tôn Yến Nữ lại cùng Diệp Nhị Cầu có rất nhiều bất đồng, khác không nói, hai người kia cái ở bọn họ huyện thành, cái ở Dương Thành chính là cái rất đại vấn đề. Bất quá Tống Miên Tư nghĩ thầm, chỉ cần Diệp Nhị Cầu cùng Tôn Yến Nữ hai người trong lòng có lẫn nhau, này cũng không hỏi đề. Nàng quá nhiều nhúng tay Tôn Yến Nữ cùng Diệp Nhị Cầu hôn sự ý tứ. Người đi đường cơm nước xong, Diệp Nhị Cầu tìm một cơ hội cùng Tống Miên Tư đơn độc nói chuyện. Mỗi từ ta Diệp nhị cầu cũng không biết ngươi như thế nào biết ta sẽ xảy ra chuyện chuyện này. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải lắm miệng người, ngươi ân tình ta cũng nhớ kỹ, sau này chỉ cần ngươi có việc tìm ta ta tuyệt không chối từ. Đây chính là ngươi nói. Tống miên tư cười cười. Ta Diệp nhị cầu nói chuyện đó là cái nước miếng cái đinh tuyệt có sửa miệng. Diệp nhị cầu vỗ ngực nói. Ta nếu là sửa miệng ta chính là cái này. Hắn so cái ngón ốt. Tống miên tư nhịn không được cười. Nàng đảo nhiều trông cậy vào diệp nhị cầu có thể giúp được cái gì, bất quá nếu là diệp nhị cầu có thể giúp giúp tôn yến nữ, nàng cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Ngày hôm sau buổi sáng, diệp nhị cầu lăng là mặt dày mày dạn bồi tôn yến nữ đi bày quán. Tống miên tư không làm bóng đèn, đem cơ hội nhường cho nàng ở nhà tính chứng mục huyện thành thị trường tu sửa sắp hảo, mặt tiền cửa hàng phương diện tống miên tư cũng muốn bắt đầu tính toán như thế nào cái trang hoàng pháp. Mấy ngày này, các nàng trang phục sinh ý rực rỡ lên sau, ít có người đỏ mắt, thậm chí đều có người học các nàng dạng đi dương thành lấy hóa tuy rằng đều là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là tương lai thế tất sẽ vì các nàng uy hiếp. Tống miên tư tính toán làm cái gì lũng đoạn sinh ý loại này không biết xấu hổ sự tình khá vậy không thể gì cũng không làm, ngồi chờ người khác đem sinh ý làm đại chính mình ôm đầu bị đánh tồn yến nữ ánh mắt cùng sinh ý kỹ thuật xem như luyện ra, nàng có thể làm chính là đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng đừng cụ cách như vậy tới mới càng thêm có cạnh tranh lực. Chính quy hoa mặt tiền cửa hàng, tống miên tư liền nghe thấy bên ngoài truyền đến triệu tiểu yến thanh âm tống sường trường. Tiến vào, môn quan, tống miên tư nói. Triệu Thiểu Yến đẩy ra hờ khép môn, nàng không phải chính mình tới, còn cùng nàng mẹ cũng khối tới. Hoa Quế Thẩm Tiểu Yến, Tống Miên Tư đứng dậy, vừa muốn mở miệng, kia Hoa Quế Thẩm liền thình thịch hạ cấp Tống Miên Tư quỳ xuống, đem Tống Miên Tư dọa nhảy, vội vàng liền vươn tay đi đỡ nàng. "Thẩm, ngươi làm gì vậy a, ngươi này không phải chết ta thọ sao?" Tống sường trưởng ta đây là thiệt tình thực lòng quỷ ngươi, nếu không phải ngươi thay chúng ta ra tiểu yến xuất đầu, nhà của chúng ta tiểu yến sợ là đến ăn xong cái này ngậm bổ hòn. Hoa quế thẩm hồng con mắt lau nước mắt nói, nông dân ra hài từ khó A có đường ra, hoặc là nghề nông, hoặc là đọc sách hiện tại mai tống miên tư làm được trá du xưởng còn cung cấp mặt khác con đường tử, nếu không nói, bọn họ đại đội hài tử chỉ sợ rất nhiều người đời đều đến đi bọn họ trưởng bối cái kia đường xưa. Lúc trước hoa quế thầm tuy rằng an ủi tiểu yến nói liền tính thi không đầu cũng có thể đi khảo công nhân, nhưng kia cũng chưa chắc là có thể thi đầu. Hơn nữa, nàng bồi dưỡng triệu tiểu yến nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật liền cam tâm tình nguyện nhìn nữ nhi đại học mộng rách nát Không có khả năng, bất quá là vì an ủi triệu tiểu yến thôi. Tím ta biết người ý tứ, người đứng lên đi, bằng không ta đều ngượng ngùng. Tống miên tư bất đắc dĩ mà nói, nàng trong lòng cũng có chút đồng tình, này cô nhi quả phụ nhật từ khổ sở A nếu là triệu tiểu yến tích thật bị thế thân, nhân sinh không biết sẽ là thế nào. Tiểu yến, mau hỗ trợ đỡ mẹ ngươi lên. Triệu tiểu yến đáp ứng thanh, nâng hoa quế thầm ngồi dậy. Nàng đỏ mặt ánh mắt lại tràn ngập cảm kích đem trên tay dẫn theo rổ trứng gà đặt lên bàn. Tống sường trưởng đây là nhà của chúng ta điểm tâm ý, nhà của chúng ta cũng cái gì tiền, cũng cũng chỉ có thể cho ngày này đó. Này liền khách khí, tống miên tư không chút nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt nàng sợ bọn họ hai cái không chịu mang về, vội nói, hoa quế thẩm này tiểu yến quay đầu lại vào đại học còn phải tiêu tiền đâu, này đó trứng gà vẫn là lưu trữ bán cấp tiểu yến đương sinh hoạt phí đi. Tiểu yến sinh hoạt phí lòng ta hiểu rõ, này đó trứng gà ngươi liền cầm đi. Này không thể được. Liền ở tống miên tư cùng hoa quế thẩm vì rổ trứng gà cho nhau thoái nhượng thời điểm cùng huyện đồn công an đâu tống thắng miên tay đều đang run dày từ bị đưa tới đồn công an sau công an vấn đề nàng mấy vấn đề tống thắng miên đều là khẩu cắn định chính mình cùng chuyện này không hề quan hệ. Nàng trong lòng minh bạch nếu là chính mình thật sự bị xác nhận cùng chuyện này có quan hệ kia nàng chính là thuộc về suối dục phạm tội cũng là muốn ngồi thu. Việc này sẽ kỷ lục ở nàng hồ sơ thượng, đến lúc đó mặc dù đại học bên kia không khai trừ nàng, ra tới sau nàng cũng khó có thể tìm được công tác càng sâu đến, nàng còn nói không chừng vô pháp ở trong xã hội rừng chân. Tống Thắng Miên, ra tới hạ cái công an lại đây mở cửa, ngồi đối diện ở trong góc Tống Thắng Miên nói. Tống Thắng Miên trong lòng đột nhiên nhảy, vừa mới liễu hồng hoa bị mang đi hỏi chuyện nữ nhân kia lá gan không lớn, lại căn bản không yêu nàng, không biết có thể hay không đem nàng cấp cung ra tới. Ôm như vậy băn khoăn, Tống Thắng Miên bị công an nhắc tới cha tấn thất. Ở cha tấn cửa phòng, nàng thấy vừa mới ra tới Liễu Hồng Hoa. Liễu Hồng Hoa đối với nàng, ánh mắt lập lè Tống Thắng Miên trong lòng liền đại khá hiểu rõ, xem ra Liễu Hồng Hoa cũng đem nàng cấp công ra tới, cũng là ngày hôm qua kia một chút Liễu Hồng Hoa cũng nghe thấy, Hà Gia Thành đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, như vậy tới, Liễu Hồng Hoa như thế nào còn sẽ che chở nàng? Này liễu hồng hoa thật sự là cái ngu xuẩn, nếu là nàng chịu bối hạ sở hữu sự, chính mình bảo toàn tương lai chẳng lẽ còn có thể bạc đãi nàng. Tống thắng miên nghĩ tới liễu hồng hoa chính là bởi vì minh bạch nàng hoàn toàn trông cậy vào không thượng mới có thể làm như vậy. Họ gì gọi là gì, ngồi ở ghế trên công an trong tay cầm bút máy, nhấc lên mí mắt nhìn mắt đối diện tống thắng miên. Tống thắng miên, tống thắng miên ý đổ áp xuống trong lòng sợ hãi, ra vẻ thoải mái mà trả lời. Trần Kiến Thiết cùng Liễu Hồng Hoa đều công khai, nói ngươi ra chủ ý, làm cho bọn họ đem Tống Miên Tư thi đại học tích thế thân rớt có có chuyện này. Công an hỏi, Tống Thắng Miên nhấp nhấp môi, hốc mắt phiếm ra nước mắt tới, công an đồng chí, đây đều là bịa đặt phỉ báng, ta trải qua loại sự tình này, Tống Miên Tư là ta đường muội chúng ta từ nhỏ chơi đến đại cảm tình, ta như thế nào sẽ như vậy, đối nàng. Chính là người mẫu thân cùng Trần Kiến Thiết đều nói như vậy, này Tổng không có khả năng hai người bọn họ thông cung tới bôi nhỏ người đi. Công an cầm bút máy, gõ gõ vở ý vị thâm trường mà nói. Này ta liền không rõ. Tống thắng miên lắc lắc đầu, nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Ta rõ ràng không quen biết cái gì trần kiến thiết nếu không phải nhìn báo chí ta cũng không biết hắn là ai đâu. Ta cũng không rõ trần kiến thiết vì cái gì nói là ta sai xử Công an ninh mày tùy tay chiêu tờ giấy khăn đưa cho tống thắng miên. Đừng khóc chúng ta hỏi cái gì ngươi trả lời cái gì chính là. Là, là. Tống Thắng Miên vội vàng nói, công an trong lòng như suy tư gì, chuyện này Tống Thắng Miên nói giống như cũng không phải không có lý, dựa theo Trần Kiến Thiết cùng Tống Thắng Miên nhân tế quan hệ này hai người rõ ràng là xưa nay không quen biết bọn họ lấy qua Tống Thắng Miên ảnh trụ cấp Trần Kiến Thiết xem, phát hiện Trần Kiến Thiết căn bản liền không quen biết Tống Thắng Miên chính là hắn lại khẩu cắn định là Tống Thắng Miên ra vấn đề này thật sự là quá kỳ quái. Nghĩ nghĩ công an trong đầu đột nhiên hiện lên đạo Linh Quang. Đúng rồi, Liễu Hồng Hoa. Trần kiến thiết nhưng nói, là liễu hồng hoa tìm tới môn, có thể hay không là liễu hồng hoa cố ý làm trần kiến thiết hiểu lầm, sau đó mới ở sự phát sau đem hành vi phạm tội đẩy đến chính mình nữ nhi trên đầu tới. Cái này suy đoán nhìn như lớn mật trên thực tế lại là thực phù hợp logic. Rốt cuộc liễu hồng hoa đều có thể làm được ra đem chính mình nữ nhi cung ra tới sự tình kia làm ra bôi nhỏ nữ nhi sự tựa hồ cũng không phải rất khó lấy lý giải. Tống thắng miên xem công an kia thần sắc liền biết hắn đại khái là hướng chính mình cố ý dẫn đường phương hướng nhìn lại, nàng xoa xoa nước mắt nói công an đồng chí kia cái gì trần kiến thiết cũng liền thôi ta mẹ ta ta là thật không biết nàng vì cái gì phi nói là ta làm. Rõ ràng đều là nàng hài tử, nàng vì cái gì đối ta liền như vậy tâm tàn nhẫn. Lời này nhưng thật ra làm kia công an có vài phần đồng tình. Cái này công an lúc trước còn làm liễu hồng hoa cùng Tống có cấp heo hạ thuốc sổ sự, khi đó liễu hồng hoa chính là liều mạng hướng chính mình trên người ôm tội danh, nếu không phải kia Tống có bị bắt cả người lẫn tang vật bắt vừa vặn, nói không chừng thật đúng là chuyện gì. Đối lập hạ đối nhi từ cùng khuê nữ thái độ, liễu hồng hoa làm ra bôi nhỏ khuê nữ, bảo toàn chính mình sự tình tựa hồ cũng là không khó lý giải. Được rồi, người cũng đừng khóc, chúng ta là sẽ không an uổng người tốt cũng sẽ không bỏ qua cái người xấu, chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục tra. Công an đánh nhịp nói, Tống Thắng Miên trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra, có thể làm chứng cứ thư tín nàng về nhà sau đã sớm lấy ra tới thiêu, vốn dĩ nàng làm như vậy chỉ là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, hiện tại xem ra cái này việc nhỏ lại cứu nàng. Chỉ cần có chứng cứ, liền tính trần kiến thiết cùng Liễu Hồng Hoa lại nói như thế nào cũng biện pháp kéo nàng xuống nước. Tống thắng miên trở về thời điểm, ánh mắt ở trong phòng giam liễu hồng hoa trên người đảo qua, lúc này nàng trong mắt không hề ngày xưa ôn nhu, nhìn liễu hồng hoa ánh mắt liền phản phất đang xem cái người xa lạ. Liễu hồng hoa co dúng lại mà né tránh ánh mắt của nàng tâm lại không ngừng mà đi xuống trầm Nàng đột nhiên cảm giác tống thắng miên đặc biệt xa lạ, xa lạ không giống như là nàng khuê nữ. Nàng khuê nữ đã từng đối nàng thực hào, thậm chí có cái gì ăn ngon đều lưu trữ cho nàng, trong nhà cái gì sống đều cướp làm, liễu hồng hoa khi đó cảm thấy cái gì, là khuê nữ nên làm nhưng đột nhiên, nàng có chút nghĩ không ra cái kia hiếu thuận, khuê nữ là khi nào thay đổi. chương 67, 8 tháng đế, đã trải qua non nửa tháng điều tra cuối cùng bởi vì không có chứng cứ có thể chứng minh tống thắng miên cùng thế thân thi đại học thành tích có quan hệ, nàng bị phóng ra. Liễu Hồng Hoa bị phán tội, tội danh là suy dục phạm tội, lúc này là tù có thời hạn 3 năm. Mà Trần Kiến Thiết cùng Liễu Thành Chí hai người lợi dụng chức quyền giành tư lợi, hơn nữa đối xã hội tạo thành ảnh hưởng cực đại, chẳng những hủy bỏ chức vụ, còn bị phân biệt phán 20 năm cùng 6 năm nửa tù có thời hạn. Muốn nói Trần Kiến Thiết vì cái gì hình phạt phán đến như vậy trọng kia còn phải nói lên kia hai căn cá chiên bé công an ở điều tra thời điểm. Liễu Thành Trí đem kia hai căn cá chiên bé cấp giao ra tới cảnh sát bên này liền cảm thấy không đúng bởi vì này cá chiên bé giá trị xa xỉ mà Trần Kiến Thiết bất quá là nông dân xuất thân. Sao có thể có biện pháp lộng tới như vậy cá chiên bé hơn nữa còn có thể hào phóng mà một hơi lấy này hai căn cá chiên bé ra tới hối lộ Liễu Thành Trí. Ở công an truy vấn hạ Trần Kiến Thiết công đạo qua đi mấy năm làm chuyện tốt. Hắn ở cái này giáo dục cục phó cục trưởng đương có mười mấy năm, kia 10 năm chính trị bầu không khí tương đối khẩn trương thời điểm, Trần Kiến Thiết liền lợi dụng chính mình chức vụ, đi xảo trá làm tiền huyện thành người làm công tác văn hóa, có đồ cổ tranh chữ liền phải đồ cổ tranh chữ, có hoàng kim liền phải hoàng kim, có thể nói, liền tính là nhà chỉ có bốn bức tường nhân ra, hắn cũng muốn lột một tầng dưới ra tới. Công an bên này được đến khẩu cung sau đều sợ ngây người, phiên tra Trần Kiến Thiết ra quả nhiên tìm được rồi một đống đồ cổ tranh chữ cùng hoàng kim Lúc này, Lưu huyện trưởng đều thức giận đến đen mặt yêu cầu cha rõ đi xuống. Dĩ vãng trần kiến thiết lợi dụng chức quyền làm sở hữu chuyện tốt liền sôi nổi cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh nắng phía dưới. Cho nên, nhiều tội cùng phạt trần kiến thiết lập tức bị phán 20 năm thù có thời hạn. Tin tức đăng báo sau, tỉnh thành cùng huyện thành mỗi người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Quý Nhã Lan càng là bởi vậy được lãnh đạo hào một phen khích lệ, bọn họ này đó đương phóng viên, vốn dĩ chính là vì dân sinh lập mệnh. Vì nhân dân phát ra tiếng Quý Nhã Lan lúc này vốn dĩ bất quá là một cái nho nhỏ phỏng vấn thi đại học chẳng nguyên bài viết thế nhưng có thể liên lụy ra một cọc thi đại học thế thân án kiện còn có thể đủ lập tức cho hấp thụ ánh sáng hai gã tham quan, này quả thực gọi người bội phục không thôi. Nhưng người khác kính nề Quý Nhã Lan Quý Nhã Lan lại biết chuyện này sau lưng chân chính công thần không phải nàng mà là một cái 17 tuổi cô nương. Mang theo camera Quý Nhã Lan đi tới Đông Sơn Đại Đội. Cũng là nàng tới thời điểm xảo, Tống Miên Tư cùng Tôn Yến Nữ mới vừa đi xem xong thị trường mặt tiền cửa hàng trở về, các nàng mặt tiền cửa hàng trang hoàng có một phong cách riêng, tuy rằng nói lấy dịp nhị cầu nhân tình, thỉnh Dương thành bên kia sư phó lại đây hỗ trợ trang hoàng, khá vậy đến Tống Miên Tư thường thường mà đi nhìn chằm chằm mới không đến nỗi xuất hiện sai lầm. Quý đồng chí, sao ngươi lại tới đây? Tống Miên Tư thấy Quý Nhã Lan, lộ ra một cái kinh ngạc lại kinh hỉ tươi cười, nàng nghiêng đi thân tiếp đón Quý Nhã Lan tiến vào trong phòng vẫy một đài quạt điện chính phần phật mà chuyển động. Quý Nhã Lan thấy quạt điện lộ ra một cái trêu tươi cười. Tống Đồng học sinh hoạt điều kiện cải thiện không ít a, này quạt điện nhưng không thiện nghi. Này cũng không phải ta mua. Tống Miên tư mím môi, tươi cười có chút ngượng ngùng. Quý Nhã Lan minh bạch này khẳng định là Tống Miên tư đối tượng cái kia Lâm Lữ trưởng cấp mua. Nàng hơi hơi mỉm cười. Không liền việc này trêu gẹo Tống Miên Tư, mà là đối Tống Miên Tư nói Tống Đồng học hôm nay cái ta tới đâu kỳ thật chẳng những là đại biểu ta chính mình, cũng là đại biểu một ít người tới cùng ngươi nói lời cảm tạ Cùng ta nói lời cảm tạ Tống Miên Tư trong mắt hiện ra hoang mang thần sắc. Quý Nhã Lan gật gật đầu, nàng từ ba lô lấy ra một mặt cờ thưởng, đối tống miên tư nói, bởi vì người tố giác trần kiến thiết bọn họ thế thân thi đại học thành tích việc này, các nơi cũng đều nghiêm tra chuyện như vậy, thật đúng là đừng nói, điều tra ra vài cái học sinh thành tích đều bị thế thân, cũng may thời gian kịp bọn họ lấy về chính mình thành tích hảo những người này đều bắt được thư thông báo trúng tuyển. Bởi vì nơi này, bọn họ thực cảm tả người có thể bênh vực lẽ phải, liền thấu tiền cho ngươi làm một mặt cờ thưởng, làm ta cho ngươi đưa tới. Tìm hoàng cơ thưởng mặt trên thiêu tám chữ, dám làm người trước binh vực lẽ phải. Tống miên tư ánh mắt có chút đam đam, nàng trong lòng nóng bỏng năng, bị một loại phức tạp lại nóng cháy cảm xúc tràn ngập trong đó, nàng có chút ngượng ngùng. Này, này khích lệ quá mức, tống đồng học ngươi là danh xứng với thật. Quý Nhã Lan đem cơ thưởng đặt ở tống miên tư trên tay, ngữ khí quyết đoán, nàng tự diễu mà nói, ngươi như vậy tuổi tác có thể như vậy có dũng có mưu thật sự khó được thực, không nói gạt ngươi, lúc trước ngươi muốn cho ta đưa tin chuyện này thời điểm, lòng ta bên trong là sợ hãi. Rốt cuộc không phải ai đều có lá gan cùng cường quyền làm đấu tranh, càng không phải ai đều nguyện ý vì một cái người xa lạ hy sinh. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có vẻ tống miên tư một phen nhiệt huyết đáng quý. Quý đồng chí ta cảm thấy người đối chính mình quá mức khắc nghiệt. Tống miên tư lắc lắc đầu, không tán đồng quý nhã lan đối chính mình làm thấp đi. Ta nói cho người chuyện này thời điểm, người cũng không rõ ràng lắm chi tiết nếu ta là người ta cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ở là một cái người tốt phía trước là muốn trước bảo toàn chính mình. Rốt cuộc thế giới này người xấu quá thông minh, người tốt liền phải so người xấu càng thông minh mới có thể đương một cái người tốt. Quý nhã lan trinh lăng mà nhìn Tống miên tư. Nàng nội tâm xúc động mặc dù không có biểu lộ ra tới chính là từ nàng biến hóa ánh mắt không khó coi đến ra nàng sở đã chịu đánh sâu vào. Nàng mấy ngày nay ở vì trần kiến thiết đám người đền tội cao hứng đồng thời trong lòng cũng có chút tự trách cùng ái náy. Cho nên, đang nghe thấy Tống Miên Tư nói như vậy Quý Nhã Lan đã chịu đánh sâu vào thật sự là không nhỏ. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, nàng vỗ vỗ Quý Nhã Lan bả vai. Ta cảm thấy Quý Đồng Chí nhất định sẽ là thực tốt phóng viên. Ở rất nhiều năm về sau, Quý Nhã Lan trở thành cả nước nổi danh phóng viên, nàng vô số lần thân thiệp hiểm địa, mạo hiểm đi tố giác xã hội thượng các loại đáng ghê tờm, vì các loại nhược thế số ít quần thể phát ra tiếng ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nàng nhắc tới ngày này chính mình sửa nghe được nói, nàng thừa nhận lời này thay đổi nàng nhân sinh tại đây phía trước nàng tuy rằng dũng cảm tuy rằng thiện lương, nhưng lại khuyết thiếu một loại đấu tranh ý thức. Thẳng đến Tống Miên Tư nói đánh thức nàng, nàng mới ý thức được có thể vận dụng các loại vô hồi thủ đoạn đi cho hấp thụ ánh sáng chân tướng. Ta sẽ nỗ lực làm được, Quý Nhã Lan kiên định mà nói. Tống Miên Tư lộ ra một cái tê cười, nàng nói cảm ơn ngươi cho ta đưa tới cờ thưởng, quá mấy ngày chúng ta cửa hàng muốn khai, ngươi muốn hay không đến xem. Hảo A, đến lúc đó ta cho các ngươi chụp bức ảnh. Quý Nhã Lan cầm lấy camera cười nói, cửa hàng khai trương nhật từ là 8 tháng 27 hào. Hôm nay Hoàng Lịch Thượng viết thích hợp khai trương. Thời buổi này tuy rằng nói toạc bốn cũ, bất quá khai cửa hàng chuyện lớn như vậy vẫn là tìm cách ngày lành thương đối hảo Tống Miên tư cửa hàng đặt tên gọi là Mây Tía. Mặt tiền cửa hàng hơn 30 bình, nhất bên phải là một phiến môn, bên trái là vách tường đào rỗng, trang pha lê, xuyên thấu qua pha lê có thể thấy bên trong xinh đẹp thà thời thượng siêm y, những cái đó siêm y vẫn là mặc ở đầu gỗ làm người mẫu trên người, loại này bày biện hình thức đừng nói dân bản xứ chính là quý nhã lan từ tỉnh thành tới, cũng là đầu một hồi thấy. Nàng hôm nay riêng vì tống miên tư tới, vốn là nghĩ đến cấp tống miên tư phùng cổ động mặt nhưng hiện tại vừa thấy, lại nháy mắt bị kinh diễm. Vô luận là mặt tiền cửa hàng trang hoàng, vẫn là bên trong bài trí, hoặc là các loại siêm y, đều đem công ty bách hóa vớt ra ba điều phố đi. Các ngươi này cửa hàng thật sự là quá xinh đẹp, đều không giống như là cửa hàng. Quý Nhã Lan cảm thán mà đối tống miên tư nói, ta ở tỉnh thành cũng chưa nhìn đến các ngươi như vậy xinh đẹp cửa hàng. Đây đều là miên tư thưởng ra tới chủ ý, tôn yến miễu tự hào mà nói. Quý Nhã Lan nhìn về phía tống miên tư, trong ánh mắt đó là tràn ngập kính nể, nàng hiện tại là thật sự tin tưởng, có chút người thật sự không gì làm không được, có thể làm nhà máy, có thể đọc sách, còn có thể vạn ngã tham quan, khai cửa hàng cũng so người khác có tâm tư, người này có khả năng, thật sự chính là nào một môn nào một hàng đều có thể làm. Miên tư ta thật là hoàn toàn phục ngươi rồi. Quý Nhã Lan đối tống miên tư dơ ngón tay cái lên. Đợi chút ta nhất định cho các ngươi chụp nhiều mấy chương ảnh chụp quay đầu lại đăng báo cho các ngươi tuyên truyền hạ. Kia cảm tình hảo a Tống Miên Tư cười nói, tàu tử doãn cục trưởng tới, bên ngoài truyền đến lâm hạ công thanh âm, Tống Miên Tư nghe xong, đối Quý Nhã Lan nói quý tỷ, ngài trước tiên ở bên trong nhìn xem, nếu là có cái gì thích coi như ta đưa ngươi. Ta trước đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, hảo, hảo, Quý Nhã Lan gật gật đầu, nhìn theo Tống Miên Tư đi ra ngoài, nhìn thấy nàng cùng mấy cây đi tới lãnh đạo vừa nói vừa cười, trong lòng bội phục đến làng ngũ thể đầu địa. Hôm nay cái khai trương cửa hàng không ít, Doãn Duy Khang cười ha hà mà đối Tống Miên Tư nói. Các người cửa hàng có tin tưởng sao? Đương nhiên là có, liền tính không có, ngài đã tới chúng ta cũng có tin tưởng. Tống Miên Tư cười nói, Doãn Duy Khang bị chọc cười, ánh mắt hướng tới mặt tiền cửa hàng quét tới, thần sắc có chút kinh ngạc cảm thán. 9 giờ chỉnh, mây tía trang phục cắt băng, Tống Miên Tư đáng người tay cầm cây kéo cắt chặt đứt màu đỏ quyên lụa, lúc này, một chuỗi pháo bậc lửa phát ra bùm bùm thanh âm Cùng với này thân pháo tiếng vang, phản phất cũng ý nghĩa một cái tân thời đại đã đến. Một tháng nhiều bầy quán sinh ý, sớm đã làm tống miên tư cùng tôn yến nữ thích lũy một đám cố định khách nguyên. Hơn nữa cửa hàng hôm nay làm hoạt động khai trương cùng ngày mua mãn 100 khối giảm giá còn 88% giá gốc. Như vậy chiết khấu hạ, rất nhiều người đều tâm động, rốt cuộc ở bọn họ xem ra quần áo tóm lại là muốn mua, này tiện nghi 12 khối chẳng khác nào chính mình nhặt 12 đồng tiền. Chuyện tốt như vậy. Ai gặp phải ai không hiếm lạ. Thật nhiều người sáng sớm liền mang theo hàng xóm cùng bằng hữu tới, mục đích chính là hướng về phía cái này chết khấu. Mà mây tía trang phục cửa hàng xiêm y cũng không làm các nàng thất vọng, các loại lưu hành váy hoa tiểu áo sơ mi, khăn lụa tất chân rực rỡ muôn màu, liền tính sẽ không phối hợp cũng có đã sớm xứng tốt xiêm y cung người chọn lựa. Có thể nói, bất luận cái gì một nữ nhân đi vào cửa hàng này đều sẽ lưu luyến quên phản. Hai chương nửa giờ trong tiệm mặt liền chen đầy, liền muốn tìm cái địa phương đặt chân đều không chỗ đặt chân. Doãn Duy Khang hôm nay vốn là tới cổ động thấy cái này trường hợp cả kinh cầm đều rớt. Hắn cảm giác mặc dù chính mình không tới cổ động tựa hồ cũng đối sinh ý không ngại. Quý Nhã Lan nắm lấy cơ hội cấp cửa hàng chụp hào chút ảnh chụp. Này phó rầm rộ cho nàng không ít linh cảm. Chương 68 Giờ này khắc này Tống Thắng Miên vừa mới bị thả ra, nàng ăn mặc đi vào thời điểm quần áo trên người mang theo một cổ siêu vị, sắc mặt âm trầm trở lại đại đội thời điểm đều là tránh người, không nghĩ bị người khác thấy chính mình chật vật bộ ráng. Trong nhà đầu nửa tháng không ai tiến vào sau đầy đất cho bụi cùng tơ nhện. Tống Thắng Miên nhìn thấy trên bàn chính mình mua cấp hà gia thành những cái đó lễ vật sắc mặt trầm trầm, nàng cầm lấy lễ vật mặt trên tin. Hà Gia Thành rốt cuộc không trực tiếp ném xuống đồ vật liền đi, vẫn là để lại một phong thơ làm công đạo, đương nhiên loại này cách làm cũng không hảo đi nơi nào. Ít nhất Tống Thắng Miên thấy Hà Gia Thành ở tin bên trong nghi ngờ cùng tuyệt tình khi sắc mặt liền xanh mét đến có thể. Đều là hỗn Đản Tống Thắng Miên xé nát tin, đôi mắt đỏ bừng, biểu tình tràn ngập phẫn nộ. Nàng vì Hà Gia Thành làm nhiều ít sự tình, hy sinh nhiều ít ích lợi. Kết quả, liền bởi vì nàng lừa gạt Hà Gia Thành vài món sự. Hắn liền phải cùng nàng chia tay, người nam nhân này quá nhẫn tâm. Chia tay liền chia tay, ta như vậy yêu tú, chẳng lẽ còn tìm không thấy so ngươi càng tốt, hà ra thành, ngươi cho ta chờ. Tống thắng miên đem mảnh nhỏ ném đến trên mặt đất, nàng đem những cái đó lễ vật thu thập hạ, hà ra thành không cần mấy thứ này, kia nàng liền đem mấy thứ này mang về trường học đi, tổng hội có người nguyện ý mua. Đến nỗi cái này Đông Sơn đại đội Tống Thắng Miên là một khắc cũng không nghĩ muốn ở chỗ này ngốc nàng thu thập xiêm y ở nhà lục tung từ gối đầu tìm ra liễu hồng hoa giấu đi 50 khối cùng nhau mang đi, một phân tiền cũng chưa cho liễu hồng hoa lưu lại. Thu thập hảo đồ vật Tống Thắng Miên liền tính toán đi rồi không bao giờ trở về. Nàng mới vừa đi đến trong viện liền nghe thấy cách phát truyền đến nói chuyện thanh. Triệu đại nương cùng con dâu nhóm vừa mới từ huyện thành trở về các nàng hôm nay cái là đi cấp tống miên tư cổ động ai biết tới rồi địa phương trong tiệm lạ mặt ý rực rỡ thật sự các nàng thật vất vả mới chen vào đi con dâu mua cái váy triệu đại nương không bỏ được tiêu tiền nhưng cũng cấp cháu gái mua đôi giày. Người này ra khuê nữ thật không biết như thế nào giáo tống lão nhị ra thật là không phúc khí à. Triệu đại nương lắc đầu cảm thán nói này nếu là tống lão nhị phu thê còn sống không biết nhiều hưởng phúc đâu. Cũng không phải là, hôm nay cái một ngày tống sườn trưởng ít nói phải tránh hai ba đi. con dầu phụ họa mà nói, trong tay lật xem cái kia váy, yêu thích không buông tay. Bất quá, mẹ thật đúng là đừng nói, này váy là thật xinh đẹp, này màu sắc và hoa văn chúng ta nơi này liền chưa thấy qua. Ngày khác ta về nhà mẹ để uống rượu mừng liền xuyên này váy đi. kia nhưng không, này nghe nói chính là Dương Thành tới. Triệu Đại Nương nói. Khi chính là thành phố lớn, đồ vật có thể không hảo sao. Bất quá một cái váy liền phải 18 khối cũng đồ quý. Này chất lượng hảo A, có thể mặc tốt mấy năm đâu tính xuống dưới cũng liền không quý. Con dâu nói, này qua đi nửa năm nhà bọn họ vất vả thật sự, lại muốn dưỡng gà dưỡng vịt còn muốn uy heo, 10 tới đồng tiền cũng không tính quá quý. Tống thắng miên nghe cách vách truyền đến nói, hàm răng đều mau đem môi dưới cắn xuất huyết tới. Nàng trong lòng phẫn hận không thôi, dựa vào cái gì chính mình làm gì cái gì không thành, mà Tống Miên tư lại có thể bình bộ thanh vân, cái gì đều có thể thành công. Nàng càng muốn liền càng nuốt không dưới trong lòng khẩu khí này, đột nhiên nàng nhớ tới một thứ tới, chờ cách vách không động tĩnh Tống Thắng Miên liền chạy vào nhà ở liễu hồng hoa trong ngăn tù lục tung tìm ra một cái khóa vàng. Cái này khóa vàng chỉ sợ toàn bộ đại đội cũng chưa người nào biết là thứ gì. Ngay cả tống hồng chung cũng không biết liễu hồng hoa còn cất giấu như vậy một cái khóa vàng, nếu là hắn biết việc này, khóa vàng cũng là không đến tống thắng miên trong tay tới. Chính là tống thắng miên biết này khóa vàng lai lịch, đây là lúc trước tống lão nhị cũng chính là tống miên tư cha nhặt được tống miên tư phía trước nàng trên cổ mang đồ vật liễu hồng hoa trước tống lão nhị phát hiện tống miên tư, nhưng nàng người này trọng nam khinh nữ lại là cái tâm địa tàn nhẫn, nơi nào sẽ để ý một cái không phải chính mình hài tử nha đầu. Vốn dĩ nàng là không nghĩ phản ứng, nhưng sau lại đi qua đi thời điểm phát hiện tống miên tư trên cầu còn mang cái khóa vàng, nàng liền nổi lên lòng tham. Cầm đi khóa vàng, đem tống miên tư ném tới rồi tống lão nhị cửa nhà, đã được chỗ tốt lại muốn nhìn một chút tương lai có hay không tiện nghi có thể chiếm. Nào từng tưởng nhiều năm như vậy vẫn luôn không ai tới tìm tống miên tư, liễu hồng hoa cũng liền đem hiệp ân báo đáp tâm thư cấp tan. Tống thắng miên nhìn trong tay khóa vàng ánh mắt lập lòe. Nàng nhớ rõ Tống Miên Tư thân sinh cha mẹ tựa hồ là càng thành bên kia, hơn nữa ở trong sách sang năm bọn họ liền sẽ đến Bắc Kinh tới. Miên Tư ta đây liền đi trước, cửa hàng vội đến buổi tối 8 giờ mới đóng cửa nghỉ ngơi, Tống Miên Tư đoàn người về đến nhà sau, Tôn Yến Nữ đã muốn đi. Tống Miên Tư gọi lại nàng, "Tôn tỷ, ngươi trước từ từ." Tôn Yến Nữ dừng bước bước, "Còn có chuyện gì sao?" "Tôn tỷ, người tiến vào ta có việc cùng ngươi thương lượng ạ." Tống Miên Tư mang theo Tôn Yến Nữ vào phòng. Nàng cấp tôn yến nữ đổ chén nước rồi sau đó nói, tôn tỉ, hậu thiên ta liền phải ngồi xe lửa đi Bắc Kinh, này cửa hàng về sau chính là ngươi xem, ngươi nhìn xem, muốn hay không tìm vài người hỗ trợ. Kia không phải muốn dùng nhiều tiền, tôn yến nữ trước tiên là thế tống miên tư lo lắng tiền vấn đề. Tuy rằng nói tống miên tư kiếm tiền không ít chính là có thể tỉnh vẫn là muốn tỉnh. Chúng ta đừng lo lắng tiền. Tống miên tư ngậm ý cười, đối tôn yến nữ càng thêm vừa lòng, một cái có thể chủ động vì lão bản tỉnh tiền công nhân mới là hảo công nhân. Sinh ý phải làm đại, phí tổn át không thể thiếu, ngươi tưởng về sau ngươi đi nhập hàng, trong tiệm mặt có phải hay không phải có người nhìn. Tổng không thể khai mấy ngày quan mấy ngày đi, không đạo lý này. Tôn yến nữ như suy tư gì gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Bày quán cùng khai cửa hàng là bất đồng, bày quán không phí tổn, cũng không cố định thời gian, khi nào đều thành, nhưng là khai cửa hàng, mặt tiền cửa hàng ở nơi đó, người nếu là lâu lâu mở cửa kia khách hàng đi một lần phát hiện không khai, mặt sau liền không muốn đi. kia cứ như vậy, chúng ta thông báo tuyển dụng hai người, một cái phụ trách tiếp đón khách nhân, một cái phụ trách lấy tiền, người chính là chúng ta cửa hàng, cửa hàng trưởng Tống miên tư cười nói, đến nỗi nên thông báo tuyển dụng người nào, liền từ người tới bắt chủ ý. Ta, tồn yến nữ chỉ vào cái mũi của mình, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Miên tư ta không được ta như thế nào có thể nhận người đâu. Người như thế nào liền không được. Tống miên tư lắc đầu. Ta cảm thấy người rất có làm buôn bán thiên phú, hơn nữa chúng ta mấy ngày này buôn bán ta không cũng dậy người thấy thế nào người sao. Người liền chiếu xem khách hàng biện pháp đi chọn công nhân. Chiều này hồ khách nhân phải có nhãn lực thấy, có thể nói giải quyết miệng ngọt tính tình còn phải hảo, này lấy tiền chính là tìm cái loại này trung thực trong nhà đầu không khí chính. Tồn yến nữ giật mình, chiếu nói như vậy, giống như còn thật là không khó tìm. Đúng không ta liền nói việc này không khó. Tống miên tư cười nói, đến nỗi tiền lương, mỗi người mỗi tháng cơ sở tiền lương 20 khối, cuối tháng tiền thưởng dựa theo cùng tháng doanh số bán hàng tới tính, bán 1.000 khối, mỗi người là có thể lấy 10 đồng tiền tiền thưởng. Nhiều như vậy, tồn yến nữ hít hà một hơi, các nàng hôm nay liền bán mau 2.000 khối, một ngày cũng muốn 20 Không nhiều lắm, chỉ cần các nàng có thể kiếm tiền, này tiền thưởng có lời thật sự. Tống miên tư nói, mặt khác về ngươi tiền lương. Tống miên tư đốn hạ, bán cái cái nút, ta tính toán cho ngươi chia làm, mỗi tháng tuần lợi nhuận rút ra một thành cho ngươi. Không, này không được, tồn yến nữ hoảng sợ vội vàng xua tay. Miên tư, ngươi dạy ta nhiều như vậy. Lại cho ta tiền lương ta không thể lại muốn. Tháng trước tôn yến nữ tiền lương thêm trích phần trăm đều có 200 nhiều đem nàng sợ tới mức không nhẹ không nghĩ tới hiện tại tống miên tư lại cho nàng như vậy cái bom. Tôn yến nữ đều cảm thấy này tiền phòng tay cầm mặt đỏ. Một thành lợi nhuận kia nhưng không chỉ là mấy trăm khối như thế nào cũng đến có 1.000 nhiều. Tôn tỷ người liền cầm người nghe ta này tiền ngươi cầm không sai. Tống miên tư nói. Người bà bà hiện tại ở Dương Thành bên kia trị liệu cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền đâu, người trên tay có tiền tóm lại trong lòng có nắm chắc chút. Nói nữa ta không ở chúng ta nơi này, cửa hàng về sau so phải giữ ngươi xem, ngươi này lượng công việc không nhỏ thêm tiền là hẳn là. Ta đây cũng không thể muốn ngươi nhiều như vậy tiền a Tôn Yến Nữ vẫn là cố chấp, Tống miên Tư đều bất đắc dĩ, trở lại cái này niên đại, nàng phát hiện chính mình nhất đau đầu vấn đề thế nhưng là tiền đưa không ra đi. Tôn Tỷ. Tôn Yến Nữ thấy Tống Miên Tư buồn giàu chính mình cũng ngượng ngùng, nhưng nàng là thật không mặt mũi muốn nhiều như vậy tiền, đỏ mặt nói, Miên Tư, ngươi cứ yên tâm đi đi học này cửa hàng ta cho ngươi xem, ngươi không cần lo lắng. Tiền cũng đừng lại bỏ thêm, bằng không ta bà bà đã biết cũng đến mắng ta. Nàng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Tống Miên Tư còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu tính toán quay đầu lại cuối năm cho nàng phát cái đại hồng bao. Gõ định rồi sự tỉnh sau, Tôn Yến Nữ mới rời đi. Lâm Hà Thành gõ gõ môn, Tống Miên Thư cũng không ngẩng đầu lên tính khởi chướng. Tiến vào, Lão Bản nương tính sổ đâu? Lâm Hà Thành đi đến án thư bên cạnh, treo gẹo nói. Tống Miên Thư ngẳng đầu thấy là hắn, đơn giản đem bút máy buông. Người nhưng kêu sai rồi, ta là Lão Bản, là ta sai rồi. Lâm Hà Thành ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn sổ sách mặt trên con số. kia Lão Bản có cần hay không hỗ trợ? Đương nhiên yêu cầu, Tống Miên Thư chớp chớp mắt. Người nỗ lực biểu hiện mới có cơ hội truyền chính thức. Lâm hạ thành một nhạc, kia nếu là biểu hiện không hảo đâu. Biểu hiện không tốt, lão bản liền đề bạt người khác. Tống miên tư lắc đầu, người trẻ tuổi A, như thế nào có thể còn không có làm liền nói loại này lời nói đâu. Người như vậy, không được A, đề bạt người khác không được. Lâm hạ thành mày khơi màu, lập tức nổi lên ý chí chiến đấu. Người chờ ta làm ngươi nhìn xem ta được chưa? Ngoài cửa đầu, vốn dĩ muốn gõ cửa Lâm Hạ Công nghe thấy lời này, bên tai đỏ bừng, hắn lén lúc quay lại đi, Lâm Đường phải về trong phòng đi đọc sách còn bị hắn giữ chặt. Nhị ca, ngươi cản ta làm gì? Lâm Đường khó hiểu hỏi. Khụ, đại ca cùng tầu tử ở trong phòng đâu, ngươi liền trước đừng đi vào. Lâm Hạ Công ám chỉ nói, Lâm Đường sừng sốt phản ứng lại đây sau mặt trướng đến đỏ bừng. Đang muốn cầm thư hồi nhà chính xem, Tống miên Tư liền ra tới. Lâm hạ công nhìn nàng, buộc miệng thốt ra nói, không phải đâu ta ca nhanh như vậy. Tống miên tư còn không có phản ứng lại đây đâu, trong phòng truyền đến lâm hạ thành miến răng miến lợi thanh âm. Lão nhị, người nói cái gì? Lâm Hà công sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người chạy lấy người. Tống miên tư sừng sốt một lát, minh bài ký tứ sau cười thẳng không dậy nổi eo tới. Lâm đường còn vẻ mặt hồ đồ. Tầu tử, người cười cái gì? Không có gì. Tống miên tư ôm bụng, liên tục xua tay, nàng cũng không thể dậy hư hảo hài tử chương 69, đem mấy tía trang phục cửa hàng sự tình giao cho tồn yến nữ sau 8 tháng 29 hào, tống miên tư một nhà đều mua vé xe lửa đi Bắc Kinh. 10 ngày trước tống miên tư liền bắt được bác đại thư thông báo trúng tuyển, nàng ghi danh chính là kinh tế học hệ Cái này chuyên nghiệp trước mắt tới nói xem như ít được lưu ý chuyên nghiệp, nhưng là Tống Miên Tư cảm thấy không dùng được mấy năm, cái này chuyên nghiệp liền sẽ trở nên chạm tay là bỏng. Nguyên nhân vô hắn, mấy năm nay quốc gia rõ ràng ở phát triển mạnh kinh tế thậm chí đều bắt đầu tiến cử ngoại thương đầu tư. Loại này cục diện hạ kinh tế học chuyên nghiệp hiển nhiên sẽ ngay đón nó mùa xuân. Xe lửa sơn màu xanh trước sau như một chen chúc. Từ cùng huyện một đường ngồi xe lửa đến Bắc Kinh ít nhất đến 28 tiếng đồng hồ may Lâm hạ thành là quân nhân hơn nựa thống miên tư quan hệ bọn họ mới mua 4ương giường nằm đều là giường mềm vừa vặn là ở cùng cái phòng đảo cũng ít cùng người khác tễ tới tễ đi bối rối lên xe lửa sau bốn người vào giường nằm phòng Lầm hạ công một mông ở trên giường ngồi xuống, đem hành lễ đặt ở trên mặt đất đấm đùi nói, này ngồi xe lửa cũng thật không dễ chịu, mới vừa đi lên liền như vậy tễ, nếu là chúng ta không mua được giường nằm kiên nhiều khó chịu a Chỉ là từ lên xe khẩu đến giường nằm nơi này tới, Lâm hạ công đều cảm thấy chính mình sắp đi nửa cái mảng. Lâm hạ thành mang cười nhìn hắn một cái, nếu không ngươi cho rằng này ngồi xe lửa là cái gì nhẹ nhàng sự sao. Hắc hắc ta biết tàu tử vất vả. Lâm Hà Công lập tức phản ứng lại đây, đi tới từ Tống Miên Tư trong tay tiếp nhận ba lô. Tầu tử, ngày này làm buôn bán thật là không dễ dàng. Tống Miên Tư cười cười, nói vất vả nhưng thật ra không đến mức chính là chỉ có thể ngồi thật sự khó chịu. Lúc này may người ca có thể mua được giường mềm phiếu, bằng 0, 28 tiếng đồng hồ qua đi, xương cốt đều đến chặt đứt. Lâm đường trên mặt mang theo hưng phấn lại kích động thần sắc. Cảm ơn ca ca tầu tử. Lúc này là nàng cùng Lâm Hạ Công lần đầu ngồi xe lửa, Lâm Hạ thành vốn là không nghĩ mang Lâm Đường cùng Lâm Hạ Công đi Bắc Kinh, nhưng là Tống Miên Tư lại không tán đồng, cùng huyện địa phương quá nhỏ, nàng hy vọng vô luận là Lâm Đường vẫn là Lâm Hạ Công đều có thể đủ đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài thế giới. Này đối Lâm Đường, Lâm Hạ Công đều có rất lớn chỗ tốt. Vừa mới ngồi trên xe lửa, Lâm Hạ Công, Lâm Đường hai người đều có chút hưng phấn. Hai người đều ghé vào cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, nhìn quê nhà cảnh sắc không ngừng mà đi xa trong lòng cảm xúc kích động khó bình. Tống Miên Tư ngồi ở Lâm Hạ Thành bên cạnh, Lâm Hạ Thành cười mũ, sử sử cổ áo trên cổ vết sẹo chợt lué mà qua. Ánh mắt của nàng dừng ở nơi đó, đột nhiên nói, ngươi trên cổ vết sẹo như thế nào tới. Năm trước Lâm Hạ Thành rời đi thời điểm, trên cổ còn không có này nói vết sẹo đâu. Lâm Hạ Thành theo bản năng mà che khuất kia nói vết sẹo. Ngày thường huấn luyện thời điểm không cẩn thận lưu lại Đừng nói bậy, tống miên tư mặt trầm xuống tới trắng nõn tinh xảo trên mặt lộ ra một chút không vui Người cho rằng ta không kiến thức quá sao Người này nói dấu vết rõ ràng chính là đao ngân Người nhà quê lấy lưỡi hái cắt thảo thời điểm Ngượng tay không thể thiếu muốn ở trên tay kéo cách khẩu tử Lâm hạ thành này vết cắt liền cùng cái loại này dấu vết không sai biệt mấy Lâm đường cùng lâm hạ công đều bị các nàng đối thoại hấp dẫn lại đây Lầm hạ công vội vàng đã đi tới. Ca, ngươi trên cổ cái gì dấu vết làm ta nhìn xem. Liền một chút tiểu thương, đều đi qua. Lâm hạ thành xua xua tay, nói. Tống miên tư cắn môi. Ngươi rốt cuộc là cho xem vẫn là không cho xem. Mắt thấy nàng đều phải sinh khí. Lâm hạ thành mới bất đắc dĩ mà đem cổ áo kéo xuống tới. Hắn còn ý đồ biện giải, chính là một đạo tiểu miệng vết thương, không mấy ngày thì tốt rồi. Tống miên tư nhìn kia nói vết sẹo, nàng chớp chớp mắt trong lòng chua xót không thôi liền này còn nhỏ miệng vết thương đâu, trên cổ thương có thể là tiểu thương sao? Cắt đến động mạch chủ nói, đó chính là một cái mạng người. Nếu đây đều là tiểu miệng vết thương, kia ngày xưa Lâm Hạ Thành sở chịu thương không phải càng thêm nghiêm trọng. Tống Miên Tư đau lòng Lâm Hạ Thành, nàng vươn tay sờ soạng. Có đau hay không? Không đau, khi đó lòng ta bên trong liền một cái ý tưởng, cuối cùng là đêm này đàn quy tôn tử bắt được chờ phản ứng lại đây, miệng vết thương đều mau hào. Lâm Hạ Thành phá lệ khoa trương mà nói. Tống miên tư nhịn không được chừng hắn một cái, giúp hắn đem cổ áo để đi lên, nói, ngươi liền thổi đi ngươi, còn một chút thì tốt rồi, ta tin ngươi cái quỷ. hắc hác, lâm hạ thành cười nói, vậy ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta ta đương cái quỷ cũng không thành vấn đề a Đừng nói chuyện lung tung, tống miên tư oán trách nói, mau phi tam hạ, bao lớn người, còn cùng tiểu hài từ giường như. Bên cạnh lâm hạ công huynh muội vốn là đang đau lòng lâm hạ thành, nhưng hiện tại bọn họ lại có chút đau lòng chính mình. Hảo hào như thế nào lại đột nhiên sái khởi cầu lương tới. Nói náo loạn một phen sau, Tống Miên Tư cùng Lâm Đường đều có chút mệt nhọc. Hôm nay cái sáng sớm tới đổi xe lửa, 4-5 giờ liền lên, lên xe lửa sau quả thực vây được mí mắt đều phải khép lại. Lâm Hạ Thành nhìn ra tới sau, đối Tống Miên Tư cùng Lâm Đường nói các người đều đi lên ngủ đi, nơi này ta cùng Hạ Công tới nhìn, ném không được đồ vật. Kia chờ chúng ta tỉnh, luôn các ngươi đi ngủ. Tống Miên Tư xoa xoa đôi mắt. Không cự tuyệt lâm hạ thành hảo ý. Xe lửa nệm đều là ngạnh bang bang, nhưng cũng so chỗ ngồi thoải mái. Tống miên tư bò đến thượng phô đi ngủ, mới vừa nằm xuống, không bao lâu liền lâm vào mọc đẹp bên trong. Thẳng đến nghe thấy nói chuyện thanh mới hơi hơi thức tỉnh lại đây, nàng nghiêng người, phía dưới lâm hạ thành liền nghe thấy được động tĩnh Tỉnh, Tống miên tư vừa thấy, phía dưới còn tới cái người quen, Bạch Thịnh Vượng. Tống đồng chí, Bạch Thịnh Vượng hướng nàng chào hỏi. Tống miên tư vội cười một cái, tư thượng phô xuống dưới, nàng lúc này mới phát hiện lâm đường cũng tỉnh, sớm xuống dưới cửa sổ bên cạnh bàn nhỏ thượng lấy ra ngày hôm qua chuẩn bị thức ăn, đại khái là muốn ăn cơm chưa? Bạch đại ca, lần này xe ngươi trực ban A. Tống miên tư hỏi, đúng vậy, bạch thịnh vượng gật gật đầu, hắn nói kỳ thật ta vốn dĩ cũng suy nghĩ có thể hay không ở xe lừa thượng đụng tới ngươi, không nghĩ tới thật đúng là như vậy có duyên phận. Ngươi tìm ta có việc? Tống miên tư sừng sốt hỏi. Đúng vậy, lúc trước ngươi không phải tố giác thế thân thi đại học thành tích chuyện đó sao? Nhà của chúng ta chất nữ bởi vậy cũng nhờ Phúc phát hiện chính mình thành tích có vấn đề, lấy về thành tích hiện tại đi thượng đại học chuyên khoa, bởi vì không biết nhà các ngươi ở nơi nào cho nên liền thác ta nếu là gặp phải ngươi liền cùng ngươi nói một câu cảm ơn. Bài thịnh vượng vuốt cải ót có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật chẳng những nàng muốn tạ ngươi chúng ta cả nhà đều tưởng cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi này bênh vực lẽ phải, nhà của chúng ta hài từ liền ăn cái buồn mệt. Ngài khách khí, đây cũng là ta nên làm. Tống miên tư đảo không nghĩ tới còn có như vậy cái duyên cớ, nàng có chút ngượng ngùng. Bên cạnh lâm hạ thành đám người mỉm cười nhìn về phía tống miên tư. Là ngươi quá khiêm tốn, đúng rồi, nhà của chúng ta gần nhất được hào chút hạt xưa đậu phộng ta mang theo chút cho các ngươi ở trên đường nếm thử. Bài thịnh vượng nói, lấy ra một túi hạt xưa đậu phộng chính là đưa cho tống miên tư, tống miên tư không cần, hắn còn không cao hứng. Lâm hạ thành ở bên cạnh xem đủ rồi tống miên tư khứu giảng, mới cười mở miệng, miên tư, người liền nhận lấy đi, đây cũng là nhân ra một mảnh tâm ý. Chính là sao, điểm này nhi đồ vật cũng không đáng giá, cái gì tiền, người nếu là không thu hạ, ta nhưng không mặt mũi trở về cùng nhà của chúng ta người công đảo. Bạch thịnh vượng ngữ khí quyết đoán. Tống miên tư nhìn lâm hạ thành liếc mắt một cái, đành phải nhà ra, vậy đa tạ ngươi cùng nhà ngươi người. Không cần khách khí như vậy, thấy tống miên tư chịu nhận lấy đồ vật bài thịnh vượng trên mặt thức khắc hiện ra một cái tê cười tới, hắn nhìn lâm hạ thành liếc mắt một cái, nói đây là ngươi đối tượng đi. Trai tài gái sắc thật là trời sinh một đôi, chúc phúc các ngươi sớm sinh quý thử A. Tống miên tư mặt cọ mà một chút liền đỏ, lâm hạ thành nhưng thật ra cao hứng. Hắn còn bắt một phen kẹo phi đưa cho Bạch Thịnh Vượng, nói là kẹo mừng. Tống Miên Tư lại thẹn lại bực hẳn không thể đem kia túi đẩu phộng nện ở Lâm Hạ Thành trên mặt. Bạch Thịnh Vượng vừa đi Tống Miên Tư tà Lâm Hạ Thành liếc mắt một cái. Liền như vậy cao hứng. Cái gì A Lâm Hạ Thành xùy minh bạch giả bộ hồ đồ, dùng vẻ mặt cái gì cũng không biết biểu tình nhìn Tống Miên Tư, vô tội cực kỳ. Tống Miên Tư âm thầm cắn răng cái này hỗn trướng đồ vật ra mặt d Nàng hừ một tiếng, ngồi vào cửa sổ bên cạnh, các ngươi không phải muốn ăn cơm trưa, như thế nào bất qua tới. Lâm Đường cùng Lâm Hạ công liếc nhau, Nga một tiếng, vội vàng qua đi. Ăn xong cơm trưa Tống Miên Tư cũng không phản ứng Lâm Hạ thành. Lâm Hạ công hướng Lâm Đường sử cái ánh mắt tàu tử, đây là làm sao vậy? Lâm Đường trong lòng vô ngữ, ngu ngốc nhị ca tàu tử là thẹn thùng. Kia làm sao bây giờ? Lâm hạ công hướng lâm đường đầu đi dò hỏi ánh mắt liền chúng ta đại ca có thể hống hào tàu tử sao? Lâm hạ công vẫn luôn vì lâm hạ thành cùng tống miên tư quan hệ lo lắng a liền hắn ca kia tính tình kia nhãn lực thấy, nếu không phải bộ dáng hảo, muốn tìm đối tượng đều khó a Trước mắt cùng hắn tàu tử lại là đồ có kỳ danh quan hệ, hắn tàu tử như vậy yêu tú, tới rồi Bắc Kinh nếu là coi trọng càng tốt làm sao bây giờ? này không nắm chặt ngồi xe lửa hơn 20 tiếng đồng hồ thời gian, kia còn dư lại bao nhiêu thời gian một chỗ. Chờ hạ xe lửa, lại là muốn vội vàng tìm chỗ ở, lại là muốn đi trường học đưa tin, không mấy ngày hắn ca cũng muốn hồi bộ đội đi, về sau muốn liên hệ đã có thể chỉ có thể thư từ hoặc là điện thoại liên hệ, liền người đều không thấy được. Này đã có thể khó nói. Lâm Đường trong lòng cũng bồn chồn, nàng liền sợ nàng ca đều ngốc đến không thấy ra nàng tàu từ thẹn thùng chuyện này tới. Hai anh em lo lắng cả buổi. Một quay đầu, Lâm Hạ Thành ngồi ở tống miên tư bên cạnh cho nàng cắn hạt dưa đâu. Kia khái tốt hạt dưa liền đặt ở tống miên tư khăn tay thưởng. Hai người tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia xung quanh không khí liền mạo phấn hồng phao phao, có mắt người đều có thể nhìn ra tới hai người quan hệ thân mật đâu. Vừa mới còn lo lắng một đống lớn Lâm Hạ công hai anh em một trận vô ngữ. Lâm Hạ công thanh thanh giọng nói, ca ta cũng muốn ăn hạt dưa. Lâm Hạ Thành đầu cũng không chuyển, bắt một phen hạt dưa cho hắn. Người cùng muội muội một bên đi chơi. Lâm Hạ Công, Lâm Đường, rõ ràng là bốn người thùng xe, vì cái gì cảm giác bọn họ hai cái rất là dư thừa. Lâm Hạ Công ôm hạt xưa đi đến một khác bên quyết định về sau thiếu thao hắn ca hắn tàu tử tâm, này yêu đương người, là thật khó minh bạch trước một giây còn phản phất băng thiên tuyết địa đâu, ngay sau đó là có thể tình trạng ý thiếp thật làm người khó hiểu. chương 70, xe lửa là ở ngày hôm sau buổi chiều một chút tả hiểu đến Bắc Kinh. Tống miên tư một đám người hạ xe lửa sau trước ngồi xe buýt thẳng đến trường học phụ cận nhà khách. Bởi vì lâm hạ thành quan quân quan hệ, cho nên mới có tư cách trụ thượng này trường học phụ cận nhà khách phải biết rằng 80 niên đại. Bắc Kinh vấn đề chỗ ở đó là một cái vấn đề lớn, bao nhiêu người đến Bắc Kinh cũng chưa chỗ ở, không phải không có tiền, mà là bởi vì cung thiếu với cầu, liền nói nhà khách, khách sạn, khách sạn, toàn bộ Bắc Kinh tất cả đều thêm lên không vượt qua 30 gian phòng, mà này đó nơi có thể cung cấp giường ngủ cũng không nhiều lắm, rất nhiều người đến Bắc Kinh tới đều chỉ có thể đi ngủ cái loại này đại giường chung, thậm chí có chút cán bộ đều đến bóp mũi chạy tới nhà tắm đi tạm chấp nhận cả đêm. Bởi vậy, này đến Bắc Kinh tới, khác vấn đề cũng liền thôi, nơi vấn đề là cái vấn đề lớn. Trừ này bên ngoài, cho dù có địa phương có thể ở kia cũng đến dựa theo 3-7 loại tới, này đầu nhất đằng sao tự nhiên là quốc tế bạn bè cùng trong ngoài nước Hoa Kiều, thứ nhất đẳng chính là tỉnh cán bộ lãnh đạo, này lại lần nữa nhất đẳng chính là tiểu cán bộ tiểu lãnh đạo, đến nỗi những cái đó thể hộ kia đến miệng ngọt có phương pháp mới có thể tìm được trụ địa phương. Nhà khai cấp khai 2 gian phòng. Lâm đường cùng Tống Miên Tư hai người một gian, Lâm Hạ Thành huynh đệ một gian. Vào ở thời điểm nhà khách trước đài còn hỏi bọn họ quan hệ, rốt cuộc Lâm Hạ Thành mấy người xem dòng họ liền biết là người một nhà, nhưng Tống Miên Tư lại hiển nhiên không phải. Tống Miên Tư nhìn Lâm Hạ Thành liếc mắt một cái. Lâm Hạ Thành nhàn nhạt nói ta đối tượng còn không có đăng ký. Đối tượng A, kia trước đài đại tỷ lộ ra hiểu rõ thần sắc nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái. Liên tính là đối tượng kia cũng không thể trụ cùng nhau, đây là chúng ta nhà khách quy củ. Đại tỷ ta minh bạch ta thức phụ cùng ta muội muội trụ cùng nhau. Lâm Hạ Thành nói, kia trước đài đại tỷ lúc này mới gật đầu cầm chìa khóa làm cho bọn họ lên lầu đi. Lâm Hà công biên dẫn theo hành lý hướng lên trên đi, biên có chút hoang mang, ca, này Bắc Kinh như thế nào như vậy quái, đối tượng cũng không thể trụ một khối đi. Lâm Hạ công đảo không phải cảm thấy tướng miên tư cùng Lâm Hạ thành hẳn là ngủ một khối, hắn không rõ chính là như thế nào nghe ngữ khí kết hôn đều không thể ngủ cùng nhau, đây là cái gì đạo lý? Nhân ra vợ chồng son tới khai phòng chẳng lẽ còn muốn khai hai gian phòng sao? Lâm Hạ thành biết đến nhưng thật ra tương đối nhiều, hắn thấp giọng nói, năm nay từ Bắc Kinh bắt đầu nghiêm đánh, chúng ta kia địa phương đều còn bắt hảo những người này, Bắc Kinh này mà chỉ sợ chào càng nghiêm khắc kia đại thì cũng là hảo tâm nhắc nhở. Tống miên tư tán đồng mà gật đầu, là như thế này không sai, nghe nói có đối phu thê ở trong phòng làm việc bị người ở bên ngoài lén nhìn thấy, nhất cử báo, hai người đều bị phán lưu manh tội. Việc này cũng không phải là giả, mà là thực sự có chuyện lạ. Đời trước tống miên thư từ những cái đó lão quỷ trong miệng nghe nói những việc này thời điểm cầm đều mau rất đến mà lên rồi. Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ này phu thê sinh hoạt sao có thể liên lụy đến lưu manh tội mặt trên đi đâu. Lâm Hạ công cùng Lâm Đường hai người còn không có kiến thức đến Bắc Kinh phồn hoa, liền trước bị những việc này khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Vào phòng thu thập đồ vật thời điểm, Lâm Đường cũng không biết muốn xuyên cái gì hảo, vốn dĩ nàng mang theo vài món siêm y tiểu cô nương trưởng thành, luôn là muốn đánh giả đến xinh đẹp một chút đây là nhân chi thường tình. Nhưng nghe xong Lâm Hạ thành cùng Tống Miên Tư nói, Lâm Đường liền lại do dự. Nàng cầm xiêm y cùng Tống Miên Tư tìm kiếm ý kiến tàu tử, người nói ta đợi chút xuyên cái gì hảo Tống Miên Tư quay đầu nhìn lại, suýt nữa cười phun, lâm đường thế nhưng chọn vài món trường tụ quần dài ra tới cũng không biết nàng như thế nào chuẩn bị quần áo. Người lấy này đó siêm y làm gì? Bắc Kinh hiện tại nhưng nhiệt đâu tiểu tâm bị cảm nắng. Chính là hiện tại Bắc Kinh không phải tra được ngay sao? Lâm đường có chút lo lắng. Tống miên tư sửng sốt sau, giờ khóc giờ cười, nàng đem lâm đường kia vài món không biết khi nào thu thập đi vào trường tụ quần dài thả trở về, nói, bác kinh hiện tại là ở nghiêm đánh, bất quá đâu, này siêm y nhưng thật ra còn rất mở ra thời thượng mấy ngày hôm trước ta không phải cho ngươi mua điều màu trắng váy sao. Liền xuyên cái kia đi, nghe tống miên tư nói như vậy, lâm đường lúc này mới đi đem cái kia váy tìm kiếm ra tới. Tống miên tư chính mình cũng đi toilet vội vàng tắm rửa một cái thay đổi thân màu trắng áo sơ mi, màu lam váy dài, nàng tóc dùng đại tràng phát vòng cấp chát lên tóc có vẻ xóa tung mà nồng đậm dấn đến một khuôn mặt trứng càng thêm hiện tiểu hiện bạch. Đường Lâm hạ thành lại đây gõ cửa khi tống miên tư một mờ cửa, hắn đều xem thẳng mắt. Tống miên tư khóe môi gợi lên cười nói thế nào. Đẹp hay không đẹp, đẹp là đẹp chính là. Lầm hạ thành mày ninh ninh chính là quá đẹp. Bộ dáng này đi ra ngoài, đều không thua cấp bắc kinh bản địa cô nương, đến cho hắn trêu chọc tới nhiều ít tình địa ca. Đẹp là được nơi nào tới như vậy nhiều chính là. Tống miên tư gợi lên khóe môi, tiếp đón lâm đường ra tới, liền muốn đi ra cửa tìm ăn. Thời gian này điểm nói đến cũng xấu hổ, không sớm cũng không muộn. Lâm Hạ thành bọn họ không có tới qua Bắc Kinh cũng không biết nơi nào có Mỹ thực chính là Tống Miên Tư Bất Đồng, nàng đời trước ở Bắc Kinh này mà phiêu nhiều năm, đều thành nửa cái lão Bắc Kinh hỏi thăm hạ đến Duyệt Tân tiệm cơm làm cái gì xe buýt sau, liền mang theo Lâm Hạ thành bọn họ ra cửa. Buổi chiều 2 điểm nhiều, Duyệt Tân tiệm cơm như cũ khách đến đầy nhà cái này thời kỳ Bắc Kinh nhân sinh sống thượng chất phát nhưng lại vẫn cứ có không ít người bỏ được ăn uống. Đây là Duyệt Tân tiệm cơm. Hạ xe buýt sau Tống Miên Tư đối Lâm Hạ Thành giới thiệu nói, đây chính là cái tư nhân tiệm cơm. Tư nhân tiệm cơm, Lâm Hạ Thành sửng sốt theo sau mày nhăn lại, Bắc Kinh còn có thể khai này tư nhân tiệm cơm. Nhân ra khai đã nhiều năm, mắt nhìn trong tiệm mặt có vị trí Tống Miên Tư vội vàng tiếp đón bọn họ đi vào ngồi xuống, này duyệt tân tiệm cơm nói đến lịch sử ý nghĩa thật lớn, là Bắc Kinh hơn 20 năm qua cái thứ nhất tư nhân kinh doanh tiệm cơm, thậm chí mấy ngày liền bổn phóng viên, nước Mỹ phóng viên đều tới đưa tin quá Trừ bỏ phóng viên, cũng không thiếu lãnh đạo tiến đến thị sát trong đó liền có diêu trần hai vị phó tổng lý. Đủ có thể thấy nhà này duyệt tân tiệm cơm ý nghĩa nhiều trọng đài. Tống miên tư trước kia thành quỳ thời điểm liền có cái tiếc nuối không có thể tới này duyệt tân tiệm cơm tới ăn một bữa cơm, hiện giờ cũng coi như là chấm dứt một cái tâm nguyện. Đồng chí, muốn ăn điểm như cái gì? Bốn người mới vừa ngồi xuống, liền có cách trang điểm nhanh nhẹn phụ nữ trung niên lại đây tiếp đón thái độ nhiệt tình so với lấy lỗ mũi xem người tiệm cơm quốc doanh không biết hảo nhiều ít lần. Lâm Hà thành đối Tống Miên Tư nói, người quyết định liền thành chúng ta cũng chưa cái gì ăn kiêng. Tống Miên Tư gật đầu, nhìn hả trên tường ố vàng thực đơn, chúng ta muốn một mâm cá hương thịt ti, một đĩa hương tô vịt, một phần xào vịt tạp còn có bốn phân mì thịt kho. Đồng chí là đã tới chúng ta cửa hàng sao? Liêu Quế Tiên kinh ngạc mà nói, Tống Miên Tư điểm đều là nàng chuyên môn, giống nhau người bên ngoài tới căn bản cũng không biết. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, nếu là đương quỳ thời điểm đã tới kia cũng coi như là đã tới. Nghe nói qua tay của ngài nghệ đều nói ngài làm vịt trù nghệ là nhất tuyệt. Nàng lời này đem Liêu Quế Tiên khen đến tâm hoa nộ phóng. Này đương đầu bếp liền không có không thích người khác khen chính mình trù nghệ. Liều Quế tiên một cao hứng, cho bọn hắn đồ ăn kia đều mãn đều tràn ra tới. Hiện giờ cái này nhiên đại làm hồ cá thể đều trong lòng run sở, không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, vốn dĩ phân lượng không ít hơn nữa riêng nhiều hơn, một mâm đồ ăn đều mau đuổi kịp quốc xoanh cơm cửa hàng hai bàn. May lâm hạ thành hai anh em lượng cơm ăn đại cuối cùng mới có thể đủ thực hiện đĩa CD hành động. Ăn uống no đủ tính sổ thời điểm, tống miên tư liền vui vẻ, này ba đạo đồ ăn, bốn chén mì thêm lên chỉ cần 6 mau 7 này giá cả là một chút cũng không quý. Từ duyệt tân tiệm cơm ra tới, Lâm hạ công tự hồ như suy tư gì. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lâm hạ thành nhưng thật ra đối hắn đệ đệ tương đối hiểu biết, lướt mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng. Hạ công, người cũng tưởng khai một nhà tiệm cơm, có điểm ý tưởng, bất quá cũng chính là ngẫm lại. Lâm Hạ Công thẳng thắn thành khẩn mà thừa nhận, hắn không thể không thừa nhận, hắn nhìn Tống Miên Tư làm buôn bán làm hấp tấp trong lòng đích xác hâm mộ, nhưng Lâm Hạ Công không nghĩ đi trộn lẫn Tống Miên Tư sinh ý, gần nhất bởi vậy Tống Miên Tư khó làm người, thứ hai là Tống Miên Tư làm sinh ý đều không phải hắn có thể thượng thủ, hiện tại Tống Miên Tư làm trang phục chủ yếu là nữ trang, hắn này cũng không đúng khẩu a Vốn dĩ này đó tâm sự hắn không biểu lộ quá thẳng đến Tống Miên Tư dẫn bọn hắn tới duyệt tân tiệm cơm, lâm hạ thành mới ý thức được chính mình cũng có thể khai cái tiệm cơm. Vì cái gì chỉ là ngẫm lại, nếu thường vậy thử xem đi. Tống Miên Tư trực tiếp liền nói nói, ngữ khí quyết đoán. Lâm hạ công giật mình, chính là ta nếu là mở tiệm cơm, vậy đến từ tiệm cơm quốc doanh từ trước đây là tàu tử ngươi giúp ta tìm được công tác. Lầm Hạ Công là luyến tiếc cô phụ Tống Miên Tư tâm tư, hiện giờ công tác nhiều khó tìm, hắn một cái người nhà quê có thể tới tiệm cơm quốc danh đi làm, tất cả đều là dựa vào hắn tầu tử, hắn nếu là vì chính mình sự từ chức kia hắn như thế nào không làm thất vọng Tống Miên Tư. Tống Miên Tư dừng bước bước, nàng lắc lắc đầu. Không, Hạ Công, ngươi không nên như vậy thường. Ta cho ngươi tìm công tác là vì làm ngươi có càng tốt tiền đồ, nhưng nếu chính ngươi có ý tưởng vì cái gì không đi nếm thử. Cho dù từ chức gây dựng sự nghiệp thất bại Chẳng lẽ ngươi sẽ đắm mình trụy lạc cái gì cũng không làm sao? Ta sẽ không, Lâm hạ công bụt miệng thốt ra nói. Tống miên tư tức khắc cười. Kia không phải được, Lâm hạ công ngơ ngẩn mà nhìn tống miên tư, hắn trong lòng cảm giác thực phức tạp ấp úng nửa ngày không biết nên nói cái gì. Cuối cùng hàm hàm hồ hồ mà nói ta hiểu được tàu tử. Bị đánh thức Lâm hạ công nghiễm nhiên có ý nghĩ của chính mình, một đường trở về thời điểm đều đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Lâm Hà Thành lạc hậu nửa bước cùng Tống Miên Tư sóng vai đồng hành, hắn nhìn Tống Miên Tư, Tống Miên Tư cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhấp môi xem hắn. Người xem ta làm gì, ta cảm thấy người so với ta càng sẽ dạy dỗ bọn họ. Lâm Hà Thành nói. Trước kia Lâm Hạ Thành không phải không có ý đồ dạy dỗ Lâm Hạ không cùng Lâm Đường, nhưng là hắn xa ở đất khách tưởng giáo cũng vô pháp giáo. Càng quan trọng là hắn sớm thành thói quen trong quân đội mặt cái loại này kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn làm không được như là Tống Miên Tư như vậy hướng dẫn từng bước. Người vừa mới biết a Tống Miên Tư không khách khí mà tiếp nhận rồi khen ngợi. Nàng tiếp thu bằng phẳng, Lâm Hạ Thành lại nhịn không được khóe môi gợi lên, lộ ra một cái ánh mặt trời tươi cười. Hắn cũng không hối hận lúc trước làm lựa chọn bởi vì Tống Miên Tư đáng giá. Tống Miên Tư bị hắn cười không thể hiểu được trong lòng cũng ngượng ngùng, chừng mắt nhìn hắn lếp mắt một cái, vội vã đi đến lâm đường bên cạnh quyết định không phản ứng nàng. Bốn người ở chung quanh đi dạo vòng, còn đi hà quảng trường, tuy rằng bỏ lỡ buổi sáng kéo cờ nghi thức nhưng là buổi chiều quảng trường cũng như cũ đáng giá một dạo Đoàn người vừa nhìn vừa chơi, tới rồi hơn 8 giờ tối mới trở lại nhà khách. chương 71, Gia Thành Hà Gia Thành mới vừa đẩy xe đạp tiến sân, hắn mụ mụ giếng vũ vi đã đi ra ngay đón. Mẹ, ngươi như thế nào ra tới? Hà Gia Thành có chút giật mình lăng, đem xe dừng lại, vừa muốn đem trên người nghiêng vượt ba lô gỡ xuống tới, liền nhìn thấy trong phòng đi ra cái hình bóng quen thuộc bạch lượn lờ. Gia Thành ca. Thấy hà ra thành, bạch luyện lờ trên mặt lộ ra một cái thẹn thùng mà lại ôn nhu tươi cười, nàng hiền nhiên tỉ mỉ trang điểm quá, một thân váy trắng tóc rối tung, nhìn qua ôn ôn nhu nhu, phản phất không có công kích tính giống nhau. luyện lờ, người cũng ở a khi nào tới nhà của chúng ta? Thấy bạch luyện lờ, hà ra thành thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên. Bạch lượn lờ cùng Hà Gia Thành là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hà Gia Thành trong lòng chỉ đem nàng đương muội muội tới đối đáy, chưa bao giờ có qua cái gì ý tưởng không an phận, bất quá, Bạch luyện lờ thân thì có chút vấn đề, tính cách có chút cực đoan, bởi vậy, Hà Gia Thành đối nàng là mềm cứng không thể, ngữ khí hơi chút trọng chút đều sợ cái này muội muội xảy ra chuyện gì. Vì bạch luyện lờ phía trước tống thắng miên cùng hà ra thành sự đối tượng thời điểm suýt nữa liền xảo lên cũng chính là tống thắng miên một lòng một giả mưu đồ hà ra bối cảnh mới có thể nhịn xuống bạch luyện lờ như vậy cái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Gia thành ca nhìn đến ta tới không cao hứng sao. Bạch luyện lờ thần sắc bị thương nhíu lại mày hốc mắt một chút liền đỏ một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng Giếng vũ vi vội hướng hà ra thành sự cái ánh mắt rồi sau đó cười lôi kéo bạch luyện lờ tay. Lượn lờ, ngươi lời này nói, ngươi ra Thành ca nơi nào có thể không cao hứng. Hắn là quá vất vả, mấy ngày nay đều đến chạy tới bọn họ trường học giúp bọn hắn chủ nhiệm làm việc mỗi ngày đều nửa đêm mới trở về. Gia Thành, ngươi nói có phải hay không? Giếng Vũ Vi chừng mắt nhìn chầm mặc Hà ra Thành liếc mắt một cái. Hà Gia Thành bất đắc dĩ, đối với bạch lượn lờ cặp kia đỏ bừng đôi mắt đè nặng trong lòng không kiên nhẫn gật đầu. Ta không không cao hứng, là quá mệt mỏi. Kia ra thành ca, ngươi mau tiến vào ngồi. Bạch lượn lờ vội vàng đi xuống bậc thang từ đâu ra thành trong tay tiếp nhận ba lô, lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Gần nhất dư hấu mới vừa đưa ra thị trường, đặc biệt ngọt ta mang theo hai cái dư hấu tới, vừa mới A-di mới đem dư hấu cắt ngươi tới vừa lúc. Hà ra thành trầm mặc mà đi theo bạch lượn lờ đi vào trong nhà mặt. Bọn họ hà ra cùng bạch ra quan hệ không tồi, bạch lượn lờ tuy rằng là cái bé gái mồ côi, nhưng nàng đại bá, đại bá mẫu đều đau nàng, bởi vậy vô luận ra sao ra thành phụ thân gì kiến quốc vẫn là giếm vũ vi đều đối hôn sự này thấy vậy vui mừng, rốt cuộc bạch ra đã có thể bạch lượn lờ một nữ hài tử này vật lấy hi vi quý, vô luận ai cưới bạch lượn lờ đều hiển nhiên sẽ kéo đến bạch lượn lờ cái này trợ lực. Dì kiến quốc là tương đối không có chính trị nhạy bén độ, bởi vậy mặc dù có cái đương thủ trưởng cha cũng liền lăn lộn cái cục trưởng mà thôi. Hắn đối Hà Gia thành chờ mong là rất cao, cho nên Hà Gia đối bạch lượn lờ cùng Hà Gia thành thân cận là thấy vậy vui mừng. Bạch sứ bàn thượng bầy biển vài khối dư hấu, đang lúc mùa dư hấu lại xa lại ngọt. Hà Gia Thành lại không có gì ăn uống, hắn vừa trở về thời điểm, giếng vũ vi liền nhìn ra hắn trạng thái không đúng, truy vấn dưới, biết được hắn cùng Tống Thắng Miên cảm tình thất bại. Đương nhiên, Hà Gia Thành không đem Tống Thắng Miên trong nhà tình huống đều đúng sự thật nói ra, này có lẽ là tưởng cấp Tống Thắng Miên lưu chút mặt mũi, cũng có lẽ là tưởng cho chính mình chừa chút nhi mặt mũi. Rốt cuộc lúc trước hắn cùng Tống Thắng Miên nói đối tượng trong nhà thái độ chính là kiên quyết phản đối, là hắn chết sống không chịu sử miệng hơn nữa Tống Thắng Miên lại sẽ làm người, lâu lâu chạy đến Hà ra tới kéo thân cận còn có tặng đồ, Hà ra mới chậm rãi nhà ra. Hiện giờ này hai người sự thất bại, dì kiến cuốc cùng giếng vũ vi miễn bàn cao hứng cỡ nào. Gia thành ca, người mấy ngày nay chạy trường học vội cái gì đâu. Bạch luyện lờ lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Hà ra thành. Không có gì chính là sửa sang lại hạ học sinh hồ sơ. Hà ra thành hàm hồ mà nói. Bạch luyện lờ thân thể trước khuynh kéo gần lại cùng hắn khoảng cách. Kia ra thành ca ngươi ngày mai có hay không sự. Ngươi hỏi cái này để làm gì. Hà ra thành trong lòng nhảy dựng có chút cảnh giác tùy tay đem dư hấu buông thân thể sau này một rửa. Này xa cách động tác làm bạch luyện lờ trên mặt hiện ra bị thương biểu tình nàng cúi đầu. Gia Thành ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là ngày mai muốn đi bắt đại đưa tin, nhưng là trong nhà mặt người đều vội, không ai có thể đưa ta, ngươi nếu là không có phương tiện ta đây chính mình đi cũng là giống nhau. Gia Thành, giếng vũ vi lập tức chừng mắt nhìn Hà Gia Thành liếc mắt một cái, nàng mang theo thức giận chụp hạ Hà Gia Thành chân, đối bạch lượn lờ nói, lượn lờ, Gia Thành có rảnh, hắn ngày mai nhất định đưa ngươi qua đi, 7 giờ đi nhà ngươi tiếp ngươi, được không? Gia Thành ca nguyện ý sao? Bạch lượn lờ liếc mắt đưa tình mà nhìn về phía Hà Gia Thành. Hà Gia Thành mí môi, đối thượng giếng vũ vì ánh mắt bất đắc dĩ nói ta sẽ đi tiếp ngươi. Vậy cảm ơn Gia Thành ca, Gia Thành ca thật tốt. Bạch luyện lờ mặt trở nên so thời tiết còn nhanh, vừa rồi còn mây đen răng đầy, này một chút liền nhiều mây truyền tình. Nhìn thấy mục đích đạt tới, bạch luyện lờ cũng không ở lại lâu, nàng biết rõ hiện tại không phải theo đuổi không bỏ thời điểm, gia thành ca ca đã cùng tống thắng miên cái loại này đồ quê mùa thổi, về sau ra thành ca cũng chỉ sẽ thuộc về nàng một người. Bạch luyện lờ đi rồi, giếng vũ vi sắc mặt liền trầm xuống dưới. Nàng chụp hạ cái bàn, gia thành, ngươi đây là cái gì thái độ, luyện lờ đối với ngươi đều như vậy ân cần, ngươi còn muốn thế nào? Tống thắng miên cái loại này mặt hàng ngươi đều có thể muốn, lượn lờ ngươi như thế nào liền không thể tiếp thu. Mẹ, Hà ra thành phiền đến không được hắn đứng dậy. Ta không muốn cùng ngươi nói những việc này, ta muốn đi ngủ. Ngươi, giếng vũ vi thức giận đến hô hấp dồn dập mặt đều đỏ. Nàng nhìn Hà ra thành đi lên lâu, không chờ hắn đi vào, liền hô, mặc kệ như thế nào, ngươi ngày mai đều đến đi đưa lượn lờ. Trả lời nàng ra sao ra thành tiếng đóng cửa. Hà ra thành phanh mà một tiếng nằm ở trên giường, hắn đối bạch lượn lờ là thật không có gì tình yêu nam nữ, không nói cái khác chỉ cần là bạch lượn lờ bệnh liền đủ hắn kiên kỳ. Hắn hiện tại cũng không nghĩ nói đối tượng, thật muốn nói đối tượng. Hà ra thành trước mắt phẳng phát hiện lên một bóng hình kia đạo thân ảnh tinh tế ăn mặc váy hoa, vừa chuyển quá mức tới, khuôn mặt rõ ràng là tống thắng miên đường muội tống miên thư Hà Gia Thành đột nhiên ngồi dậy tới, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn thì thầm nói, không thể nào ta không có khả năng thích thượng nàng đi. Hắn ý đồ phủ nhận, nhưng vừa rồi nhớ tới Tống Miên Tư thời điểm phi nhảy trái tim lại làm không được giả. Cùng Tống Thắng Miên ở bên nhau một năm, rắt tay thời điểm Hà Gia Thành tim đập đều không có kích động như vậy quá, xem vừa mới bất quá là nhớ tới Tống Miên Tư, hắn liền vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Hắn chẳng lẽ thật sự thích thượng Tống Miên Tư? Hà ra thành điên cuồng lắc đầu ý đồ ném rớt ý nghĩ của chính mình, hắn là không có khả năng thích tống miên tư, liền tính thích trời nam đất bắc đời này cũng không tất còn có thể đủ tái kiến một lần đâu. Áp lực Hà trong lòng cảm xúc Hà ra thành ý đồ làm bộ không có chuyện này. Kinh tế học hệ đồng học thỉnh bên này đi. Bác đại cửa vây đầy các đại học viện học sinh, này đó học sinh đều là lão sinh riêng đến mang lãnh tân sinh xử lý các loại thủ tục. Lâm Hà thành đoàn người đến thời điểm, Lâm đường miệng trương đến đại đại. Này trường học thật lớn a nếu không có thể là danh giáo sao? Lâm Hà Công nói, chúng ta Trung Quốc nó chính là số một số 2 Lâm Hà Công nhìn trường học ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Bất quả hắn biết rõ chính mình không phải người có thiên phú học tập liền tính làm hắn lại đi đọc 10 năm cũng thi không đậu bác đài. Chúng ta chuyên nghiệp ở nơi đó. Tống miên từ ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy kinh tế học chuyên nghiệp địa phương kia địa phương còn có chút thiên, bầy tam cái bàn, mặt sau ngồi mấy cái nam sinh nữ sinh. Tống Miên Tư đoàn người quá khứ thời điểm, có cái nam sinh ngẩng đầu lên, thấy Tống Miên Tư, đôi mắt một chút liền sáng. Tống Miên Tư đồng học kia nam sinh hô, bên cạnh vài người đều ngẩn đầu lên, mang theo kinh ngạc nhìn Tống Miên Tư. Người nhận thức ta, Tống Miên Tư chỉ vào chính mình, có chút kinh ngạc nàng không nhớ rõ chính mình gặp qua cái này nam sinh à. Ta cũng là chúng ta tương tình, nam sinh hướng Tống Miên Tư vươn tay cùng nàng cầm. Ta kêu lâm cảnh kiệt so ngươi cao một lần. Người ảnh chụp cùng anh hùng sự tích chúng ta tương tình cái nào không biết. Đây là Tống Miên Tư đồng học kia thật đúng là tài mạo song toàn. Bên cạnh vài người xôi nổi khen lên, Tống Miên Tư bị khen đến mặt đều đỏ, vội vàng đánh gãy bọn họ khen. Vài vị sư huynh sư tỉ ta là hôm nay tới đưa tin, muốn hỏi hạ muốn làm cái gì thủ tục. Cái này dễ dàng, người đem thư thông báo chúng tuyển cho chúng ta xem hạ, xác nhận sau ký tên, sau đó ta lãnh ngươi đi các người ký túc xá. Lâm Cảnh kiện rất là nhiệt tình, chút nào không thấy ngoài. Lâm Hạ Thành xem ở trong mắt trong lòng lại là có chút không thoải mái. Hắn đi ra phía trước ho khan vài tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý. Kỳ thật nếu muốn không chú ý đến Lâm Hạ Thành còn đều không phải một kiện dễ dàng sự. Hắn dáng người đĩnh bạt khuôn mặt anh Tuấn hơn nữa tống miên tư cho hắn chọn quần áo toàn bộ chính là cái hành tàu hóc môn. Vừa mới đi qua đi vài cái nữ sinh đều lặng lẽ lấy đôi mắt nhìn hắn. Rốt cuộc như vậy tuấn lại như vậy con nam tử khí khái nam nhân cũng thật không nhiều lắm thấy càng khó đến chính là lâm hạ thành trên người còn có một cổ độc hữu khí chất đó là ở máu tươi chung mài rũa ra tới tuyệt không phải giống nhau nam nhân có thể có. Vị này chính là mấy cái sư tỷ trên mặt phiếm hồng chiều lâm hạ thành nhìn lại. Lâm hạ thành nhàn nhạt nói Tống Miên Tư đối tượng. Tại đây trong nháy mắt Tống Miên Tư phản phất nghe thấy được mấy cái tan nát cõi lòng thanh cũng không biết là các sư huynh vẫn là các sư tỷ. Lâm Hà Thành đem thư thông báo chúng tiền đem ra ý bảo Tống Miên tư ký tên, rồi sau đó đối còn không có phản ứng lại đây Lâm Cảnh Kiệt nói ký túc xá địa chỉ phiền toái nói một chút chính chúng ta qua đi là được không phiền toái ngươi. Kia kia hào, Lâm Cảnh Kiệt ái mộ mới vừa sinh ra tới đã bị một chút bóp chết này kính nền nữ sinh có đối tượng lại như thế nào yêu tú kia cũng không thể đi thông đồng, nếu không liền không đạo đức. Cầm chìa khóa, lâm hạ thành nhắc tới Tống Miên Tư hành lý, đối lâm cảnh kiệt nói thanh tạ liền ý bảo Tống Miên Tư đám người đuổi kịp hướng tới trường học đi đến. Tấm lưng kia rất có vài phần đắc ý ý vị, phản phất một cái chiến thắng trở về tướng quân. Tống Miên Tư cố nén cười theo đi lên. chương 72, ký túc xá nữ cách cổng trường có đoạn khoảng cách. Tống Miên Tư đoàn người đi rồi non nửa tiếng đồng hồ mới đến địa phương, vừa rồi ký tên thời điểm đưa tin biểu thượng liền viết ký túc xá hào. lầu 448 Hôm nay cái là đưa tin dừng chân nhật từ, bởi vậy trong ký túc xá mặt rất là náo nhiệt một đường từ thang lầu đi lên đi, không thể thiếu nhìn đến đang ở thu thập ký túc xá người. 48, chính là nơi này. Lâm Hạ Thành quay đầu lại, đối tống miên thư nói. 48 nội, mấy cái chính biên thu thập biên người nói chuyện ngừng lại. Bạch lượn lờ cười đối mặt khác bạn cùng phòng nói, khẳng định là chúng ta bạn cùng phòng tới, nghe nói là chúng ta chuyên nghiệp đệ nhất xanh đâu, rất lợi hại người. Người làm sao mà biết được, bên cạnh một cái khuôn mặt tương đối tú khí cô nương hỏi. Bạch luyện lờ nhấp môi cười nói, nhà ta có thân thích là trường học lão sư, hắn cùng ta nói. Mặt khác hai cái cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ. Hà ra thành đối với các nàng đối thoại không hề hứng thú, hắn đang đứng ở trên ghế giúp bạch luyện lờ đem thượng phô ván giường cấp phô trình tề, đối cái gì đệ nhất không đệ nhất không hề hứng thú. Miên tư, mau tiến vào. Lâm Hà Thành hướng Tống Miên Tư tiếp đón một tiếng, đạp lên trên ghế Hà Gia Thành nghe thấy lời này, đột nhiên thân thể run lên, Miên Tư chẳng lẽ là nàng. Hắn một hồi quá mức mênh diện đi vào ký túc xá tới người không phải Tống Miên Tư, lại là ai? Hà Gia Thành tay run lên kia ván rừng đè ở hắn ngón tay thượng đem hắn đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Gia Thành ca, bạch lượn lờ lập tức xông lên đi ánh mắt tràn đầy quan tâm. Người làm sao vậy? Không có việc gì, liền không cẩn thận bị ván giường đè ép hạ. Hà Gia Thành đẩy ra ván giường, trột dạ mà nói, hắn từ trên ghế xuống dưới, đối bạch lượn lờ nói, ván giường tu chỉnh hào, người có thể trải lên ngươi đồ vật. Hà Gia Thành, Tống Miên Tư ngẩn người, gia hỏa này như thế nào ở chỗ này? Đại khái là Tống Miên Tư tầm mắt quá mức trực tiếp, bạch lượn lờ lại đối Hà Gia Thành rất là để ý, bởi vậy lập tức liền nhận thấy được ánh mắt của nàng, mang theo tươi cười nhìn về phía Tống Miên Tư. Vị đồng học này, ngươi xem ta ra thành ca làm gì a Các ngươi nhận thức, hà ra thành bên tai phiếm hồng, nhịn không được nhìn nhiều tống miên tư liếc mắt một cái, hắn là thật không nghĩ tới như vậy có duyên phận, ngày hôm qua hắn mới nghĩ đến tống miên tư đâu, hôm nay liền gặp phải nàng. Chúng ta phía trước ở Đông Sơn Đại Đội gặp qua, Đông Sơn Đại Đội kia không phải thắng miên tì tì quê nhà sao? Bạch luyện lờ che miệng thần sắc phá lệ giật mình. Vị đồng học này cũng họ tống, nên không phải là thân thích đi. Nàng trong ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, đi rồi một cái tống thắng miên, lại tới nữa một cái tống miên tư. Này ở nông thôn đồ nhà quê có phải hay không một đám thấy trong thành nam nhân đều đi không nổi. Nàng là thắng miên đường muội hà ra thành hàm hàm hồ hồ mà nói. Kia thật đúng là có duyên phận. Bạch luyện lờ lập tức chạy tới cùng tống miên tư nắm tay, nói về sao chúng ta chính là bạn cùng phòng tống đồng học còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Người khách khí. Tống miên tư chỉ cảm thấy nắm chính mình tay phẳng phất là một cái rắn độc. Vừa mới cách khá xa, hơn nữa là sườn mặt tống miên tư mới không nhận ra bạch lượn lờ tới. Nhưng hiện tại bạch lượn lờ đứng ở nàng trước mặt tống miên tư nơi nào còn nhận không ra, đây là đời trước tống thắng miên tình địch nữ nhân này tinh thần có vấn đề, đối bất luận cái gì tới gần hà ra thành nữ nhân đều sẽ thỏ vẻ địch ý, đời trước tống thắng miên không thiếu ở trên tay nàng ăn buồn mệt. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ lựa chọn bác đại kinh tế học. Hà Gia Thành tay chân cũng không biết như thế nào phóng, đối với Tống Miên Tư, hắn trong lòng có kính nể cũng có khó lòng che giấu yêu thích. Ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Tống Miên Tư nhàn nhạt nói thật là oan ra ngõ hẹp vốn dĩ cho rằng Bắc Kinh lớn như vậy, muốn đụng tới Hà Gia Thành những người này không dễ dàng, ai biết này vừa đến không hai ngày đâu liền đụng phải. Này thuyết minh chúng ta có duyên phận sao? Hà Gia Thành không chút nghĩ ngợi liền nói nói. Bên cạnh bạch lượn lờ sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới, trên mặt nàng ý cười phai nhạt chút rồi sau đó lại đột nhiên cười ôm hà ra thành tay. Đúng vậy, thật là có duyên phận, đúng rồi, miên tư, chúng ta giường ngủ đều trước chọn, liền dư lại cuối cùng một cái hạ phô, ngươi không ngại đi. Nàng chỉ vào cách vách phía dưới giường ngủ, trên mặt mang theo tê cười. Kia thượng phô cô nương khâu tú lệ trên mặt nổi lên đỏ ửng thần sắc có chút xấu hổ. Tống miên tư nhìn kia cô nương cùng bạch lượn lờ liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng còn chưa thế nào hà ra thành đâu, này bạch lượn lờ liền thượng vội vàng cho nàng xử mắt dược quả nhiên kẻ điên chính là kẻ điên. Này thượng phô cùng hạ trải giường chiếu vị giống nhau muốn ngủ 4 năm, người bình thường đều sẽ lựa chọn thượng phô bởi vì hạ phô thường xuyên sẽ bị người ngồi, không thoải mái, hơn nữa thượng phô xuống dưới cũng ít không được muốn dẫm đến hạ phô địa phương, có chút nhân tâm cách ứng. Bất quá tống miên tư lại là không sao cả. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói không quan hệ thứ tự đến trước và sau sao. Tống miên tư cũng không tính toán thường ở ký túc xá trụ nàng nhìn ra được tới mặt khác hai cái cô nương cũng chưa cái gì khuyết điểm lớn, không cần thiết vì cái giường ngủ đem bạn cùng phòng đẩy đến bạch lượn lờ bên kia đi. Trời biết bạch lượn lờ loại này bệnh tâm thần có thể làm ra sự tình gì tới. Khâu tú lệ có chút ngựa ngùng, nàng kỳ thật vốn dĩ không nghĩ nhiều, bởi vì này dường ngủ đích xác chính là thứ tự đến trước và sau, nhưng bạch lượn lờ như vậy vừa nói, liền phẳng phất thành nàng cố ý đoạt thượng phô như vậy hảo vị trí, đem hư để lại cho người khác. Nếu không chúng ta thay phiên đến đây đi, khâu tú lệ ngựa ngùng mà nói, tống miên tư giật mình lăng hạ, nhìn thấy nàng thần sắc không giống miễn cưỡng, trên mặt liền lộ ra tê cười. Khi hảo à, đa tạ ngươi, xin hỏi ngươi như thế nào xưng hô, ta kêu tống miên tư tống chiều tống kéo dài không giấc miên tự hỏi tư. Ta kêu khâu tú lệ, tai phải đau khâu tú khi tú, mỹ lệ lệ. Khâu tú lệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng lộ ra một cái thanh xuân rào giạt tươi cười. Tống miên tư mỉm cười nhìn về phía những người khác, hai vị này đồng học như thế nào xưng hô. Bạch luyện lờ thức tha là lứt nhiều bạch luyện lờ ý cười trên khóe môi phai nhạt vài phần. Bên cạnh nữ hài từ kia lại là rất hào phóng, sang sàng mà nói trung hồng, màu đỏ hồng. Trung hồng giới thiệu chính mình, đối bên cạnh bạch lượn lờ nói, bạch đồng học nếu tống đồng học các nàng thay phiên chúng ta bên này có phải hay không cũng nên thay phiên ngủ trên dưới phô. Bạch lượn lờ trên mặt tư cười cứng lại rồi, tống miên tư ở bên cạnh cố nén cười, nhấp môi chờ bạch lượn lờ hồi đáp. Bạch lượn lờ người này yêu nhất chính là trang cùng thế vô tranh bộ dáng, nếu là nói không được kia đã có thể có chút ích kỷ, nhưng nếu là gật đầu, nàng người này trong sương cốt lại xem thường người khác ngủ hạ phô thường thường sẽ có người dẫm đến nàng giường, nàng trong lòng lại cách hứng Chầm mặc một lát sau, bạch lượn lờ mới miễn cưỡng cười nói, đương nhiên có thể. Tống miên tư suýt nữa cười ra tiếng tới, nàng ý vị thâm trường mà nhìn bạch lượn lờ liếc mắt một cái, bạch đồng học quả nhiên hào phóng. Bạch lượn lờ nhìn ánh mắt của nàng phẳng phất tôi độc dường như trên mặt lại lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, nàng quay đầu đối hà ra thành nói, ra thành ca, đợi chút ngươi như thế nào trở về a tài xế có phải hay không đã đi rồi? Tài xế, khâu tú lệ kinh ngạc hỏi, bạch đồng chí, nhà các ngươi có xe a Không xem như có xe, là mặt trên an bài cho ta bá phụ, hôm nay ta tới đưa tin, bá phụ cùng bá mẫu đều phải đi làm, không có biện pháp đưa ta tới cho nên khiến cho nhà của chúng ta tài xế hơi chúng ta đoạn đường. Bạch lượn lờ nói, Khâu Tú lệ cùng Trung Hồng trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng hâm mộ thần sắc. Các nàng hai cái cha mẹ càng là sôi nổi mở miệng. Bạch đồng học trong nhà là làm quan. Khâu Tú lệ phụ thân hỏi. Trên mặt hắn lập lòe kinh hỉ thần sắc so với còn trẻ không chú ý vật chất không hư vinh người trẻ tuổi thế hệ trước người thường thường càng thêm hiện thực. Khâu Tú lệ là tỉnh ngoài tới cô nương, nếu có thể kết giao đến cái Bắc Kinh bản địa có nhân mạch đồng học đương nhiên là chuyện tốt. Không thể nói là làm quan đi. Bạch luyện lờ khẩy phía dưới phát mỉm cười nói đều là ở vì nhân dân phục vụ sao. Đúng đúng là vì nhân dân phục vụ. Khâu tú lệ phụ thân liên tục gật đầu, ngữ khí rất là thân thiết, gần như nịnh nọt, khâu tú lệ xấu hổ đến không chỗ dung thân, cố tình phụ thân hắn còn muốn lôi kéo tay nàng, đối bạch lượn lờ nói, nhà của chúng ta là tỉnh ngoài, ở Bắc Kinh nơi này là trời xa đất lạ, trong nhà đầu lại là đầu một cái có người đọc đại học chúng ta tú lệ gì cũng không hiểu, người cũng đến chiếu cố chiếu cố nàng. Ngài nói chuyện quá khách khí, đều là đồng học ta đương nhiên sẽ hào hào chiếu cố khâu đồng học. Bạch lượn lờ cười nói, trên mặt tươi cười mang theo vài phần đắc ý Nàng đốn hạ sau có tâm phát thiết vừa rồi trong lòng một hơi, đối tống miên tư nói tống đồng học cũng là nơi khác tới, đối Bắc Kinh cũng không quen thuộc đi, nếu là có cái gì không hiểu có thể hỏi hạ ta. Chúng ta Bắc Kinh cùng ở nông thôn địa phương bất đồng, rất nhiều sự nếu là làm nói không chừng liền phạm pháp. Tỉ như nói loạn phun đàm gì đó, bạch luyện lờ lời này nhìn như quan tâm, trên thực tế lại là ở trào phúng tống miên tư là nông thôn đến không lễ phép. Này nếu là cái bình thường cô nương, bị như vậy một chèn ép nói không chừng mặt đỏ tai hồng, hồ thẹn mà lời nói đều nói không nên lời. Nhưng Tống Miên Tư cái gì khó nghe lời nói chưa thấy qua. Nàng hơi hơi mỉm cười, đa tạ Bạch Đồng học quan tâm, bất quá ta nhắc nhở Bạch Đồng học một câu, này lấy công làm tư chính là phạm pháp, nếu là người có tâm thọc đến kỳ ủy bên kia đi, nhà các người bá phụ bá mẫu sợ là ăn không hết gói đem đi. Bạch lượn lờ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, lại cố tình khó mà nói cái gì. Nàng cắn môi dưới, trong lòng tức giận cùng không cam lòng hỗn tạp ở bên nhau, một đôi mắt đều đỏ. Khâu tú lệ cha mẹ đáng người thấy không khí không đúng, vội hòa giải Chính là dùng một lần ô tô sao, cũng không có gì, đều đừng hướng trong lòng đi. Bạch luyện lờ lúc này mới sắc mặt khoan khoái chút nàng ôm Hà Gia Thành cánh tay. Gia Thành ca, người hôm nay còn muốn đi giúp các người đại học chủ nhiệm sửa sang lại hồ sơ sao? Buổi chiều có chút việc làm sao vậy? Hà Gia Thành khó hiểu hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy ngươi quá vất vả, lại muốn đọc đại học, lại muốn giúp các ngươi trường học lãnh đạo làm việc. Bạch lượn lờ nói đau lòng nói, ánh mắt lại mang theo vài phần đắc ý mà nhìn về phía Tống Miên Tư. Tống Miên Tư liền tính là chuyên nghiệp đệ nhất miệng lợi hại, nàng có thể có gì ra thành như vậy hảo đối tượng sao? Tống Miên Tư kéo ra hành lý bao thuận miệng đối Lâm Hạ Thành nói, Lâm Lữ trưởng ngươi chừng nào thì hồi bộ đội A. Lữ Trường khâu tú lệ đám người kinh ngạc, Lâm Hạ Thành khiêm tốn mà cười một cái Lãnh đạo cảm thấy ta gánh nặng quá nhẹ, lần trước đem ta từ đoàn trưởng nhắc tới lữ trưởng, nói là phải cho ta thêm thêm gánh nặng, này không, phóng mấy ngày giả lại đến đi trở về. Bạch luyện lờ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hà Gia thành cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, hắn trong lòng tuy rằng đích xác đắc ý chính mình thành tựu, nhưng hắn thành tựu ở lâm hạ thành trước mặt tính cái gì? chương 73, cái gì gọi là tự dước lấy nhục đây là, lâm Hà công cùng lâm đường đều nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Bọn họ hai cái này cười, hà ra thành cùng bạch luyện lờ liền càng thêm xấu hổ, căn bản cũng chưa tâm tư ở chỗ này ngốc, hà ra thành trực tiếp liền chạy đi ra ngoài, bạch luyện lờ sắc mặt trắng nhợt vội vàng đuổi theo chạy ra đi thời điểm còn không quên chừng mắt nhìn tống miên tư liếc mắt một cái. Tống miên tư bằng phẳng, chút nào không cảm thấy ái náy. Nếu không phải bạch lượn lờ tự tìm không thú vị, nàng cũng lười đến phản ứng nàng, không phải ai đều nguyện ý cùng kẻ điên trộn lẫn ở bên nhau. Ra thành ca hà gia thành trong lòng oa chữ hỏa, đi được bay nhanh, bạch lượn lờ liều mạng mới đổi theo hắn, nàng chạy thở hồng hộc trên mặt phiếm bệnh trạng đỏ ửng gia thành ca, người có phải hay không giận ta? Bạch lượn lờ đôi mắt phiếm hồng, ngập nước nhìn hắn. Hôm nay là đi học đưa tin nhật tử, trên đường người không ít đều sôi nổi chiều bọn họ đầu tới khác thường ánh mắt. Rốt cuộc hà ra thành cùng bạch lượn lờ hai người nhan giá trị đều không thấp còn lôi lôi kéo kéo, vừa thấy chính là có chuyện xưa. Ta không có giận ngươi. Nhìn bạch luyện lờ gương mặt này, Hà Gia Thành trong lòng một trận bất đắc dĩ. Đối bạch luyện lờ, Hà Gia Thành là trọng cũng nặng không đến, nhẹ cũng nhẹ không được. Ngươi nếu là không giận ta kia đi như thế nào nhanh như vậy? Bạch luyện lờ cắn môi dưới, vẻ mặt ủy khuất. Hà Gia Thành ta chính là có một số việc vội vã đi làm. Tóm lại, ngươi đừng hướng trong lòng đi, ngươi vẫn là về trước ký túc xá thu thập đồ vật đi. Hào! Bạch lượn lờ miệng đầy đáp ứng xuống dưới, nàng như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, ra thành ca quá mấy ngày chúng ta trường học tân sinh điển lễ người tới hay không? Không tới ta ngày đó có việc, hà ra thành ra lớn như vậy khứu, lại hơn nữa không nghĩ muốn cùng bạch luyện lờ thân cận thuận miệng liền tìm cái lý do lừa gạt qua đi. Như vậy a bạch luyện lờ buông xuống hạ mí mắt trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Bạch lượn lờ là chuyên nghiệp đệ nhị, không tư cách đại biểu tân sinh lên tiếng, vừa mới Hà Gia Thành cùng Tống Miên Tư lời nói không nhiều lắm, nhưng Bạch luyện lờ tư nhỏ liền cùng Hà Gia Thành ở bên nhau, nơi nào nhìn không ra Hà Gia Thành đối Tống Miên Tư thái độ có chút bất đồng. Đối mặt khác cô nương, Hà Gia Thành thực lễ phép cũng thực lãnh đạm, nhưng đối Tống Miên Tư, hắn lại là thái độ ân cần thật sự. Nguyên nhân là cái gì, là bởi vì tống miên tư là tống thắng miên đường muội không có khả năng đi, hà ra thành mấy ngày này liền đề đều không có nhắc tới tống thắng miên, nơi nào sẽ để ý nàng đường muội nghĩ tới nghĩ lui là có thể là tình yêu nam nữ. Bạch lượn lờ đôi mắt âm trầm xuống dưới, nàng trở lại ký thúc xá tống miên tư đã đem đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, chiếu, cối đầu cùng chăn, trừ này bên ngoài chính là chút đồ dùng sinh hoạt đến đợi chút đi phụ cận mua. Bạch lượn lờ trở về thời điểm mặc không lên tiếng, Tống Miên Tư nhìn nàng một cái cũng liền không nói thêm cái gì. Thu thập xong đồ vật cũng không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm. Bác đại nhà ăn hôm nay mở ra Tống Miên Tư đơn giản mang theo lâm hạ thành bọn họ đi bên trong ăn một đốn, bởi vì có quốc gia trợ cấp đồ ăn đều thực tiện nghi, so đi tiệm ăn ít nhất tiện nghi một nửa, một đạo cá hương thịt ti cũng liền tang mau tiền. Chúng ta còn muốn đi đuổi buổi chiều 3 giờ xe lửa. Từ nhà ăn ra tới, Lâm Hạ thành đối Tống Miên Tư nói. Người trong ký túc xá mặt mặt khác hai cái cô nương người còn hành chính là cái kia bạch lượn lờ, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Ngươi yên tâm đi ta không thiệt thòi được. Tống Miên Tư cười nói. Nàng sống nhiều năm như vậy, nếu là còn ở một cái tiểu cô nương trên tay có hại kia nhưng không mặt mũi gặp người. Kỳ thật nếu là ta có thời gian, ta tưởng lưu lại bồi ngươi đi đem phòng ở sự tình cấp làm. Lâm Hạ thành cao mày có chút lo lắng mà nói. Nếu không ta cho ngươi tìm cá nhân hỗ trợ đi, Bắc kinh này khối ta còn là nhận thức mấy cái chiến hữu Không cần, Tống Miên Tư trực tiếp xua tay cự tuyệt nàng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi địa phương, đời trước kia mấy cái lão quỷ trụ bũ nhi ngõ nhỏ Tống Miên Tư ký ức hãy còn mấy mẻ, nàng bất quá là tưởng thuê cái địa phương, ngày thường buôn bán cũng phương tiện hơn nữa thứ bảy ngày còn có thể có cái nơi đi. Lâm Hà Thành nhìn Tống Miên Tư trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn rất muốn trợ giúp Tống Miên Tư, nhưng cảm giác chính mình giống như lại không giúp được Tống Miên Tư gấp cái gì. Tống Miên Tư nhìn ra tâm tư của hắn, nhịn không được liền cười. Người liền như vậy tưởng giúp ta vội. Lâm Hà Thành không chút nào che giấu mà gật đầu. Tống Miên Tư hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn để sát vào một chút. Lâm Hạ Thành vẻ mặt nghi hoặc mà đi rồi tiến lên, Tống Miên Thư ôm chặt hắn, tốc độ bay nhanh, mau đến Lâm Hạ Thành còn không có cảm thụ mềm hương trong ngực đâu, Tống Miên Thư cũng đã lui về phía sau vài bước. Vậy ngươi liền giúp ta hào hào chiếu cố bảo hộ chính ngươi. Tống Miên Thư chấp hạ đôi mắt, ta hy vọng ngươi có thể bình bình an an, không cần lại bị thương. Nàng biết thân là quân nhân, Lâm Hạ Thành chú định đến sinh hoạt ở khói thuốc súng chiến hỏa chung, nhưng dù vậy, nàng vẫn là ôm một hy vọng, hắn có thể bình an không có việc gì. Lâm Hạ Thành nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy. Ta đã biết, điễn đi Lâm Hạ Thành ba người, tống miên tư lòng có chút vắng vẻ, nàng đứng lại cây ngô đồng hạ ánh mắt sâu thẳng, đối với nàng, đây là một cái kết thúc cũng là một cái tân bắt đầu. 9 tháng số 4, Bác Đại Tân sinh điển lễ bắt đầu. Tống Miên Tư đại biểu toàn trường học Tân Sinh lên đài làm diễn thuyết. Toàn giáo Tân Sinh ít nói có 1000 nhiều Tống Miên Tư có thể chổ hết tài năng, chẳng những là bởi vì nàng điểm, càng bởi vì nàng tố giác thế thân thi đại học thành tích sự tình. Chuyện này liền Bắc Kinh này khối đều có điều nghe thấy. Bạch Luyện lờ đôi mắt hơi trầm xuống, bên cạnh một cái nam sinh thấu lại đây, thấp giọng nói, "Bạch đồng học kỳ thật ta cảm thấy ngươi càng thích hợp lên đài lên tiếng." Cái này nam đồng học hề hâm minh xem như bạch luyện lờ cao trung đồng học từ cao trung thời điểm liền yêu thầm bạch luyện lờ. Bạch luyện lờ chướng mắt hắn, ghét bỏ hắn diện mạo giống nhau, trong nhà điều kiện cũng giống nhau, nhưng là xem ở hề hâm minh nghe lời, nàng nói cái gì liền làm cái đó phân thượng ngẫu nhiên còn nguyện ý phản ứng một chút hề hâm minh. Hề đồng học lời nói không thể nói như vậy. Bạch luyện lờ khải hạ bên mái đầu tóc khóe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra chút ý cười. Kỳ thật tống đồng học cũng thực không tồi, chính là đáng tiếc ta không có giống nàng như vậy lớn mật có thể đi tố giác cái loại này đáng ghê tởm hành vi. Hề hâm minh thấy bạch lượn lờ nói như vậy, càng thêm oán giận, hắn nhỏ giọng nói, nàng chính là mua danh chuộc tiếng, cái gì tố giác thế thân thi đại học thành tích ta xem chính là hảo đại hỷ công, ham thích danh lợi thôi, thật muốn là hảo tâm, vì cái gì muốn cho phóng viên đưa tin những việc này. Ngầm tới không phải được rồi, bạch lượn lờ hơi hơi nhăn lại mày. Người nói giống như có chút đạo lý, nhưng nàng không giống như là cái loại này người đi. Lời này nghe như là ở thế tống miên tư nói chuyện trên thực tế rõ ràng là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng như thế nào liền không phải loại người này, người xem nàng, rõ ràng là nông thôn đến, xuyên so chúng ta đều khí phái. Hề hâm minh nhìn trên đài lên tiếng tống miên tư liếc mắt một cái, trong giọng nói mặt tràn ngập ghen ghét. Bạch lượn lờ đôi mắt lộ ra vài phần ý cười. Nàng biết chính mình hạ mỗi câu cá đã thượng câu. Hề hâm minh người này tâm nhãn tiểu hiện tại đã xem Tống Miên Tư không vừa mắt kế tiếp chính hắn liền sẽ ra tay đối phó Tống Miên Tư. Nàng nhỏ giọng nói hảo chúng ta đừng nói nữa miễn cho xảo đến người khác nghe diễn thuyết Hề hâm minh đối nàng giống như là một con chó lập tức cũng không nói. Bạch luyện lờ ánh mắt đào qua tầm mắt trải qua mọi người khi lại đột nhiên phát hiện một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người hà ra thành. Hà Gia Thành ngồi ở trên chỗ ngồi, đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn trên đài làm diễn thuyết Tống Miên Tư, hắn vốn dĩ hôm nay là không nghĩ tới chính là nghe bạn cùng phòng nhóm nhắc tới năm nay bác đại Tân sinh đại biểu là cái xinh đẹp nữ đồng chí kêu Tống Miên Tư, Hà Gia Thành liền ngồi không được. Sáng nay thượng có khóa, hắn đều riêng xin nghỉ tới nghe Tống Miên Tư diễn thuyết Hắn cảm thấy chính mình như là chứ ma, rõ ràng biết Tống Miên Tư không thích hắn, thậm chí chán ghét hắn, lại còn có có đối tượng bất luận cái gì một cái bình thường nam nhân đều hẳn là ly Tống Miên Tư rất xa, nhưng hắn lại đối nàng càng ngày càng có hào cảm thậm chí động quá ý niệm muốn chen chân, đương cái kẻ thứ ba. Hắn nhất định là điên rồi, nhìn Hà ra thành trong ánh mắt ái mộ bạch luyện lờ gắt gao nắm nắm tay, móng tay thật sâu mà lâm vào lòng bàn tay thượng đau đớn không hề có tâm linh thượng thống khổ càng mãnh liệt. Diễn thuyết kết thúc tiếng vỗ tay vang lên, Tống Miên Tư đối với mọi người hơi hơi khom lưng, thong rong mà đi xuống đài, trở lại chính mình vị trí. Miên Tư, người nói được thật tốt quá, khâu tú lệ kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, so với chính mình lên đài diễn thuyết còn hưng phấn. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, không nói thêm cái gì. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền cảm giác phía sau một cổ nóng rực sền sệt tầm mắt. Tống Miên Tư quay đầu đi, vừa lúc đối thượng bạch lượn lờ tầm mắt. Bạch lượn lờ thấy nàng, cũng không trở về tránh, khóe môi gợi lên, lộ ra một cái nhìn như nhu nhược lại tràn ngập ác ý tê cười. Tống miên tư giật mình, cũng lộ ra một cái tê cười. Lúc này sửng sốt người ngược lại là bạch luyện lờ. Nàng ánh mắt lué lué, bay nhanh mà rời đi tầm mắt trong lòng âm thầm nói thầm, này tống miên tư rốt cuộc sao lại thế này. Giống nhau cùng Hà Gia Thành Ly đến gần nữ nhân, phải bị bạch lượn lờ như vậy bất động thanh sắc mà cảnh cáo, đều sẽ dọa phá gan, ngay cả lá gan lớn nhất tống thắng miên cũng không ngoại lệ. Nhưng tống miên tư thế nhưng còn có thể đối nàng cười được. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Kinh tế học chuyên nghiệp là một môn mở niên hạn so đoàn chuyên nghiệp hơn nữa mấy năm trước quốc nội đặc thù hoàn cảnh cửa này. Chuyên nghiệp chủ yếu chương trình học đều là dùng nước ngoài thư tịch bởi vậy các nàng chuyên nghiệp trọng điểm ngành học chi nhất chính là tiếng Anh Hôm nay là tống miên tư các nàng lần đầu thượng tiếng Anh khóa các nàng chuyên nghiệp nhân số không nhiều lắm cũng liền bốn năm chục cá nhân. Còn không có đi học đâu, khâu tú lệ cùng Trung Hồng hai người liền có chút khẩn trương. Khâu tú lệ còn hảo, nàng là thượng hải cô nương, thượng hải kia địa phương giáo dục thái nguyên tương đối tới nói vẫn là tương đối tốt tiếng Anh còn chắc phá chính là Trung Hồng lại bất đồng, nàng cũng là tiểu nông thôn ra tới tiếng Anh thành tích cũng liền 30 phân toàn dựa mặt khác khoa ở trống Trung Hồng lo lắng nói, nghe nói cái này lão sư đi học thích vấn đề, còn làm học sinh dùng tiếng Anh trả lời cái này nhưng chết chắc rồi. Miên Tư, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Tống Miên Tư không biết nên như thế nào an ủi Trung Hồng. Lần đầu tóm lại là khó tránh khỏi ra khứu, nhưng là kỳ thật đại gia tiếng Anh đều không sai biệt lắm, chậm rãi nỗ lực chờ tiếng Anh đề cao, liền không cần sợ. Mặt sau ngồi hề hâm minh trong ánh mắt xẹt qua một tia ám mang. Chương 74 Mao Trung Khải cầm sách vở vui sướng mà đi vào phòng học. Nhưng theo hắn đã đến, trong phòng học mặt không khí lại lập tức đê mê. Mao Trung Khải người không tuổi chính là nề hà hắn giáo chính là nhất gọi người đau đầu tiếng Anh Khoa tuy rằng nói có thể thi đậu bác đại đầu óc đều thông minh, nhưng đầu óc thông minh không đại biểu tiếng Anh liền hảo A, hơn nữa rất nhiều đều là nông thôn tới, khảo thí có thể mở miệng nói tiếng Anh liền khó khăn. Tuyệt đại đa số người đều là người câm tiếng Anh, sẽ viết sẽ không nói, vừa mở miệng liền rụt rè. Đại gia như thế nào không khí đều như vậy đêm mê à. Mau trông khải vui tươi hớn hở mà nói. Tất cả mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nội tâm thập phần hỏng mất. Chỉ có số ít vài người thần sắc thong rong, này trong đó liền có bạch luyện lờ cùng tống miên tư. Bạch luyện lờ đại bá mẫu là tại ngoại giao bộ đi làm từ nhỏ liền dậy dỗ nàng nói như thế nào tiếng Anh, nàng tiếng Anh rất là lưu loát tuy rằng nói không có người nước ngoài làn điệu chuẩn chính là cũng đủ đem tuyệt đại đa số người vứt ra một cái phố. Lão sư biết đại gia sợ hãi tiếng Anh chính là chúng ta cửa này ngành học rất nhiều thư đều là nước ngoài, muốn học hào kinh tế học phải học giỏi tiếng Anh. Mao Trung Khải Trần An nói, ta cũng tin tưởng đại gia như vậy thông minh, chỉ cần giả lấy thời gian tất nhiên có thể đem tiếng Anh học giỏi. Giai đoạn trước đâu ta sẽ dùng tiếng Trung giảng bài, nhưng là ngày sau nói không chừng ngày nào đó ta liền dùng toàn tiếng Anh tới giảng bài, đại gia đến sớm một chút nhi có chuẩn bị. Mao Trung khải giọng nói rơi xuống đất trong phòng học vang lên một mảnh kêu rên. Này dùng tiếng Trung giảng bài, bọn họ cũng không nhất định có thể hiểu, dùng tiếng Anh kia không phải cung cấp với muốn bọn họ chết sao. Vài cái thành tích xếp hạng hàng đầu đều lộ ra đau đầu thần sắc. Tống Nguyên Tư lại cảm thấy Mao Trung khải giảng bài phương thức không có gì vấn đề kinh tế học cửa này chuyên nghiệp quốc nội nghiên cứu quá ít. Có thể nói mặc dù tới rồi 21 thế kỷ cửa này ngành học vẫn là chủ yếu là người nước ngoài giá cấu lên. Nếu là không học giỏi tiếng Anh kia cửa này ngành học đừng nói thâm nhập nghiên cứu, liền nhập môn đều khó. Hảo, đừng kêu rên, hôm nay là đại gia thượng tiếng Anh ngày đầu tiên trước làm hạ tự giới thiệu đi. Mau Trung khải gõ hạ bảng đen, hắn ánh mắt băn khoan một lần, dừng ở tống miên tư trên người. Tống đồng học trước đến đây đi, tần sinh diễn thuyết ngày đó tống miên tư hoàn toàn làm toàn giáo sư sinh đều nhớ kỹ nàng. Rốt cuộc tuổi trẻ xinh đẹp lại thông minh nữ sinh ở nơi nào đều bắt mắt hơn nữa trên người nàng kia cổ đặc có tự tin khí chất thật sự rất khó gọi người quên nàng. Bên cạnh Trung Hồng cười nhẹ ra tiếng Tống Miên Tư bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cách đứng dậy tự giới thiệu nói Tống Miên Tư ít nhất nói 4 năm biến mấy ngày nay mỗi lần đi học đều phải tự giới thiệu hồi hồi lão sư còn đều là điểm nàng. Tống Miên Tư vừa muốn mở miệng phía sau liền truyền đến một phen thanh âm. Hề hâm minh dơ lên tay tới, nói, lão sư, nếu là tiếng Anh khóa, nếu không làm tống đồng học dùng tiếng Anh làm hạ tự giới thiệu thế nào? Cái này, Mao Trung khải sửng sốt hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới hề hâm minh sẽ đưa ra như vậy cái đề nghị ra tới. Hề hâm minh nhìn về phía tống miên tư, trong lời nói cùng mang thứ dường như tống đồng học chính là chúng ta lớp đệ nhất làm nàng triển lãm hạ tiếng Anh khẩu ngữ, cũng hảo cho đại gia làm tấm gương. Mọi người cũng không biết hề hâm minh cùng Tống Miên Tư có cái gì mâu thuẫn, lại nghe hắn nói đến có vài phần đạo lý, liền xôi nổi hướng tới Tống Miên Tư đầu đi chờ mong ánh mắt. Tống Đồng học người phương tiện sao? Mau Trung Khải nhìn về phía Tống Miên Tư, không có cưỡng chế Tống Miên Tư nhất định phải đáp ứng. Tống Miên Tư nhìn về phía Hề Hâm Minh, nàng cùng Hề Hâm Minh không thù không oán, lẽ ra Hề Hâm Minh cũng không nên nhằm vào nàng a, nghĩ đến mấy ngày hôm trước Hề Hâm Minh vẫn luôn vây quanh Bạch Luyện Lờ Tống Miên Tư trong lòng hiểu rõ. Nàng hơi hơi mỉm cười. Có thể a, bất quá ta cảm thấy nếu là ta chính mình một người nói, ta có chút ngượng ngùng, có thể hay không làm Bạch Đồng học cùng Hề Đồng học cũng cùng nhau a. Bạch Đồng học, Hề Đồng học, mau chung Khải nhìn về phía Bạch Luyện Lờ cùng Hề Hâm Minh. Bạch Luyện Lờ nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái. "Ta có thể, ta đây cũng đúng." Hề Hâm Minh vội vàng nói. Tống Miên Tư trong mắt lộ ra một tia thâm ý, này Hề Hâm Minh quả nhiên là cùng Bạch Luyện Lờ là một đám. Nàng thoải mái hào phóng mà đi lên bục giảng, phía dưới bốn năm chục đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Khâu Tú Lệ cùng Chung Hồng đều không cấm vì Tống Miên Tư nhéo một phen mồ hôi lạnh. Các nàng đều biết tống miên tư quê nhà bất quá là tương tình một cái tiểu nông thôn, giáo dục tài nguyên khẳng định giống nhau, tống miên tư thi đại học tiếng Anh có thể lấy mãn phân đã cũng đủ làm người ngoài ý muốn, nhưng thi viết cùng khẩu ngữ là bất đồng, thi viết chỉ cần đầu óc hảo, lấy mãn phân không thành vấn đề, khẩu ngữ lại là đến có tốt lão sư dậy dỗ mới có thể luyện ra. Ngẫm lại cũng biết cái kia tiểu nông thôn có thể có loại này điều kiện sao. Bạch lượn lờ khóe môi gợi lên, trong mắt có chút ý cười, nàng liền chờ xem tống miên tư ở mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Thì đại học trạng nguyên có ích lợi gì, chuyên nghiệp đệ nhất tân sinh đại biểu, lại lợi hại, chỉ cần ở lớp đồng học trước mặt ném một lần mặt liền cũng đủ tống miên tư có một trận không dám ngẩn đầu gặp người. Nhưng mà tống miên tư một mở miệng, lại kêu toàn bộ phòng học đều an tĩnh xuống dưới. Nàng khẩu âm thuần khiết là địa đạo Anh Quốc Luân Đôn Khang, thanh âm tươi mát lưu loát một phen tự giới thiệu thoải mái hào phóng, chút nào không thấy bất luận cái gì nhút nhát. Mọi người mặc dù có chút từ đơn nghe không hiểu cũng đều không hiểu ra sao. Đời trước Tống Miên Tư cùng kia ngoại quốc quỷ luyện nhiều năm tiếng Anh cũng không phải là luyện giả. Thanh Kiêu, lấy một câu nói lời cảm tạ làm kết cục Tống Miên Tư hướng về phía mọi người hơi hơi gật đầu, trên mặt như cũ mang theo tê cười tự nhiên mà tràn ngập mị lực. Đừng nói nam sinh, ngay cả nữ sinh đôi mắt đều tia sáng kỳ dị liên tục. Mau chung khải đi đầu vỗ tay, hắn nhìn Tống Nguyên Tư trong ánh mắt thoát ra thưởng thức thần sắc. Ta cảm thấy Tống Đồng Học tự giới thiệu thực địa đạo đáng giá một phen vỗ tay, các ngươi cảm thấy đâu? Trả lời hắn chính là một trận tiếng sấm vỗ tay. Bạch Lượn Lờ trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc, nàng cắn môi dưới, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Tống Miên Tư, nếu là ánh mắt có thể biến thành dao nhỏ, Tống Miên Tư cảm thấy chính mình này một chút khẳng định đã mình đầy thương thích. Bạch Đồng Học, cấp Tống Miên Tư vỗ tay sau, mau chung khải tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Bạch Lượn Lờ. Rốt cuộc Tống Miên Tư đều biểu hiện tốt như vậy, Bạch Lượn Lờ làm Bắc Kinh học sinh, hẳn là biểu hiện càng tốt mới là, hơn nữa vừa rồi Bạch Lượn Lờ còn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, hẳn là con nắm chắc Không xong, bạch luyện lờ sắc mặt trắng nhợt trong lòng hoảng loạn không thôi, nàng vừa mới cho rằng Tống Miên Tư ra khứu gia định rồi, bởi vậy một lòng một dạ đều chờ chế diễu căn bản không có thời gian đi chuẩn bị bàn thảo. Nếu là ngày thường, bạch luyện lờ cũng có thể thoát bàn thảo trực tiếp lên sân khấu dùng tiếng Anh tự giới thiệu. Rốt cuộc tự giới thiệu nội dung lại không khó, cũng không phải cái gì chuyên nghiệp đồ vật. Nhưng có tống miên tư yếu tú xuất sắc biểu hiện ở phía trước nếu là nàng vẫn là trung quy chung củ mà dựa theo ngày thường tự giới thiệu kia không thể nghi ngờ sẽ gọi người cảm thấy nàng kém hơn tống miên tư. Này đối với kiêu ngạo bạch lượn lờ tới nói quả thực vô pháp tiếp thu. Bạch đồng học, mau trung khải lại hô một tiếng cho rằng bạch lượn lờ không nghe thấy. Bạch lượn lờ nắm chặt tay, mặt đỏ lên, nàng đẩy khai cái bàn, đi lên bục giảng. Đứng ở trên bục giảng mặt bạch lượn lờ đi xuống xem, phía dưới đệ nhất cái bàn tống miên tư chính mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm. Bạch lượn lờ vốn là hoảng loạn hơn nữa bị tống miên tư nhìn chằm chằm xem, tâm thái trực tiếp băng rồi, mở miệng liền đánh nói lắp kế tiếp tự giới thiệu càng là thảm không nỡ nhìn, không đủ tốt nghe. Nàng hạ bục giảng khi, đều là khóc lóc chạy xuống tới. Tống Miên Tư còn đi đầu cho nàng Cổ Trương, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt hơn nữa còn chìu tờ giấy, quay đầu lại, đưa cho Bạch Luyện lời quan tâm mà nói, "Bạch đồng học, đừng hướng trong lòng đi, bất quá là cái tự giới thiệu mà thôi, về sau còn có cơ hội làm được càng tốt." Bạch Luyện Lư suýt nữa tức giận đến phổi đều tặc, vừa rồi hại nàng mất mặt người là Tống Miên Tư, hiện tại tới giả làm người tốt cũng là Tống Miên Tư. Như thế nào thiên hạ sở hữu chuyện tốt đều kêu Tống Miên Tư cấp chiếm? Nàng một phen đẩy ra Tống Miên Tư tay, mang theo lệ khí nói, không cần ngươi giả hảo tâm. Nàng vốn là con bàn đầy bất động Tống Miên Tư, nhưng Tống Miên Tư lại thuận thế một đào trực tiếp ngã vào trên bàn, này lực đánh vào đem cái bàn đẩy ra một khoảng cách phát ra một trận chói tai cọ sát thanh. Tất cả mọi người hướng tới Tống Miên Tư cùng Bạch luyện lờ nhìn lại đây. Tống Miên Tư lộ ra vẻ mặt kinh ngà cùng bị thương biểu tình. Bạch đồng học ta hảo tâm an ủi ngươi, ngươi vì cái gì đầy ta? Bạch lượn lờ nháy mắt ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không thể thưởng được tống miên tư thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn đối phó nàng, dĩ vãng đều là nàng dùng như vậy thủ đoạn đi đối phó người khác. Miên tư, người không sao chứ, trung hồng vội vàng đem tống miên tư đỡ lên, người chung quanh đều hướng tới bạch luyện lờ đầu đi khác thường ánh mắt. Vốn dĩ bạch luyện lờ trang điểm thật sự tinh xảo, bộ dáng lại ôn nhu, nhìn qua giống như là lâm đại ngọc giống nhau cô nương, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng không phải lâm đại ngọc nàng là triệu di nương. Người, người hãm hại ta. Bạch luyện lờ lại tức lại ủy khuất nàng bao lâu bị người chung quanh dùng cái loại này chán ghét ánh mắt xem qua, lập tức cũng không muốn ở phòng học ngốc rậm rậm chân liền chạy đi ra ngoài. Bạch luyện lờ, mau chung khải loại này hào tính tình, đều bị khí tới rồi. Tống miên tư vội chi kỷ nói, lão sư, nếu không làm người đuổi theo ra đi thôi, miễn cho bạch đồng học nhất thời tức điên, làm cái gì việc ngốc. Lão sư ta đi, hề hâm minh lập tức nói, vậy người đi, mau trùng khải cũng tức điên, trực tiếp xua xua tay, làm hắn đuổi theo ra đi. Tống miên tư trong mắt xẹt qua một tia ý cười, bạch luyện lờ người này nói khó đối phó cũng thật là khó đối phó, nhưng là phải đối phó nàng cũng không phải không có cách nào, này gậy ông đập lưng ông chính là biện pháp tốt nhất. Bạch lượn lờ vẫn luôn ỉ vào chính mình có bệnh bộ dáng nhu nhược liền thích dùng các loại trà xanh thủ đoạn tới cấp người khác thiết bẫy dập hạ ngáng chân, hôm nay như vậy vừa ra nháo ra tới, nàng liền tính tưởng lại dùng trà xanh thủ đoạn phòng trừng cũng không ai ăn nàng kia một bộ. Rốt cuộc nếu muốn đưa một cái trà xanh tiền đề là muốn nhu nhược không có xương thiện giải nhân ý ôn nhu thiện lương. Nhưng bạch luyện lờ đâu, chính mình rằng không hảo tự ta giới thiệu, liền đẩy hảo tâm tới an ủi nàng Tống Miên Tư thấy thế nào, đều không giống như là cái ôn nhu thiện lương người. Tống Miên Tư bị Trung Hồng nâng trở lại chỗ ngồi. Suốt một tiết khóa, bạch luyện lờ cùng hề hâm minh hai người cũng chưa trở về, như vậy hành động hiển nhiên làm Mao chung Khải rất là bất mãn. chương 75, đệ nhất tiết khóa kết thúc Tống Miên Tư một đám người muốn đổi phòng học bạch luyện lờ cùng hề hâm minh mới trở về. Bạch lượn lờ hiển nhiên khóc một phen, một đôi đôi mắt hồng toàn bộ nhìn qua quái làm người đồng tình. Nàng sau khi trở về, nhưng thật ra chiều tống miên tư đã đi tới. Khâu Tú lệ cùng chung Hồng đứng ở tống miên tư bên cạnh đều nhìn không được lôi kéo tống miên tư sau này lui một bước sợ bạch luyện lờ lại làm ra cái gì tàn nhẫn sự tới. Bạch luyện lờ trên mặt lộ ra bị thương biểu tình, nàng nước mắt hàm ở hốc mắt một bộ đáng thương bộ dáng. Các người có phải hay không đều cảm thấy ta không phải cái gì người tốt. Trung Hồng nghĩ sao nói vậy, lập tức liền nói, ngươi trong lòng minh bạch. Bạch lượn lờ bị nghẹn một câu, trong lòng âm thầm mắng Trung Hồng thật là đầu óc có vấn đề. Tống miên tư cùng nàng ở chung mới mấy ngày, Trung Hồng liền như vậy che chở nàng. Nếu là người thông minh, hẳn là hướng về nàng mới là, nhà nàng có quyền thế Tống miên tư có cái gì? Thật là đầu óc có bệnh, Tống miên tư cố nén cười, này trung quanh nhiều người như vậy, nàng nhưng thật ra muốn nhìn bạch lượn lờ sướng chính là vừa ra cái gì diễn. Bạch đồng học ngươi hiểu lầm, chúng ta như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Chúng ta đều đem ngươi trở thành hảo đồng học tới đối đái. Tống miên tư ngữ khí thành khẩn, ánh mắt càng là nghiêm túc. Này nếu là không biết nội tình người nhìn, chỉ sợ đều phải cho rằng tống miên tư cùng bạch luyện lờ cũng chưa cái gì ăn tết. Phải không, bạch luyện lờ ánh mắt lập lòe, nàng lau hạ nước mắt nói ta đây liền an tâm rồi. Ta vừa mới không có tưởng đầy người ý tư ta cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ sau này đào. Lời này là nghĩ đến đem nước bẩn bát đến tống miên tư trên người Tống miên tư trong lòng một nhạc quả nhiên vẫn là tính xấu không đổi Nàng mỉm cười nói đúng vậy ta cũng không biết vì cái gì có thể là sàn nhà quá hoạt đi Nếu không ta như thế nào sẽ bị nhẹ nhàng đẩy liền đem cái bàn cũng đụng phải đi ra ngoài đâu Bạch đồng học cũng không cần hướng trong lòng đi chúng ta đều không có nghĩ nhiều Tống miên tư thanh âm không lớn không nhỏ lại đủ để cho chung quanh tất cả mọi người nghe được Nàng lời này nói rất là rộng lượng, một bộ hoàn toàn không đem bạch luyện lờ làm sự tình để ở trong lòng bộ ráng, lại làm mọi người đều đã biết bạch luyện lờ phạm sai lầm còn không nghĩ thừa nhận. Bạch luyện lờ tức giận đến hô hấp cứng lại, đang muốn thấy chính mình biện giải Tống miên tư liền hướng nàng gật đầu, đánh gãy nàng chưa kịp nói ra nói. Ngựa ngùng, muốn đi học bạch đồng học xin cho làm Nàng tránh đi bạch luyện lờ lập tức đi xuống tiết khóa phòng học đi đến, khâu tú lệ cùng trung hồng cũng vội vàng theo đi lên. Cả ngày chương trình học sau khi kết thúc bạch lượn lờ hành động cũng truyền khắp toàn bộ chuyên nghiệp. Thậm chí liền các lão sư cũng đều có điều nghe nói. Dạy dỗ kinh tế học lão sư lưu thục mẫn nghe nói sau đều kinh tới rồi. Không đến mức đi kia bạch lượn lờ nhìn văn văn nhược nhược không giống như là làm ra loại sự tình này người. Việc này còn có thể có giả, ngươi đi hỏi hạ mau lão sư. Cao số lão sư bát quái mà hướng mau trung khải dương hạ cầm. Nghe nói kia bạch lượn lờ đi học thượng đều chạy ra đi còn phải tìm cá nhân đi ra ngoài tìm nàng, người nói cái này kêu chuyện gì A Không phải nói đại học liền sẽ không có nháo sự học sinh, liền tính là bác đại như vậy hào học giáo, cũng không thiếu nháo ra chút phong ba tới tỉ như mấy năm nay thường thường phát sinh cái gì ở nông thôn lão bà vào thành tới tìm trưởng phu kết quả trưởng phu ở trường học làm đối tượng. Bác đại học sinh là thông minh, là có quang hoàn, chính là lột đi quang hoàn, bọn họ cũng bất quá là lại bình thường bất quá người, cũng có thất tình lục dục, cũng có chính mình tật xấu. Nhưng đi học đầy nữ đồng học còn trên đường chạy ra phòng học này cũng quá kỳ cục. Lưu Thục Mẫn nhìn về phía Mao Trung Khải, Mao Lão Sư, Mao Trung Khải mang mắt kính, viết giáo án, bất đắc dĩ mà gật đầu. Là có như vậy sự kiện, bởi vì Bạch luyện lừa nháo ra sự còn đánh gãy hắn dạy học an bài. Kia cái này học sinh cũng thật không giống như là loại người này. Lưu Thục Mẫn kinh ngạc nói, nàng sờ dĩ như vậy quan tâm bạch luyện lờ, là bởi vì có trường học lão sư lấy nàng quan tâm hạ bạch luyện lờ, Lưu Thục Mẫn vốn dĩ cho rằng việc này bớt lo, hiện tại xem ra nàng là cao hứng quá sớm. Lưu Thục Mẫn trong lòng lặng lẽ đối bạch luyện lờ hạ thấp hào cảm. Mao Trung Khải nói, cũng không phải là sao, lại nói tiếp nhưng thật ra Tống Miên Tư làm ta thực kinh hỷ, nàng kia khẩu tiếng Anh thực địa đạo cũng thực lưu loát, rất có phong độ đại tướng cũng không biết từ nơi nào học được. Tống Miên Tư tiếng Anh tốt như vậy, cao số lão sư kinh ngạc nói, nàng không phải nông thôn đến sao. Cho nên liền có vẻ càng thêm khó được, Mao Trung Khải người này thực ái tài Hắn cảm thán nói, ở nông thôn địa phương điều kiện hữu hạn đều có thể học như vậy hảo nếu là hào hào luyện luyện tương lai nói không chừng có thể trở thành quan ngoại giao đâu. Các lão sư đàm luận, không người nào biết. Hôm nay là thứ sáu thứ bảy ngày nghỉ, tống miên tư ngày kế sáng sớm liền cùng Trung Hồng các nàng nói một tiếng, mang theo cái ba lô ra cửa. Nàng không ở trường học nhà ăn ăn cơm, ngược lại là ở bên ngoài bữa sáng sạc. Bắc Kinh bữa sáng trồng loại không ít có lừa đốt tương vừng bánh nướng còn có đường lỗ tai, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao trời Nam Biển Bắc cái gì đều có, đại khái là bởi vì Bắc Kinh là vài trăm năm thủ đô, bởi vậy ẩm thực phương diện cũng là tranh thủ các nơi tinh hoa. Nước đậu xanh như này ngoạn ý tố miên tư uống không quen, này ngoạn ý thích người uống cảm thấy cùng tiên nhưỡng không sai biệt lắm, không thích người uống lên lại cảm thấy cùng siêu thủy không phân biệt. Chỉ có thể nói là mỗi người mỗi sở thích. Bất quá Tống Miên Tư lại là thực thích lửa đốt bên trong kẹp bánh quẩy kia lửa đốt sốt giòn, bánh quẩy có vị, này hai dạng kẹp ở bên nhau, hương vị thật là đừng nói nữa, lại uống một ngụm sữa đậu nành, này toàn bộ buổi sáng cũng đói không. Tống Miên Tư không mang chén đũa, cũng may thời buổi này bữa sáng sạp thượng đã dùng tới báo chí đảm đương đóng gói. Nàng cũng không chú ý quá nhiều trực tiếp lấy lại đây liền ăn. Ở bữa sáng sạp thượng giải quyết một đốn bữa sáng tiêu phí mới một mau tam cùng 3 lượng phiếu gạo. Ngồi trên 802 lộ xe buýt, vừa lúc có vị trí tống miên tư ngồi ở cửa sổ bên cạnh một đường nhìn Bắc Kinh đường phố cảnh sắc, hiện giờ thời buổi này, Bắc Kinh tuy rằng nói là phồn hoa, nhưng đối lập khởi đời sau tới, vậy kém cỏi nhiều. Làm bạch hai sắc xe buýt lục tục trải qua chen chúc đám người, đường cái người trên hành đạo đều là lấy phấn viết họa ra tới, này xe buýt nhiều nghiền áp quá cơ hội, dấu vết liền phai nhạt gặp thời thỉnh thoảng lại đi bổ. Liền ở Tống Miên tư tư từ xuất thần phát ngốc lời nói thật, phía trước truyền đến người bán vé đại thị chửi bậy thanh. Đừng tế, trên xe nhiều người như vậy đâu. Người bán vé đại tỷ ngón tay một cái đang muốn tế thượng xe buýt nam nhân tức giận mắng. Tự hồ là xe buýt đến chạm, đi lên người quá nhiều, liền cửa đều đứng vài người. Tình huống này tự nhiên không bao giờ có thể thượng nhân, chính là kia nam nhân lại càng muốn đuổi này một chuyến. Kia nam nhân tự hồ tính tình cũng không nhỏ, lập tức hai người đã kêu mắng mở ra. Toàn bộ xe buýt tức khắc vang lên hai người đối tiếng mắng lập tức xe buýt cũng không khai liền tài xế đều ra tới chỉ vào Nam nhân mắng có cái tuổi đại đại gia phòng chừng là nghe không đi xuống vội vàng ra tới hòa giải khuyên kia Nam nhân xuống xe xe buýt mới lại bắt đầu phát động kia đại thì còn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng Phẳng phất không phát tiết qua tức giận miệng nàng hùng hùng hổ hổ người nào A đều thưởng không tới còn tế vé tháng là tùy tiện ngồi cũng không thể bá đạo như vậy à Nàng ánh mắt đào qua, mọi người sôi nổi cúi đầu. Ngay cả Tống Miên Tư cũng đều quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng đột nhiên lại cảm thấy có vài phần buồn cười. Thời buổi này Bắc Kinh có ba loại người không thể đắc tội. Một là thở khắt tóc nhị là người bán vé tam chính là tiêu thụ viên. Này ba người chung, người bán vé sức chiến đấu vô nghi là mạnh nhất. Rốt cuộc người bán vé kia công tác hoàn cảnh chật trội. Lại suốt ngày muốn gặp đủ loại người, liền tính là cái thanh thú cô nương đương mấy năm người bán vé cũng đến biến thành người đàn bà đanh đá, bởi vậy lão Bắc Kinh người cũng không dám cùng người bán vé đối nghịch này thuộc về tự tìm không thú vị. Mũ Nhi ngõ nhỏ tới rồi. Qua 10 tới phút sau, xe buýt ở một cái đường phố ngừng lại. Tống miên tư vội vàng tễ đến cửa xe khẩu vội vàng xuống xe. Xe buýt bay nhanh rời đi, chỉ còn lại có Tống miên tư một người đứng ở mũ nhi ngõ nhỏ đầu hẻm, ánh mắt có chút sâu thẳng. Nàng bỗng nhiên dơ lên khóe môi kia bốn cái lão quỷ, nàng đã trở lại. Mũ Nhi ngõ nhỏ 29 hào này tòa tứ hợp viện lịch sử xa xưa tính khởi lịch sử kia có thể từ thanh chiêu thời điểm tính khởi bất qua đâu, Bắc Kinh thành nơi đó không điểm nhi lịch sử chính là đầu hẻm nhà vệ sinh công cộng kia cũng là có đoạn lịch sử. Chính là mũ nhi ngõ nhỏ 29 hào nơi này lại là nơi này phụ cận tiểu hài từ nhất sợ hãi địa phương, liền Phật ra cùng chơi chủ cũng không dám tới nơi này làm ẩm ý, nguyên nhân chính là này tứ hợp viện ở bốn cái lão gia hòa. Tống miên tư cõng ba lô, đi qua đi khi, 29 hào tứ hợp viện môn rộng mở trong viện động đất liều còn không có hủy đi đi đâu, một cái lão thay thái ngồi ở trên ghế nằm, lào đảo lắc lư, này sáng sớm liền đù nhàn nhã. Nàng cố ý phóng trọng bước chân. Lão thai thái nhắm mắt lại, liền phản ứng đều không mang theo phản ứng một tiếng. Tống miên tư lại thấy nàng kia gục xuống xuống dưới mí mắt hạ trong mắt chuyển động, này rõ ràng là nghe thấy được ở giả bộ ngủ đâu. Bà cố nổi, tống miên tư gõ gõ môn, hô một tiếng. kia lão thai thái mới chậm gì gì mà mở to mắt, động tác không thả đến quả thực là điện ảnh bên trong đặc hiệu chậm động tác. Nhà từ đâu ra cô nương, nhìn lạ mắt a Bà cố nổi. Tống Miên Từ đi vào, thái độ ôn hòa, các ngươi nơi này có thể thuê nhà sao? Chúng ta nơi này không có chuột." Lão Thái Thái trung khí 10 phần mà nói. "Ai cùng ngươi nói chuột?" Tống Miên Từ cố nén cười, "Này lão Thái Thái vẫn là lão bộ dáng đâu, vốn dĩ thường đương quỷ di chứng, xem ra đưa người thời điểm, lỗ tai liền không hảo xử." "Ta nói muốn thuê nhà, muốn mua chuột a." Tiểu cô nương người lớn lên như vậy, xinh đẹp, như thế nào có này đam mê a? Lão thai thái, thái mở to hai mắt nhìn, nhìn tống miên tư, rất giống là thấy quỷ giống nhau. Tống miên tư cũng bất hòa nàng bẻ xả, nàng từ ba lô móc ra hai chương đại đoàn kết trụ ở trên bàn, rước khoát lưu loát mà nói thuê cái phòng, một tháng 20 khối, có làm hay không? Làm, lão Thái thái lập tức từ trên ghế nằm nhảy nhót lên, cầm lấy đại đoàn kết trên mặt cười ra hoa tới. Ngày này lỗ tay không phải hảo xử sao, tống miên tư khóe môi trù trùm. Nàng có đôi khi cũng hoài nghi lão thai thái rốt cuộc là trang lỗ tai không hảo xử vẫn là thật sự lỗ tai không hảo xử. Này còn không phải là càng chứng minh ta thành tin thuê nhà sao? Lão thái thái vui tươi hớn hở mà nói, nàng hướng Tống Miên Tư vẫy vẫy tay, "Tiểu cô nương cùng ta vào xem phòng đi, chúng ta nơi này bốn cái phòng, ta cùng dừng già ngủ một phòng, mặt khác hai cái lão nhân ngủ một phòng, còn dư lại hai cái, ngươi nhìn một cái cái nào hảo?" Tống Miên Tư đối này nhà ở cấu tạo nhưng không xa lạ, nơi này giếng nước thùng nước cây táo, nàng đều đã từng sớm chiều tương đối quá. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com